từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ả chương 154 t h ầ n nữ lạc thủy đúng là dương vân bên này hay là bởi vì sa thiên ngưng quan hệ đoạn đường này sung sướng vô hạn sa thiên ngưng vốn là cách dễ dàng xấu hổ nấm lạnh nhưng là sẽ cùng dương vân người sư phụ này cùng với cố hồng lượng bốn vị nếu nói giả sư thúc thân quen sau đoàn người trong lúc đó sẽ không do dự nhiều như vậy giống nhau hiện tại trăng tròn bên dưới ở một thanh tĩnh sông lớn vùng biên cương dương vân yên tĩnh ở một bên mua bán lại cá nướng thịt nướng mà xa thiên ngưng nhưng là rất không yên phận địa chạy tới chính đang chơi cờ cố hồng lượng bốn người trước mặt mấy vị sư thúc lúc trước ở trên đường ta lén lút hướng về sư phụ học một đoạn vũ đạo các ngươi có muốn hay không xem xem nhất định phải xem bảo mật công tác làm được tốt vô cùng sao chúng ta bốn người lại không có phát hiện có mỹ nữ khiêu vũ không nhìn là người ngu bốn người hiện tại hứng thú khá cao đối với xa thiên ngưng học được vũ đạo tràn đầy chờ mong sư phụ nói đây là bọn hắn quê hương lưu hành một loại t r ạ c h vũ đặc biệt thích hợp nữ hài tử vì lẽ đó sẽ không dạy các ngươi s a thiên ngưng nói vẫn là chăm chú suy nghĩ một chút nói đúng rồi sư phụ còn nói c á i này gọi là c á i gì sa điêu sách vũ từng tàn sát bơ đứng 100 lần a 100 lần loại hình vậy còn nói cái gì a mau mau đừng treo chúng ta khẩu vị a chính là chính là nhanh để chúng ta nhìn này ạ c h vũ cùng quảng trường vũ đến cùng có cái gì khác nhau làm cho trong lòng người quái ngứa một chút tiểu lão để thiệt là thấy s ắ c quên hữu gia hỏa dạy ngươi vũ đạo còn g ạ t chúng ta Cắt. bốn người bên này ruột chặt xa thiên ngưng hưng phấn hướng về bên cạnh dương vân xua tay sư phụ sư phụ cho ta xứng cách n h ạ t ta muốn nhảy ngươi dạy ta cách kia xa điêu sách vũ không thành vấn đề giả lập chân thật phép thuật là xây dựng ở tưởng tượng cơ sở bên trên vậy thì tương đương với đem trong ký ức một ít không phức tạp gì đó thực thể ở trong trận pháp hiện ra đến tuy rằng chỉ có thể cấu tạo đơn giản một chút gì đó hơn nữa còn sẽ theo trận pháp kết thúc mà kết thúc nhưng như trong ký ức một ít âm nhạc loại hình làm những thứ đồ này thật phải là chút lòng thành gì gì mấy vị sư thúc vậy liền bắt đầu đi theo nhẹ nhàng phép ti van âm nhạc tấu vang lên sa thiên ngưng bắt đầu biểu diễn chính mình tốt đẹp chính là vũ đạo bản lĩnh cùng với tân học kỹ thuật nhảy p h ù phủ p h ù kỳ thực cách này vũ đạo mới nhảy một nửa bốn vị sa điêu đồng đội tại chỗ toàn bộ bắt đầu phun máu vẫn là không ngừng được loại kia sư phụ sư phụ mấy vị sư thúc hộp máu dương vân làm sao thực sự là chút không tiền đ ổ r a hỏa liền biết bọn họ không chịu được cách này sa thiên ngưng chạy về dương vân bên người chờ mong hỏi người sư phụ kia ta nhảy đến như thế nào nhảy ra tinh túy không có đương nhiên nhà ta thiên ngưng xinh đẹp như vậy đáng yêu quả thực chính là vì ngươi chế tạo riêng ư hai thầy trò bắt đầu vỗ tay ăn mừng sau đó tại chỗ cùng sa điêu địa vặn vẹo nhảy lên cho tới bốn người khác dòng máu phun mạnh từng cái từng cái nằm trên mặt đất nhìn dáng sắp đừng hy vọng đi lên a vĩ chết rồi a vĩ lại chết không a vĩ lại lại lại chết Ồ này a vĩ rốt cuộc là ai tại sao ta sẽ nói hắn chết đi ta hiểu hiện tại ta lý giải tiểu lão để trước đây nói tới đáng yêu manh ý gì này sa điêu sách vũ quả thực chính là giết hẳn phải chết a biết bao ma tính vũ đạo nữ nhân này chết tiệt vui tươi pho khan một cái tiểu lão đệ a khuyên ngươi nghĩ biện pháp mau nhanh cưới nữ nhân này đi quá muốn đòi mảng bỏ qua một bên bốn người này không tiền đồ dáng vẻ xa thiên n g ư n g sướng đến phát d ồ rồi sư phụ sư phụ ta trước đây tuy rằng cũng khiêu vũ nhưng là hoàn toàn không đạt tới loại này giết hẳn phải chết hiệu quả sư phụ quả nhiên là khỏe mạnh nhất. a, đó là đương nhiên. sư phụ ra tay một đỉnh ta. chờ ngày khác sư phụ tự cấp ngươi chỉnh mấy bộ cất giữ. tuyệt đối càng làm cho ngươi k i n h diễm. còn có những kia c á i h á t nhảy r a cùng bóng rổ. bảo đảm ngươi hai năm nửa thực tập sao khiếp sợ toàn bộ thế giới. sư phụ giữ lời nói. tuy rằng không biết sư phụ nói rất đúng cái gì. nhưng luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ được rồi được rồi đừng xé cái này đi trước đem ngươi mấy cái sư thúc n â n g dậy đến nhìn một cách tuổi bao lớn vạn nhất phun máu nhiều lắm khí huyết không đủ đi đời nhà ma làm sao bây giờ cũng coi như là một hồi lâu bận việc sau đó đoàn người hãy cùng người một nhà bình thường nhạc sung sung địa ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm đương nhiên nếu như sau đó phải phải không có ngoài ý muốn, tương tự x a điêu h ằ n g ngày e sợ mỗi ngày đều muốn triển khai chi tiết. ngay ở mấy người quá nhanh cắn ăn cái kia mỹ vị thịt nướng thời gian. một đạo lạnh lẽo gió lạnh nhất thời thổi đến mức mấy người không nhịn được đánh tới dùng mình tìm tới các ngươi. thanh âm k i a không cốc mà u lan men theo âm thanh nhìn lại. chính thấy một áo tơ trắng nữ tử khăn che mặt xuất hiện tại giữa không trung p h ả n phất bởi vì nàng xuất hiện toàn bộ bóng đêm đều càng là không minh rất nhiều ở nàng quanh thân mơ hồ còn tưởng như mịt mờ một tầng sương mù dường như thiên nữ hạ phàm mông lung mà huyền diệu vị cô nương này là dương vân thật là buồn m ự c này rừng núi hoang vắng cũng là mấy người chạy đi mấy rừng lại nghỉ ngơi Cô gái này thì là người nào? Dùng cái gì muốn nói tìm tới chính mình mấy người? Chẳng lẽ này lẫn nhau còn kết liễu cái gì oán niệm? Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình không có cùng nàng từng gặp mặt đi. Dùng cái gì mới phải xuất hiện? Ánh mắt liền chăm chú rơi vào trên người mình. Chẳng lẽ mình lúc nào làm bạc tình l a n g Nàng đây là vạn dặm đuổi theo phu. Chuyện cười chuyện cười. Dương Vân chính là trong lòng treo gẹo như vậy treo chọc một hồi, mãi đến tận vận dụng thuật thăm dò s a u trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Cô gái này tên là Lạc Thủy, cảnh giới tu vi không cách nào điều tra. Tình huống như thế ngoại trừ tình huống đặc biệt chỉ có một. Cô gái này chỉ sợ là thế giới cấp cường giả, cùng mình sư tổ một cấp bậc. Lạc Thủy tầm mắt ở Dương Vân bên người dừng lại chốc lát sau. sau đó mới phải chuyển đến ôm thật chặt dương vân cánh tay xa thiên ngưng thiên ngưng ma giáo giáo chủ chính là đương đại ma đầu ngươi có biết hay không mình bây giờ đến cùng đang làm gì thanh âm kia mang theo quát lớn nhiều hơn nhưng là chỉ tiếc mài s ắ c không nên ghim ô thần nữ tỷ tỷ sư phụ là người tốt tại sao ngươi lại xuất hiện tại nơi này lẽ nào ngươi muốn đích thân đánh giết sư phụ của ta thần nữ dương vân trong lòng căng thẳng quả nhiên ấn chứng chính mình suy đoán mà cố hồng lượng bốn người trong lòng càng là như gặp búa tạ chuyện này không phải rồi vì đánh giết tiểu lão đệ liền thần nữ thế giới như thế này cấp cường giả đều tự mình ra tay rồi thiên ngưng phải hiểu được l ạ c đường biết quay lại ngươi bây giờ quay đầu lại vẫn tới kịp ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi một mực ngu xuẩn không, thần nữ tỷ tỷ không cần nói nhiều, ta xin thề phải bảo vệ sư phó, ta tuyệt không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. thần nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, thiên ngưng, bây giờ không phải là ngươi thất thường thời điểm, ta thừa nhận, ma giáo giáo chủ đích thật là một vị tuyệt thế kỳ tài, ngươi bị hắn hấp dẫn không tính là chuyện ly kỳ gì. gì. nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là ngươi đứng ở bên cạnh hắn cùng người trong thiên hạ đối phó lý do hắn là sư phụ của ta ta là đồ đệ của hắn chính là chỗ này sao đơn giản thần nữ tỷ tỷ tuy rằng lời hại nhưng muốn giết hắn không dễ như vậy một đoàn hào quang ở xa thiên g ư n g bên người phun trào trước mắt không gian trực tiếp bị xé s á c h sư phụ chư vị sư thúc đi mau Dương Vân bây giờ cùng cố Hồng lượng bốn người nơi nào có nửa phần trần chờ i ờ i ạt đây chính là thế giới cấp cường giả cùng sư tổ một cấp bậc đại năng thật muốn đấu võ một cái tát p h ỏ n g chừng có thể mang mấy người toàn bộ đập c h ế t mắt thấy Sa Thiên Ngưng mang theo Dương Vân mấy người thoát đi giữa không trung thần nữ trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ đau thương Thiên Ngưng vì sao ngươi nhất định phải như vậy buộc ta? m a giáo giáo chủ tuyệt không có thể tồn lưu lại nơi này thế gian. đã như vậy, vậy thì đừng có trách ta nhẫn tâm, quyết ấm đồng thời lập tức không gian lần thứ hai phá vụn. sau đó thần nữ một trong trước mắt thân vào không gian, men theo mấy người thoát đi tung tích bắt đầu đuổi theo. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy chương 155. t h ế giới cấp cường giả tên như ý nghĩa thế giới mạnh nhất tồn tại ngũ phương đại lục tổng c ộ n g hơn trăm trăm triệu nhân khẩu mà bị công nhận người mạnh nhất thì lại chỉ có 7 người tuy rằng cái kia thần ma ngục chủ cùng với khóa yêu tháp chúa đạt đến thế giới cấp địa vị nhưng bởi vì bọn họ cũng không phải là nhân tộc vì lẽ đó không nằm trong số này cho tới ngoài hắn r a cường giả có hay không có lẽ có nhưng hiện nay cũng không bị mọi người phát hiện thần nữ thống l í n h thần miếu một mạch thế giới bảy đại cường giả một trong hiện nay vì chu diệt dương vân ngoại trừ điều động thần miếu toàn bộ thiết lực ở ngoài nàng thậm chí không tiếc tự mình ra tay lắm tai nạn lắm tai nạn a dương vân âm thầm kêu khổ kỳ thực cho đến bây giờ hắn đều không hiểu tại sao mình sẽ trở thành ma giáo giáo chủ hơn nữa còn là bị thần nữ mơ ước lên chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá đẹp trai không có thể đi sa thiên ngưng mang theo đoàn người ở trên không mở ra phía trước, mà thần nữ ở phía sau nhưng là đuổi không n g ớ t Mọi người thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau thời không loạn lưu kịch liệt d u n g chuyển uy run sợ túc sát, lại là vô tận uy thế xung kích bên dưới, vẫn là xoay quanh lên xuống không thể tụ tập lúc, đều là chảy mồ hôi ròng ròng. Thiên ngưng, như thế nào? Thần nữ nhưng là thế giới cấp cường giả. cố hồng lượng bốn người thật là lo lắng. nếu như xa thiên ngưng một người ở trên không tự nhiên thành thảo điêu luyện, nhưng là trước mắt mang theo năm người bôn tập hoàn toàn đều là thành nàng gánh nặng, chỉ sợ thần nữ hiện tại đuổi theo một cái tát kén hạ xuống, phỏng t r ừ n g toàn bộ đều phải chơi xong. đại gia yên tâm, không gian nhưng là ta lĩnh vực. ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ cùng sư thúc các ngươi. Sa Thiên ngưng nói, bởi vì vận dụng nguyên lực quan hệ trên người thanh quang càng là đại thịnh, lại là che chở Dương Vân mấy người đồng thời, ôm theo bọn họ càng là như tên lạc bình thường bắn nhanh mà đi, lại là một quãng thời gian qua đi. Đột nhiên sau khi thấy mới một luồng ánh kiếm kéo tới. cái kia uy lực mạnh mẽ trực tiếp để dương vân đám người tâm toàn bộ thắt ở cuốn họng trên mắt chiêu kiếm đó đem không gian chung quanh du đãng lan đến h ồ n g lôi đều miễn cưỡng chém chết viết kiếm quá cái kia cường đại lôi kéo lực càng là bóp méo vô tận hư không mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặc dù là trong không gian đều miễn cưỡng phát sanh hỗn loạn cùng đổ nát bất hảo nàng sắp đổi u thịt đến rồi, thật mạnh một chiêu kiếm. đây là dự định khai thiên tích địa ạt khẩn cấp thời khắc. xa thiên ngưng mang theo dương vân đẳng nhân hốt hoàng tách ra. chiêu kiếm đó chứng thực, trực tiếp đem không gian đều trực tiếp chém thành thôn phệ hết t h ầ y hắc động. nếu như nếu như chém ở trên người mọi người, hồn bay phách tán đều là kinh. h ít nhất phòng chừng cũng phải trong nháy mắt hóa thành khí thể. thế giới cấp cường giả khủng bố như vậy, thiên n g ừ n g ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, đem ma giáo giáo chủ giao cho tay ta, ngươi hành động ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không ta chỉ có thể nhẫn tâm liền ngươi đồng thời loại trừ. thần nữ m ờ m ị t mà đến, nhưng ở mấy người trong tai nhưng lại như là lôi nổ tung, nguyên lực hùng hồn tưởng tượng không được, thần nữ tỉ tỉ. ta sẽ không bỏ xuống sư phụ của ta. Xin hãy tha lỗi. ầm ầm, xa thiên ngưng đáp lời không bao lâu. phía sau tiếp theo lại là một luồng ánh kiếm phủ đầu chém tới. chiêu kiếm này so với lúc trước càng thêm hung mãnh. kiếm khí đi tới, không gian đổ nát liên tục, thậm chí còn là dẫn phát quy mô lớn thời không loạn lưu. như vậy lan đến bên dưới, nơi đây hoàn toàn cũng nhanh thành hồ i á n rất bá đạo, rất uy mãnh. giờ khắc này đừng nói là bốn phía, bởi vì bị đánh khí lưu rung động, liền ngay cả bốn ba phía trước đều là hỗn độn thành một mảnh. thấy vậy tình huống, xa thiên ngưng không thể không lâm thời thay đổi phương hướng, cho tới tiếp tục làm hướng về nơi nào không trọng yếu, quan trọng là muốn vùng thoát khỏi thần nữ giữ được tính mạng. tiểu lão đệ, c ò n tiếp tục như vậy. chúng ta sớm muộn cũng bị thần nữ đuổi theo. vậy phải làm sao bây giờ ạ đừng nóng vội, ta đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. đánh là không thể nào đánh thắng được. vậy thì cùng chơi game giống như vậy. người khác đều là từ nhỏ quái từng bập từng bập chém tới. các loại treo lên đánh kém con gà cá mắm tiến hành tinh tướng. tới đã biết bên trong, trực tiếp lật đổ tất cả thường thức. gia trận liền tương tự với cuối cùng bút tồn tại. rời ạ không hề game trải nghiệm có hay không? nhưng cũng không thể từ bỏ. này khác nhau với game. lấy thần nữ đối với ma giáo giáo chủ chấp nhất. bị đuổi tới k ế t cuộc chỉ có một. đó chính là chết. oanh, thật sự là quá muốn đòi mạng. chính là c á i này thời gian trên mắt. thần nữ lại là một chiêu kiếm. đạo đạo kiếm khí phân quang hóa ảnh bao phủ thiên địa chiêu kiếm này kinh động thiên hạ bình thường chém tới giống như tụ tập vạn năm cuồng mãnh sóng lớn ôm theo thiên địa chi quy minh mông cực kỳ thế kiếm kia chưa tới sức mạnh cuồng bạo đ á c là bát phương bôn ba phá vụn không gian đứt gãy vô số muốn chết muốn chết cố hồng lượng bốn người r u n lẩy bẩy ở thế giới cấp cường giả trước mặt, hãy cùng hài tử giống như vậy, không hề hoàn thủ sức phản kháng. Hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào Sa Thiên Ngưng. Nếu như nàng nguyên lực không ăn thua cũng hoặc là chạy trốn quá chậm, như vậy đón lấy chỉ có chết một kết cục. Vô số vòng xoáy hắc động không gian bên trong, liên quan không ngừng v ồ lên hỗn loạn hỗn đồn. Hai người này g i a o hòa cùng nhau? hầu như dập tắt trước mắt hết thảy con đường địa thủy phong hỏa tự dập tắt mà sinh gào t h é t dân t r à o bốc lên lăn kinh tâm đồng phách sư phụ ta cần sức mạnh xa thiên ngưng hiện tại cũng là cuống lên tuy nói nàng an hiểu không gian thuật có thể dù sao mang theo mấy người bon ba n à y cùng nàng một người là có bản chất khác biệt trước mắt bị thần nữ đuổi tận cùng không buông càng là không cho phép nửa điểm lười biếng cùng sơ sẩy một cách sơ sẩy muốn hết chơi xong không thành vấn đề ta cho ngươi lúc trước long châu đất tiêu hao mà trường sinh đại đế năng lượng chỉ còn lại có một nửa nhưng này nếu nói một nửa vẫn không thể k h i n h thường chí ít có v à n năm năng lượng trước mắt không kịp suy nghĩ nhiều dương vân một trưởng chống đỡ ở xa thiên ngưng phía sau đem này một nửa sức mạnh trực tiếp bắt đầu toàn bộ truyền tống vào trong cơ thể. sư phụ, ngươi, xa thiên ngưng kinh h ã i vẻ này hùng hồn sức mạnh chảy theo kinh mạch của nàng lúc, nàng chính là cảm thấy, này vĩ đại vô cùng năng lượng cường đại đến không thể tưởng tượng, tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ vô thượng trí bảo, không cần lo hữu dụng vô dụng, nếu như chết rồi, cái gì đều vô dụng. lại nói ngươi nhưng là bảo bối của ta đồ đệ ta không sủng ngươi sủng ai Ừ thiên ngưng xin thề tuyệt đối sẽ dùng sức mạnh của chính mình bảo vệ sư phó một đời thiên ngưng thật thích sư phụ thiên ngưng còn muốn cùng sư phụ đồng thời học tập ca vũ quá hài lòng t h á n g ngày dương vân hiện tại chỉ vì bảo mệnh hơn nữa vì có thể làm cho xa thiên ngưng thuận lợi hấp thu trường sinh đại đế năng lượng hắn thậm chí đem lúc trước chứa đường thần t h ủ tinh hoa sinh m ệ n h toàn bộ cũng chuyển vận tiến vào trong cơ thể nàng vì đó hổ giá h ộ tống hơn nữa vì làm được không có sơ hở nào dương vân tâm trạng bất chấp thậm chí vận dụng chính mình vẫn chưa từng vận dụng một thiên phú khí huyết linh đây thật ra là lúc trước cùng cái kia nguyễn trùng thức n h ộ m đấm thiên phú đồng thời lính ngộ mà cách này khí huyết linh ở dương vân xem ra vẫn cho là không chút nào cây gì chứng dùng cơ bản chính là đem chính mình tinh khí máu chuyển vào đối phương trong cơ thể do đó có thể giúp đối phương chấn áp tâm ma cùng với ổn định các loại dị thường trạng thái kiến thức cơ bản có thể như vậy nói cách khác chính là hoàn toàn tiêu hao chính mình lợi cho người khác n g o ạ n ý chỉ là để dương vân xưa nay quên một điểm chính là hắn tự thân tồn tại vấn đề bất kể là hắn các hạng cơ năng đều là vạn giới mạnh nhất, mà này tinh khí máu càng là dường như hắn bản nguyên bản nguyên. hiện tại hắn nguyên bổn chính là vì mình bảo bối này đồ để tăng cường năng lượng, nhưng làm sao tưởng tượng nổi này một mạch máu linh chuyển vận quá khứ, xa thiên ngưng lột xác để toàn bộ mọi người khiếp sợ phi thường, cũng là ở phía sau đến dương vân mới biết. chính mình bản nguyên máu đến tột cùng là cỡ nào biến thái dụng thần máu hình dung đều không chút nào vì là quá nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 156 đồ đ để của ta rất mạnh phảng phất rồng gầm một tiếng mãnh liệt xuyên dương vô cùng vĩ đại khí tức từ xa thiên ngưng quanh thân đất là phô tản ra đến coi quanh thân giờ khắc này hoàn toàn bị thanh quang bao phủ trong đó còn có tinh lực lượn lờ mà theo hơi thở kia càng dày đặc tiếng rồng ngâm cũng cùng là càng cao vút phóng lên trời vang vọng hoàn vũ cứ như vậy đột đột phá tình cảnh này không chỉ là cố hồng lượng bốn người ăn được cả kinh liên quan mặt sau truy hích thần nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc làm sao có khả năng nha đầu này mới bước vào bá thiên vị thời gian bao lâu lại trực tiếp tiến vào quá thiên vị xa thiên ngưng đích tình huống thần nữ hiểu rõ phi thường có thể chính vì như thế trong lòng mới của nàng càng thêm kinh ngạc như tu hành chí thiên vị người mỗi càng một thiên vị vậy liền khó như lên trời hơn nữa mỗi nâng lên một thiên vị tùy theo mà đến còn có các loại thiên địa đại kiếp nạn như nhất khởi đầu tiểu thiên vị cùng đại thiên vị hai người này sơ cấp thiên vị còn nói được nhưng từ đại thiên vị bắt đầu trừ phi là lấy được mút trời kỳ duyên loại này kỳ ngộ muốn một lần lên cấp một cảnh g i ớ i là không thể nào chuyện tình đặc biệt vẫn là bá thiên vị bản thân đ ã c cường hãn đến không một bên vào lúc này trừ phi ngươi trực tiếp đi luyện hóa thượng cổ tiên thần năng lượng bằng không muốn càng đoạn đột phá đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông nhưng là xa thiên n g ư n g làm được nàng mới vào bá thiên vị không bao dài thời gian trước mắt trực tiếp đột phá tới quá thiên vị khoảng cách thế giới cấp cường giả chỉ kém một cấp bậc đồng thời sau khi đột phá gió êm sóng lặng cả ngày địa đại kiếp n ạ n cũng không từng xuất hiện đến cùng xảy ra chuyện gì thần nữ đoán không được đừng nói nàng đoán không được hiện tại liền dương vân chính mình cũng đần đ ộ n u mê nguyên bản trường sinh đại đế năng lượng tuy rằng rất mạnh có 10.000 n ă m năng lượng dự trữ nhưng muốn cho một bá thiên vị đột phá tới quá thiên vị vậy còn còn thiếu rất nhiều đến trên 20 phân còn tạm được nhưng dù là ở chính mình khí huyết linh s a u xa thiên ngưng quanh thân thậm chí còn là lượn lờ một tia nhàn nhạt tinh lực tiếp theo tu vi của nàng tăng vọt tăng nhiều chẳng lẽ nói ta tinh khí máu như thế hùng hổ sao dương vân nghĩ như vậy liền cảm thấy thân thể mềm nhũn cả người đều giống như bị vét sạch không nói liền đầu cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn quả nhiên c á c này khí huyết linh không thể quá đáng sử dụng này di chứng quá nghiêm trọng cảm giác mình không hấp thu vô số thiên tài địa bảo căn bản là bù không trở lại mà giờ khắc này xa thiên ngưng quanh thân cường giả khí tức huyết tán càng thêm kịch liệt tay áo tung bay tóc đen lay động toàn thân linh tính đều giống như vào đúng lúc này được toàn diện bắn ra theo trên người lượn lờ một màn kia nhàn nhạt tơ máu toàn bộ ngưng tụ tiến vào thân thể của nàng sau một khắc đó bao phủ thanh quang nàng quả thực là mỹ đến cực hạn sư phụ ta cảm giác bây giờ trạng thái hoàn toàn đã tiến vào đỉnh cao tu vi này đây trước không chỉ gấp 10 lần bây giờ không phải là lúc nói chuyện này thoát thân mới phải chủ yếu tuy nói xa thiên ngưng đột phá tới quá thiên vị nhưng muốn cùng thế giới cấp cường giả đối kháng vẫn không hề có một chút điểm phần thắng quá thiên vị cùng thế giới cấp cường giả tôn thiên vị đạo kia hồng câu không phải đại cơ duyên đại kỳ ngộ đại tạo hóa có khả năng vượt qua một ngàn cái quá thiên vị có thể có một thăng cấp tôn thiên vị cái kia đắt là cực cao xác suất thiên ngưng mặc dù không biết ngươi vì sao đột phá cảnh giới nhưng giờ khắc này nếu không đi lên con đường sai trái tương lai nói không chừng có rất đều có thể có thể bước lên tôn thiên vị tỷ tỷ cuối cùng khuyên ngươi một câu không nên cùng ma giáo giáo chủ pha trộn cùng nhau sai lầm bỏ lỡ ngươi một đời tỷ tỷ ngươi căn bản không rõ ràng là sư phụ giúp ta đột phá cảnh giới sư phụ thành tâm đợi ta ta đương nhiên sẽ không phụ lòng sư phụ không nên nhiều lời dĩ nhiên là ma giáo giáo chủ giúp sa thiên n g ư n g đột phá cảnh giới biết hắn là ma giáo giáo chủ nhưng bây giờ từ lâu không phải hai vạn năm trước sống lại trở về cũng bất quá chỉ là tam tài cảnh nhưng là dĩ nhiên dĩ nhiên có thể làm cho một bá thiên vị trực tiếp lên cấp đến quá thiên vị tình huống này nếu nói là đi ra ngoài chỉ sợ phải kinh sợ toàn bộ thế giới người tu hành thần nữ đôi mắt đẹp bên trong có hàn quang lói lên này ma giáo giáo chủ thật sự là thật là đáng sợ hôm nay nếu là để cho chạy thiên hạ muôn dân chắc chắn sinh linh đồ thán thần miếu mặc dù lấy nhân t ừ xử thí tuy nhiên phân nặng nhẹ ma giáo giáo chủ không lưu lại được bất luận trả bất cứ giá nào đều phải đem chém giết tại chỗ chu tiên kiếm trận mạnh mẽ uy thế lần thứ hai từ thần nữ quanh thân nổ tung, mà trường kiếm trong tay vẽ ra đường vòng cung đắt diễn dịch đến cực hạn, vô số phân hóa kiếm ảnh thoáng qua đất là phủ kín toàn bộ không gian. Hơn nữa đạo đạo lăng không tự tổ sát trận, hướng về phía trước mấy người nghiền ép mà đi. Đó là vô biên tiêu g i ế t Đạo đạo kiếm khí gào thét lưu quang, diễn hóa các loại tuyệt sát chi trận tràn đầy trời đất. hơi thở của sự hủy diệt để không gian đều run run rẩy rẩy là chu tiên kiếm trận thần nữ phát động chu tiên kiếm trận đây chính là thất truyền đã lâu không xuất thí thần thông có người nói chỉ có tiên nhân có khả năng sử dụng có người nói gặp nàng như vậy xuất thủ không một lưu lại chúng ta làm sao tránh đến đâu chỉ là đáng sợ thần nữ bóng người s ờ khắc này càng là hóa thành một cái bóng mờ nàng lăn không mà lên, cùng cùng kiếm trận cùng nhau hướng về mấy người ghéo tới. thiên hà cắt ngang cuồn cuộn mà đến, thiên tai giống như vậy, phàm nhân làm sao chống đối? tỷ tỷ, không nên coi thường ta. xa thiên ngưng trên người đồng dạng ngưng tụ ra vô cùng sức mạnh, sức mạnh to lớn trong nháy mắt bạo phát, dường như sóng to gió lớn, tầng tầng trồng chất vĩnh viễn không có điểm dừng. mà ở sau người vô số đạo dây khóa ngang dọc mà lên đan x e n xé rách từng mảnh từng mảnh hư không hơn nữa bởi vì tiếp thu dương vân huyết khí nguyên nhân hiện tại nàng dây khóa binh khí bên trên đều là ẩm hiện đỏ như máu phong thái vững như thành đồng không gian bị dây khóa phổi đi nát tan tiếp theo đó là ở trong kiếm trận r ờ i sông lớp biển tiếng nổ vang tầng tầng kích bảo toàn bộ không gian hỗn độn trực tiếp đều là bị phân hóa thành vô số địa thủy phong hỏa sông lên c ử u thiên dưới thông hoàng tuyển thay lương một mảnh có điều thần nữ dù sao cũng là thần nữ ở song phương tiếp nhận một k h ắ c đó dáng người của nàng đồng dạng đát là nhảy vào bên trong chiến trường tách ra vô số dây khóa trở ngại trường kiếm trong tay càng là bùng lên vạn ngàn hào quang tại chỗ chém tới thiên ngừng không trách tỷ t ỉ nhấn tâm ma giáo giáo chủ không thể không chít sát khí từ nam chí bắt hư không uy run sợ ánh sáng hùng vĩ ngũ phương chiêu kiếm này trực tiếp từ xa thiên ngưng mấy người đỉnh đầu phủ đầu chém xuống cơ hồ là trong nháy mắt dương vân đám người thân thể toàn bộ bị phổi đi đến vụn vặt tuy rằng trong lòng vì là nhận thức cô em gái này đau đớn nhưng lại là muốn đến ma giáo giáo chủ đ ã chết thần nữ trong lòng mới miếng cứng dễ chịu một điểm không gian dần dần yên tĩnh huyên não tình cảnh cũng một lần đình chỉ chỉ có thần nữ một người còn lẻ loi địa đứng tại chỗ trong con ngươi là vô tận đau thương đồng thời cũng có vô số tự trách có điều đột nhiên nàng cả người nguyệt mi một xúc kinh hãi nói không được bị lửa rồi chặt đức cũng chỉ là bóng mờ, nàng cả người bắt đầu trầm m ặ t không biết qua bao lâu, rốt cuộc thấy trầm rãi ngẩng đầu lên nói: thiên n g ừ n g ta còn là xem thường ngươi, có điều ngươi cho rằng đùa bỡn chút dự kế là có thể cứu vớt ma giáo giáo chủ, thật sự là ngây thơ, thần nữ bóng người đồng dạng biến mất ở liễu không nơi sâu xa, chỉ là sau lại một lần nữa truy hích, thần nữ nằm mơ cũng không nghĩ đến.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 ở căn bản không biết nơi nào địa giới chỉ thấy giữa không trung bên trên gần nước gần sóng lập tức một vùng không gian vết nước bị vỡ ra đến từ bên trong liên tiếp nhảy ra mấy người đến là dương vân xa thiên ngưng cùng với cố hồng lượng bốn người tiểu lão đệ chúng ta hẳn là thoát khỏi nguy hiểm đi nên đại khái khả năng đi dương vân đến bây giờ vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi may mà lúc đó từ xa thiên ngưng bảo vệ khẩn cấp thời khắc mình làm c á i h u y ế n ảnh sau đó mấy người chạy mất x é p b ằ n g không hiện tại khẳng định bị thần nữ chu tiên kiếm trận xoắn thành nát cản bá thần nữ tỷ tỷ mặc dù sẽ thôi diễn thuật nhưng này thần thuật cũng không phải bách thí bách linh xa thiên ngưng dùng ốm tay áo đau lòng địa vị là dương vân không ngừng lau mồ hôi một bên tiếp tục nói cách gọi là thiên cơ không thể tiết lộ mạnh mẽ tính được là hơn nhiều sẽ phản phệ đến chính mình vì lẽ đó trong thời gian ngắn chúng ta hẳn là an toàn vậy thì tốt vậy thì tốt nếu như có thể mau chóng trở ra Tây Minh Đại Lục là tốt rồi nàng thần nữ lợi hại đến đâu chẳng lẽ còn dám càng lớn lục mạnh mẽ truy kích không sai chỉ là không biết chúng ta hiện tại đến cách nào xem bốn phía hoang sơn giã lính dáng vẻ có vẻ như cũng không phải một nơi đến tốt đẹp. mấy người đăng cao nhìn xa, vào mắt đều là minh mông vô biên sơn mạc h rừng rậm, trong đó yêu khí trùng thiên ma khí ngang dọc, không cần thiết nói, nơi này quả thực chính là yêu thú ma vật thiên đường. Thiên ngưng, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ta cũng không rõ ràng. ngũ phương đại lục địa vực bao la quảng đại. rất nhiều nơi thậm chí đều là chưa khai hóa nơi nói vậy chúng ta là đến cách nào một chỗ chưa khai hóa địa khu đi sau đó xem ra cần chậm rãi tìm đường muốn lúc trước mấy người lại chạy lại trốn miêu tả lên là ngắn ngủi phi thường nhưng trước sau quay vòng cùng với không gian các loại chiết khấu truyền tống đầy đủ đã qua hai ngày hai ngày này hãy hùng khiếp viết hiếm thấy hội này thanh tĩnh hạ xuống thở đọc thuộc lòng khí thuận tiện làm ăn chút gì thực phải nói thật phải là quá mệt mỏi trên thân thể mệt nhọc vẫn là thứ yếu chủ yếu là trên tinh thần vẫn duy trì suốt sáng cao độ trạng thái hiện tại lòng xuống cơm no sau c h ầ m rãi trước xa điêu hàng ngày bầu không khí lại trở về bốn người nên chơi cờ chơi cờ xa thiên ngưng nhưng là v ô v ả dương vân trong lồng ngực hai tay của nàng ôm rất căng bài đều bài không ra loại kia thiên ngưng ạ ngươi là không phải muốn đem ta dìm chết nào có ta buông lòng tay sư phụ ngươi liền đem ta ném một bên ta mới không cần dương vân rất làm sao ngươi sẽ không sợ người khác nhìn thấy hiểu lầm hiểu lầm liền hiểu lầm chứ ngược lại chính là ta thích cùng sư phụ cùng nhau xa thiên ngưng hiện tại hai mắt đều là lộ ra sáng rực nói sư phụ thật đến không nhìn ra, ngươi ẩn giấu bản lĩnh cao như vậy, thiên ngưng cũng không dám tưởng tượng. sư phụ ngươi sau đó còn có thể làm ra cái gì kinh người sự tình đến. dương vân cảm thấy có chút vô tội, kỳ thực chính mình cũng thật là không cảm giác được chính mình nơi nào lời hại. thời gian dài như vậy, kỳ thực cũng chính là làm chút đủ khả năng chuyện tình mà thôi. có điều vì là ma người ở bên cạnh đều sẽ cảm thấy kinh ngạc đ â y lẽ nào đây chính là người trong cuộc mơ hồ duyên cớ? cho tới trước mắt, ngược lại cũng không có chuyện gì. c ố h ồ n g lượng bốn người vẫn ở chỗ cũ bên kia song song đánh cờ chơi cờ. đều chạy thời gian dài như vậy, vừa phải ung dung một hồi điều tiết một hồi tế bào não cũng rất tốt. bảo bối này đổ đệ nàng yêu vào trong ngực s ư ợ t sẽ theo nàng được rồi. ngược lại giẫy lại không tránh thoát. Bàn tay nàng bài cuống lên nàng còn cắn ngươi. Cha chà. Tiểu tính tình đều đùa b ớ n đi lên. Có điều muốn nói hai người chung đụng cũng thật là được. Có lúc Dương Vân thậm chí đều sẽ p sản sinh một loại ảo giác. Này hẳn là chính là trời cao đưa cho chính mình thiên sứ đi. Có thể đồng thời hít h ú t đồng thời x a điêu. Sẽ không mang nửa điểm ngăn cách. Không tin. bây giờ t h á n g ngày so với trước đây phong phú gấp trăm lần giữa lúc mấy người hưởng thụ lấy cơm no sau nghỉ ngơi thích ý thời gian bỗng nhiên đông phương xa xa phong vân biến động sau đó liền xem một đám thiên vị cường giả hướng về bên này mà tới không được lẽ nào chúng ta vị trí lại bị thần miếu phát giác bất thình lình đích tình huống dọa mấy người nhảy một cái hiện tại cố h ồ n g lượng bốn người quân cờ cũng không rơi xuống sa thiên ngưng cũng không bận rộn, toàn bộ bắt đầu bắt đầu đề phòng. vèo vèo vèo, từ đông phương mà đến hơn 20 mươi cái thiên vị cường giả từ mấy người chỗ ở tuổi cao bay qua. phải nói vẹn vẹn liền nhìn mấy người một chút, hoặc là nói căn bản không thèm nhìn, bọn họ tựa hồ có mục đích khác, mà là tiếp tục hướng về này chưa khai hóa nơi phía tây nam hướng phi đi. chờ bọn hắn triệt để rời đi biến mất bóng người sau mọi người vẫn là một mảnh mờ mịt những người này làm cái gì đây vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thần miếu người có thể thấy dáng dấp của bọn họ thống nhất trang phục cũng không thần miếu cũng không hoang lửa tung mà là cái nào không biết tung phái xuất ra muốn hỏi bọn họ tới đây hoang sơn giã lính nguy cơ tứ phía nơi làm cái gì vừa mới biết a thiệt là sợ hết hồn, đang chuẩn bị làm một vố lớn đây, không nghĩ tới bọn họ lại đi rồi. Ta cũng là lúc trước còn lo lắng đề phòng tới, kết quả nhân gia cơ bản ngay cả xem cũng không nhìn ta một chút, quá lú t ú n g Không nghĩ ra a, nhìn bọn họ dáng vẻ đúng là vội vã. Các ngươi nói, bọn họ đến t ổ t cùng dự định làm cái gì tới? cố hồng lượng bốn người chính nghị luận đây. bỗng nhiên bầu trời xa xăm bên trên lại bay đến một nhóm người, nhân số chỉ có bảy, tám cái, so với vừa nãy thiếu rất nhiều. nhưng bọn họ sức chiến đấu như cũ là ở trên trời vì bên trên. cùng lúc trước như thế, bọn họ đồng dạng chỉ là đi ngang qua. cho tới dương vân đám người kia, nhân ra cũng không mang vãi một chút. không chờ mọi người cảm thán. từ mặt nam lại có rất nhiều người tu hành sĩ bay tới. được rồi, toàn bộ rất sao thiên vị cường giả, nhưng bọn họ mục tiêu còn không phải dương vân đoàn người, chỉ có n gần ấy công phu. đã có ba đợt người từ bên này bay qua, mà mục tiêu của bọn họ phương hướng nhưng là nhất trí, toàn bộ đều hướng về tây nam một bên mà đi. đến cùng làm cái gì đây? dương vân lau một cách mồ hôi lạnh rất là khó chịu. tuy nói đám người kia mục tiêu không phải là mình đoàn người nhưng là sợ từ nơi này những người này bên trong thần nữ đột nhiên diết ra đến loại này tim đập còn chưa phải muốn chơi tốt lại là ba đợt người toàn bộ biến mất bóng người sau đại khái qua thời gian uống cạn nửa chén trà nhóm thứ tư nhân thủ nhưng là từ đông bắc một bên phương hướng hướng ngang hướng về tây nam bay đi nhìn bóng người của bọn họ sa thiên ngưng cũng là nghi hoặc không rõ. sư phụ, có muốn hay không ta đi đem bọn họ chặn lại. hỏi một câu không phải minh bạch. hay là thôi đi. nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. vạn nhất chúng ta chọc vào tổ ong vò vẽ làm sao bây giờ? nguyên bản đã bị đuổi theo đến quá chừng. vạn nhất lại bị một đám người vây đánh. những ngày tháng này còn quá bất quá. nhưng là sư phụ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? bọn họ đều tới phía tây nam hướng về làm cái gì? Sa Thiên Ngưng nhìn một chút Dương Vân, Dương Vân nhìn một chút Cố Hồng Lượng bốn người, Cố Hồng Lượng bốn người ánh mắt tiếp tục quay lại đến Sa Thiên Ngưng trên người. nếu không, chúng ta đi xem xem. chính là khoảng thời gian này, trên bầu trời, nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu Thiên Vị Cường giả xuất hiện. trên căn bản nhân số cũng không tính là nhiều mười cái tám cái đến hai mươi ba mươi cái không giống nhau mục tiêu của bọn họ phương hướng cùng lúc trước tất cả mọi người nhất trí như cũ là tây nam dương vân nghĩ qua ngược lại bây giờ căn bản không biết mê đến nơi nào vậy d ứ t khoát không bằng theo đại chảy tới phía tây nam hướng về nhìn một cách được rồi vừa đến có thể giải quyết trong lòng hiếu kỳ thứ hai sau đó có thể tìm người hỏi một chút đường nhất cử lưỡng tiện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy chương 158 di tích thời thượng cổ muốn nói bay lượn ngoại trừ sấm gió đại ngày b ọ c này rất có tiêu hao nguyên lực bí thuật ở ngoài Dương Vân tự thân tu vi còn chưa đủ lấy ngự phong hoặc là ngự vật phi hành cũng là bất đắc dĩ. Vận dụng bí thuật thực sự dễ thấy, vì lẽ đó Dương Vân vốn muốn để cố h ồ n g lượng bốn người mang chính mình một hồi. Nhưng cách nào nghĩ đến xa thiên ngưng nhưng là sung phong nhận việc địa đảm đương nổi lên này một đại mặt cho. Sau đó, ngươi có thể nghĩ đến bị một cô gái công chúa ôm là cái gì tình hình sao? đoạn đường này bay đi, người chung quanh nhất thời đưa tới các loại ước ao g e n tỉ ánh mắt. Dương Vân vốn là tưởng đây điều một điểm, nhưng bây giờ không phải một loại nhận người chú ý. Phải nói, Sa Thiên n g ư n g thật sự là quá đẹp. Nguyên bản nàng thì có tuyệt thế phong thái, lúc trước lại là bị Dương Vân linh khí huyết sau, không tên trên người lại là thêm ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được linh tính. sự xuất hiện của nàng cực kỳ giống quang mang vạn trưởng mặt trời vẫn là xuất hiện tại này hoang sơn giã lính nơi càng là không nhịn được để vô số người vì thế mà choáng váng thiên ngưng ngươi vẫn là xin thương xót để cho bọn họ bốn cách mang theo ta đi ta rất miêu nhanh không chịu nổi dương vân nét mặt già nua đỏ chót trong lòng rất là không nói gì đoạn đường này bay đến liền nghe đến vô số chửi rủa cùng đ ố kỳ thanh âm c ủ a như là chỉ là tam tài cảnh. đ ã vậy còn quá tinh tướng kẻ này rốt cuộc là ai? Bên người lại còn có người vì hắn hộ giá hộ tống nữ nhân này đầu ấp g dật sao? Lại còn một bộ cam tâm tình nguyện d á n g vẻ loại hình lời của hết cách rồi. Đây chính là giới tu hành thói hư tập xấu. n g ư ờ i tam tài cảnh tu vi thấp kỳ thực cũng không có gì. có thể ngươi để mỹ nữ ôm ngươi chạy đoàn người k h o e khoang vậy chính là ngươi bảy không đúng nhìn trong sân trư vị đại lão thấp nhất còn không phải vào thiên vị tam tài cảnh a đó chính là run r ế bên trong run r ế để các đại lão ước ao g e n t ị đây không phải muốn ăn đòn sao vì lẽ đó làm được cuối cùng từng cái từng cách nhìn về phía bên này đều là nhìn chằm chằm ở trong mắt bọn họ Dương Vân chính là đem chứa ép, vẫn là vô hình chung rất làm mất mặt loại kia. Chư vị đại lão lẽ nào cũng không cần mặt mũi, tuy rằng trong đó không thiếu hụt nữ đệ tử, nhưng bàn về sắc đẹp, có thể Sa Thiên Ngưng so sánh, trực tiếp đều là thành cắm bá. Sa Thiên Ngưng có thể ôm Dương Vân, nhưng này chút đại lão cũng không tiện để bên cạnh nữ đệ tử ôm chính mình a. vì lẽ đó dương vân xuất hiện cũng không một loại gây vạ dễ thấy sư phụ ngươi cũng không cần lộn xộn ta một cô gái nhà cũng không quan tâm ngươi đang ở đây t ử cái gì dương vân ta không phải quan tâm cái này chủ yếu là chú ta thân phận quá nhận người chú ý không tốt nghe ngô hưng sinh nói tiếp tiểu lão để ngươi đừng nói rồi chuyện này căn bản là không phải trọng điểm trọng điểm là như ngươi ngoại tại tu vi cảnh giới xuất hiện tại loại này đương khẩu không muốn hút lôi g h o người ta ánh mắt đều là không được nay ngược lại là lời nói thật mặc kệ có hay không xa thiên ngưng chính mình một tam tài cảnh xuất hiện tại một đám thiên vị đại lão bên trong đích thật là đủ bắt mắt dương vân trong lòng cảm khái từ khi chính mình tiến vào thần ma ngục bắt đầu từ giờ khắc đó thật phải là hết thảy đều thay đổi. n g ấ m lại các loài khác hình xuyên qua nam chủ, làm người khác còn đang bắt nạt một đám nô tài chó săn hoặc là đồng môn cấp bậc sư huyên, dẫn tới vô số quần chúng vây xem hô to 666 lúc. Lời nói không thích hợp tỷ dụ, mình tưởng như là đi nhầm vào bầy sói hớt ki. Cái quái gì vậy? Manh mới run lẩy bẩy. Đột nhiên. liền nghĩ đến lúc trước đáp ứng cô cô đi học sân chuyện tình nguyên bản ở sự tưởng tượng của chính mình bên trong chính mình nhất định sẽ triển khai một ước định mà thành con đường không ngừng có lớp lớn học sinh đến đây gây sự với chính mình mà chính mình bành bạc đùng một cách đối với bọn họ tiến hành tinh tướng làm mất mặt sau đó thu hoạch miến m ê để ngây n g vô số có thể hiện thực cùng tưởng tượng có chút sai lệch. nay đột nhiên bỏ chạy đến những khác đại lục không nói liền tương tự trung cực b ố t thần nữ đều chạy ra may mà chính mình lớn lên đẹp trai mặt bạch không phải vậy không chắc đã bị thần nữ nát bét hãy nói một chút tình huống bây giờ đi tuy rằng thu hoạch một làn sóng ư ớ c ao ven tỷ ánh mắt nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào tìm đoàn người mình phiền phức lúc trước thành thảo tiến vào lúc vì thích hợp hạ thấp tồn tại cảm giác Dương Vân để bên người mấy người toàn bộ đều duy trì một cơ bản thiên vị ngụy trang. Không phải vậy s a Thiên ngưng một quá thiên vị mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mạo muội xông vào trong đó không biết muốn dò sợ bao nhiêu ngày vì bảo bảo. Theo thời gian không ngừng chuyển rời cùng đường x á tiến lên. Bốn phía xuất hiện nhiều hơn đội ngũ. Nhìn dáng dấp cơ bản đều là đồng nhất cách t ô n g môn. Cùng lúc trước thấy như thế. chậm thì 10 người 8 người vượt qua 20 coi như là một luồng loại cỡ lớn thiết lực tiến lên trên đường mỗi cách đội ngũ đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định cùng các loại cảnh g i á c vào lúc này mạo muội tiến lên hỏi đường rất dễ dàng gây nên hiểu lầm có thể rõ ràng cảm thụ được mọi người trong lúc đó bầu không khí rất hồi hộp cố hồng lượng chung quanh quan sát đến cùng chúng ta còn muốn bay bao lâu ngoại trừ cảm giác nhìn thấy không ngừng hướng về đồng nhất cái phương hướng người càng ngày càng nhiều có thể chỗ cần đến tựa hồ vẫn xa xa khó vời a đừng nóng vội tất cả mọi người không vội chúng ta gấp cái gì đàm thông cân nhắc nói nói chung bọn họ hướng về cái nào bay chúng ta liền hướng cái nào bay thuận tiện duy trì thật đầy đủ cảnh giác cũng không biết trải qua bao lâu nguyên bản bị Sa Thiên ngưng ôm ở trong lòng nàng đều sắp buồn ngủ Dương Vân đột nhiên mở mắt ra sư phụ ngươi làm sao đột nhiên tỉnh rồi ta đi không phải là thật vô cùng bởi vì cảm giác siêu cường năng lực Dương Vân rõ ràng phát hiện gì thường đó là một luồng minh m ô n g vĩ đại sóng năng lượng tuy rằng giờ khắc này như là bị ức chế nhưng truyền ra chút nào gần sóng vẫn để Dương Vân Hoàng sợ cực kỳ lấy cảm nhận của hắn cân nhắc lúc trước Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế tàn dư năng lượng nếu như đ ị n h vị một cấp vật như vậy trước mắt nguồn năng lượng này gần sóng ít nhất là cái kia đẳng cấp gấp 10 lần hơn nữa còn là bị ức chế tình huống tiểu lão đệ ngươi đã nhận ra cái gì bị mấy người quăng tới hỏi dò ánh mắt Dương Vân nghiêm túc nói ta cảm giác càng giống như là di tích của thần hiện t h ế di tích của thần. bất luận là cố hồng lượng bốn người vẫn là ôm dương vân xa thiên ngưng. giờ khắc này toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. tiểu lão đệ đều nói là di tích của thần. cho dù có lầm chỉ sợ cũng tám chín phần mười. không trách trước mắt nhiều ngày như vậy vì cường giả đều giống như bị điên hướng về một mục đích mà tuôn tới. không trách sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh gần rồi càng gần khoảng c h ừ n g lại là ở một nén nhang thời gian bay sau chỉ thấy ở đây chưa khai hóa nơi phía trước ở tại giữa không trung bên trên đột nhiên xuất hiện một mảnh thương lam biển rộng tình huống này liền dương vân đều là lấy làm kỳ không ngớt biển rộng lại sẽ xuất hiện tại giữa không trung gọi vì là hải là bởi vì này phiêu phù ở giữa không trung xanh thẳm thủy vực thật sự là quảng đại so với tầm thường hồ lớn hơn không biết bao nhiêu lần chính là bởi vì không nhìn thấy bờ cho nên mới như vậy hình dung mà ở cái kia mảnh biển rộng trung tâm có mịt mờ sương mù bao phủ căn bản không thấy rõ nội bộ đích tình huống nếu như đem khu vực biên giới so sánh bờ biển giờ phút này trên bờ biển lít nha lít nhít nhưng là dừng lại chí ít không xuống hai ngàn số lượng người không sai toàn bộ đều là thiên vị cường giả bọn họ đến từ mỗi cái bất đồng tôn g phái mà dương vân mấy người đang hùng vĩ trong đám người căn bản cũng không dễ thấy không sai là di tích của thần ta có thể hoàn toàn xác định là thượng cổ cấp bậc mặc dù là dương vân biểu hiện cũng bắt đầu chấn phấn nữ đế phu quân n g ẩ m cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy chương 159 t h ư ợ n g cổ cấp bậc nghe được dương vân nói ra bốn chữ này xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người toàn bộ trái tim của người ta đều là mãnh liệt nhảy một cái n à y thượng cổ là cái gì khái niệm một câu nói tổng kết đó chính là thuộc về thần tồn tại lưu lại di tích lưu lại ngoạn ý thái cổ viễn cổ thượng cổ đây là thuộc về thần niên k ỷ đại được gọi là thần chi k ỷ nguyên tiên khái niệm nhưng là ở thần chi niên đại sau khi kết thúc trung cổ cận cổ cùng kim cổ dẫn s ắ c dùng là thời kỳ này được gọi là tiên chi k ỷ nguyên cũng không phải nói thần niên kỳ đại liền vượt qua tiên niên kỳ đại, chỉ là ở chữ viết xa xưa bên trong ghi chất, ở thần chi kỳ nguyên, bên trong đất trời các loại thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, phàm là có thể nhập môn người tu hành coi như là tư chất quá kém, cái kia không ngừng mà tiêu hao tài nguyên bên dưới, ít nhất sống đến mức cũng sẽ không quá kém, hậu thế đời nào cũng có nhân tài ra. có thể thực lực của bọn họ thậm chí có thể tàn sát thần nhưng có một chút sẽ không thay đổi tài nguyên tiêu hao sẽ giảm thiểu tài nguyên tái sinh t ố c độ kém xa người tu hành tăng cường cùng tiêu hao t ố c độ cho tới đến bây giờ niên kỳ đại tôn thiên vị liền có thể trở thành thế giới cường giả mà chu thiên vị cùng chí thiên vị hoàn toàn tồn tại trong truyền thuyết giả như đem thần chi kỳ nguyên tài nguyên phóng tới bây giờ nói cái kia truyền thuyết không cần thiết nói liền không còn là truyền thuyết căn bản là dự đoán không tới phải ra khỏi hiện bao nhiêu đại năng cường giả vì lẽ đó lại là nghe được thượng cổ cấp vật di tích s a u liên quan dương vân chính mình một trái tim đều là r ầ m d ầ m nhảy không ngừng nếu là di tích trong đó nhất định có không ít thượng cổ thời đại lưu giữ lại thiên tài địa bảo nếu như cơ duyên được không nói một bước lên trời đến mút trời kỳ duyên vẫn là khả năng rào nguyên bản tụ tập ở giữa không trung bờ biển vô số người tu hành đều là mắt ba ba nhìn cái kia mảnh màu xanh lam hải vực đ â y trong trước mắt mặt biển bên trên gió nổi mây vần đã bắt đầu có đầu sóng bắt đầu cuồn cuộn có động tĩnh đợi nhiều ngày như vậy có động tĩnh mắt thấy tình huống như vậy một ít tại đây giữ gìn nhiều ngày người tu hành nhất thời tinh thần tỉnh táo đúng là dương vân mấy người đồng dạng rồn rập cảm thán, cái gọi là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. mấy người này vừa tới nơi đây không bao lâu, di tích thời thượng cổ liền bắt đầu có phản ứng. thực sự nên nói là quá may mắn. rầm rầm, xanh thắm chi hải dung chuyển đến càng thêm kịch liệt. bên trong d ấ u khai thiên tích địa oai, lộ ra ngoài rời núi lấp biển tư thí. cái kia nhấc lên đầu sóng đều là có vạn trưởng cao một làn sóng một làn sóng liên miên không dứt bởi vì là ở giữa không trung vì lẽ đó càng là hoàn h tuyệt quá hư thải vân bôn ba này cảnh tượng thật sự là đổ s ổ cực kỳ phải nói may nhờ bờ biển có các loại trận pháp muốn ngăn trở vì lẽ đó đầu sóng chỉ là đánh ở trong đó bằng không như vậy thiên tai tầm thường người tu hành nơi nào ngăn cản được sư phụ, chúng ta vận may quá tốt rồi, lại còn có thể phát hiện di tích thời thượng cổ. Sa Thiên ngưng con mắt lộ ra sáng rực, cầm lấy dương vân tay cầm đung đưa. trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hồng kiều người một mảnh, bốn người khác đồng dạng cảm khái phi thường, nói là nói như vậy, tuy nhiên đừng cao hứng quá sớm. nhìn chu vi, Thiên Vị cường giả không xuống hai ngàn người. hơn nữa đến tiếp sau còn có người cuồn cuộn không ngừng tới rồi sức cạnh tranh quá lớn tình huống này một khi đem khống không được cuộc diện ngay sau đó chính là một hồi kinh thiên động địa chém giết đại gia phải cẩn thận dương vân gật đầu tán thành từ xưa tới nay vì bảo vật liều mạng chém giết chuyện tình đến không s u i bảo vật là thứ tốt nhưng có thể hay không chiếm được muốn xem cơ duyên xem thực lực xem vận khí trước mắt nhiều người như vậy chỉ cần có người mù quáng hậu quả khó mà lường được hơn nữa nhìn chung trong cả sân hơn hai ngàn thiên vị cường giả mỗi người tuy rằng đều tận lực thu lại khí tức nhưng bởi vì thật sự là nhiều lắm mặc dù mỗi người tiết lộ một tí tèo như thế tụ tập lại cũng là để bầu không khí trầm trọng ngột ngạt cực điểm. tình khốn g như thế, thiên vị trở xuống đến đừng nói cướp bảo vật, liền đứng ở đây tư cách cùng thực lực đều không có, sợ là không chờ di tích mở ra, đều phải bị này uy thế ế p tới tim vỡ tan mà chết. Ao ao ao, sóng biển càng c u ố n càng cao, càng ngày càng mãnh liệt. cái kia hùng vĩ thanh âm của đến lúc sau trực tiếp toàn bộ đều được buồn b ả o tiếng, thế càng là như trăm triệu mã chạy trồm. toàn bộ thiên địa đều là dung chuyển một mảnh, chính là tại đây loại trong hoàn cảnh, bỗng nhiên xanh thắm chi hải bên trên dị tượng m ộ c phát, từng đạo từng đạo tử quang từ phạm vi hải v ự c t trực tiếp hướng ra phía ngoài khuyết tán. Cũng bởi vì này, toàn bộ mở biển một bên người tu hành toàn bộ đều sôi trào, là phúc nguyên, lại là phúc nguyên, còn chờ cái gì? Mau mau luyện hóa a, nhiều lắm. quả thực chính là ta bối phúc vận, cái gì gọi là phúc nguyên, cái kia đều là người tu hành ở độ quá thiên kiếp sau xuất hiện kỳ cảnh, hấp thu phúc nguyên là có thể cực cường tăng cường chính mình khí vận cùng với thực lực, mà trước mắt đầy trời lít nha lít nhít đ í c h sắc phúc nguyên bay tới, quả thực chính là người tu hành cuồng hoan thỉnh yến, càng bởi vì số lượng quan hệ căn bản không dùng đi cướp. đứng tại chỗ đều có các loại phúc nguyên khí bay xuống ngươi quanh thân cho ngươi hấp thu luyện hóa, lại còn là thượng hạng cực phẩm tử khí phúc nguyên. Dương Vân cùng mọi người như thế, dồn dập đem bay tới tử khí phúc nguyên hấp thu luyện hóa, trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Này di tích thời thượng cổ còn chưa hoàn toàn mở ra đắc như vậy khiến lòng người tinh h ậ p c h ờ n thật không biết trong đó đến cùng còn có cái gì bảo bối tốt. nếu là một loại truyền thừa di tích loại hình ở đây nhiều người như vậy sớm phỏng chừng triển khai lẫn nhau sát phạt nhưng di tích thời thượng cổ không giống nhau bên trong bảo vật tuyệt đối là lượng lớn cực kỳ một mình n g ư ơ i tôn phái muốn ăn đó là không hiện thực chuyện tỉnh chính vì như thế trái lại từ trình độ nào đó trên ước chế sát phạt trừ phi là mấy mới hoặc là nhiều mặt nhân thủ đồng thời coi trọng thứ nào bảo bối bằng không ở lượng lớn điều kiện tiên quyết, không ai sẽ n g ố c đến dùng tính mạng của chính mình đi làm đấu tranh. đây chẳng phải là vô c ứ làm lợi người ngoài. vào giờ phút này, tình cảnh thật là hài hòa. tất cả mọi người thành đức cao vọng trọng người tu hành. tất cả mọi người không đi cùng chó điên bình thường tranh đoạt. bọn họ muốn làm chính là mau mau ngồi khoanh chân chìm đắm tâm thần đem bay tới tử khí phúc nguyên chuyển hóa thành năng lượng của mình. bao quát xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người cũng là làm sao sẽ bỏ qua bực này cơ hội quý giá có điều dương vân đúng là phát hiện một vấn đề chính mình hấp thu phúc nguyên cũng không cần luyện hóa sao chỉ cần tiếp cận chính mình trong vòng ba trưởng hoặc là há mồm hút một cái hoặc là dùng tay đụng vào phúc nguyên trực tiếp hóa vào kinh mạch của chính mình và khí hải bên trong cách nào dùng như giữa trường những kia đại lão như thế lại được vắng lặng tâm thần lại được khoanh chân ngồi tính tỏa đi tiêu hóa hấp thu đây không phải là lãng phí thời gian à nhìn một chút bốn phía tất cả mọi người giờ khắc này đều là như vậy vong ngã dương vân suy nghĩ một chút t h ẳ n g thắn miệng rộng một tấm cổ động chính mình nguyên lực hướng về xanh thắm chi hải bay tới phúc nguyên phương hướng chính là hút quá khứ đến người khác trong tay phúc nguyên hắn không nhúc nhích, bay tới phương hướng nơi phúc nguyên nhưng là thành hắn chủ yếu ngầm chiếm đối tượng. Bởi vì giờ khắc này sanh t h ắ m chi hải tình cảnh có chút hỗn loạn ảnh hưởng tới bờ biển. Hơn nữa tất cả mọi người tiến vào cảnh giới vong ngã, như vậy chính là cho dương vân tốt đẹp có thể thừa dịp cơ hội. Nguyên bản hơn 2.000 thiên vị cường giả đều phải hấp thu thật dài một quãng thời gian phúc nguyên.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 nhiều ngày như vậy địa phúc vận làm sao có khả năng trong nháy mắt biến mất một nửa trở lên nhất định là ai sử dụng thủ đoạn đặc thù đem nhiều như vậy phúc vận theo vì hết thảy trời g i ế t này ngoạn ý lập tức chiếm nhiều như vậy này lương tâm thì sẽ không đau à mọi người tại đây không khỏi là căm phẫn sục sôi vốn là chỗ tốt này rất lớn rất nhiều mọi người lòng tràn đầy vui mừng địa tiếp thu một làn sóng có thể đợi thêm mở mắt ra lúc lúc trước còn l í t nha l í t nhíp tử khí đã là trở nên mỏng manh không thể tả này rất sao có thể chịu được bao quát xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người đều là nghi hoặc không hiểu này hảo đoan đoan nói thế nào không sẽ không có đây lạc mắt thấy bên cạnh dương vân thỏa mãn địa ở một tiếng no nê nhìn còn có từng sợi tử khí phun ra, mấy người nhất thời mặt đen lại, sai lầm, sai lầm, chỉ do sai lầm. Dương Vân mặt xà đỏ ửng nói, kỳ thực chính là ta nhớ tới lúc trước học cách kia thôn phệ thần thông, nhìn thấy đồ chơi này thuận tiện thử một hồi, không nghĩ tới lập tức lại nuốt hơn một nửa. Tiểu lão để làm việc đều là như thế ngoài dự đoán mọi người. nhiều như vậy phúc vẫn làm sao không đem ngươi căng nứt? tuyệt đối đừng để người ta biết là ngươi làm ra. không phải vậy chúng ta liền lập tức sẽ trở thành mọi người đối tượng công kích. c ố h ồ n g lượng bốn người vô cùng đau đớn. người này so với người tức chết người. trên thế giới này cùng ai so với đều được. chính là không thể cùng tiểu lão để so với. không phải vậy này tâm nhiều kiên cường đều phải bị bị thương thành kính tâm. có điều muốn nói hấp thu nhiều như vậy phúc vẫn có cái gì chỗ tốt như nói thật chỗ tốt này thật đến lớn hơn đi tới duy nhất không nghĩ tới chính là thực lực của chính mình thật giống đến một nước t h a n g nguyên bản tam tài cảnh tầng thứ bảy hiện tại lên cấp đến tam tài cảnh để bát trọng hoán đến trên người người khác thật phải là tam tài cảnh hội này làm sao không đổi đến lục hợp cảnh hoặc là bảy nói cảnh cụ thể muốn nói liền tương tự với đem cảnh giới cùng sức chiến đấu hóa thành một tọa độ độ cảnh giới là hướng lên trên mũi tên sức chiến đấu là hướng về phải mũi tên hay là bởi vì thân thể của chính mình năng lực các loại bị cường hóa thành vạn giới mạnh nhất nguyên nhân vì lẽ đó hiện tại tăng cảnh giới lên cực kỳ khó khăn nhưng sức chiến đấu nhưng là hướng về phải vô hạn duyên thân còn có bởi vì lập tức hấp thu phúc vận nhiều lắm. Dương Vân nghĩ được chính mình hội mộng chi cuốn bởi vì đánh chết khí linh vẫn còn tổn hại trạng thái. vì lẽ đó t h ẳ n g thánh cũng đem hội mộng chi cuốn chữa trị. ngoại trừ bên trong không có khí linh ở ngoài. bây giờ hội mộng chi cuốn không chỉ có thể cho rằng c h ứ a đồ đạo cụ. hơn nữa dựa vào bản thân thực lực. đem thiên vị trở xuống bất kỳ người tu hành cường kéo vào đi. dễ dàng là có thể đưa bọn họ đùa chơi chết ở bên trong đúng rồi có người nói thực lực của chính mình bây giờ còn là cặn bã dương vân trong lòng không nhịn được đều là tôi một cái vì là ma sẽ không nhìn c a đối thủ là ai như thần nữ thế giới như thế này cấp loại suy cuối cùng b ố t cấp bậc hiện tại nếu như làm được đến quá mình là không phải ma giáo giáo chủ cũng có thể tự phong vì là ma giáo giáo chủ để toàn bộ thế giới run rẩy nghĩ đến vấn đề này dương vân thật là đau lòng có phải là chính mình muốn chạy đến học viện loại này kém con gà khắp nơi địa phương đi treo lên đánh một tam tài cảnh hoặc là bốn năm sáu bảy tám cảnh mới có một đống người vây quanh ở bên cạnh mình gọi sáu trăm sáu mươi sáu nói thiệt cho các ngươi biết ca cảnh giới tuy rằng không lên nổi, nhưng treo lên đánh bất luận cách nào thiên vị trở xuống cảnh giới. đó chính là một bạt tai hô chuyện của quá khứ. dù cho bọn họ tiên khí nơi tay, cũng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội xuất thủ. ôi, sớm biết lúc trước nên cố ý lại lãng một hồi, hay đi treo lên đánh vài món thức ăn con gà đột hiện ra mình một chút châu bò bản lĩnh. tốt nhất là tam tài cảnh đánh xong đánh tứ tướng cảnh. đánh xong tứ tướng cảnh đi khiêu khích ngũ khôi cảnh tiếp theo lục hợp cảnh giới vừa hiện ra chính mình châu bò còn có thể tôn lên chính mình vượt cấp khiêu chiến tinh tướng m ấ u chốt là còn có thể trên nước vô số chương tiết chờ cuối cùng thuận tiện lại giống trên một câu các ngươi quá s á c dưới toàn bộ cùng lên đi như vậy là có thể đem mình châu bò miễn cưỡng đẩy lên đỉnh cao dương vân trong lòng thật là thê lương nếu như lúc trước làm như vậy, nói vậy thì sẽ không có người nói chính mình thức ăn. vốn tưởng rằng ở học viện đánh một ngàn có thể nói rõ hết thầy, nhưng bây giờ mới hiểu được chính mình hoàn toàn mong muốn đơn phương a. giữa lúc dương vân trong lòng âm thầm oán thầm đồng thời, xanh thắm trong vùng biển xuất hiện lần nữa đồng tính, âm âm sóng dậy, muôn hình vạn trạng, trong khi g i ấ y chết. mười đạo ánh sáng đỏ ngòm từ trong thủy v ự c ương trực tiếp l í t đem mà lên. ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong. trước sau có thập phương màu máu tinh trụ từ mặt nước từ từ bay lên. xem thập phương màu máu tinh trụ sắp xếp. rõ ràng cho thấy hợp thành một tổ linh trận pháp. cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thiên địa linh khí cung cấp cả cổ di tích vận chuyển. phải phải. n g à n cơ máu tinh. cõi đời này lại có lớn như vậy máu tinh trời ạ con mắt của ta có phải là xem bỏ ra ta đến tột cùng nhìn thấy gì không trách những này đại năng lại như chưa từng thấy quen mặt tựa như mà là này máu tinh thực sự quý giá cực kỳ ngàn cơ máu tinh thuộc về cao cấp nhất linh thạch một loại như linh thạch chia làm hạ trung thượng vô cùng mà máu tinh nhưng là vượt qua cực phẩm gần gấp trăm lần tồn tại nói cách khác, đồng dạng một khối thể tích lớn tiểu nhân máu tinh hoàn toàn sánh được 100 khối linh thạch cực phẩm tồn tại. máu tinh dự trữ lượng rất ít, bình thường đều cũng có quản lý mấy chục trăm triệu con dân hoàng thất chuyên dụng. nhìn trong sân 10 cách cây cột, từng chiếc 10 tầng nhà lầu cao như vậy, hai người ôm hết thô to như vậy. tùy tiện một cách đều sánh được một đế quốc trong vòng 10 năm toàn quốc linh quán đào mỏ lấy được linh thạch tổng hòa như vậy mê h o ạ t đặt tại trước mắt nào có người tu hành không vì động tâm càng mấu chốt chính là giờ khắc này chỉ nghe răng rắc một tiếng di tích thời thượng cổ ở ngoài trận pháp thật sống đã triển khai không biết chỗ sâu hành cung cung điện bao phủ trận pháp bắt đầu chậm rãi tán loạn liên quan mười cái máu tinh chủ gần đây ở gang t ấ t địa xuất hiện tại xanh thắm hải vực bên trên như vậy mắt trần có thể thấy thực tại hấp dẫn con mắt người khác còn chờ cái gì cướp a cũng không biết ai hô một câu hơn 2.000 vị thiên vị đại lão rồn dập ngự khí thừa phong liền hướng xanh thắm hải vực trên bay tây tây chứng lúc này ai còn quản ngươi mười cái máu tinh chủ tổ linh không tổ linh ngược lại di tích chỉ cần vừa mở những người tu hành này quần con châu chấu sẽ đem bên trong bảo vật dọn sạch đến thời điểm chính là tổ linh nơi này cũng vô ích chỉ là khiến người ta không nghĩ tới chính là mọi người mới là tiếp cận xanh thắm hải vực rồn d ậ p s ầ m s ầ m rơi xuống đáng chết này nước biển phía trên làm sao trầm trọng như vậy hoàn toàn không thể phi hành vậy thì bơi qua đi bơi qua đi lấy trước đến máu tinh lại nói ngươi nói máu tinh lớn không liên quan tại chỗ luyện hóa hấp thu ngưng tụ pháp lực luyện hóa binh khí có được hay không ngược lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy lãng phí không lãng phí chỉ là phụ mấu chốt là phải chính mình thiết thực được chỗ tốt lại nói lập tức bốn phía chư vị đại năng toàn bộ đều điên rồi không thể phi hành không quan trọng lắm vậy thì bơi qua đi tới trước được trước được rồi hóa ra là tới tìm bảo trước tiên hình ảnh nhưng là đã biến thành bơi lội thi đấu nhìn những đại lão này chúng bơi lội t ố c độ mỗi một người đều cùng bắn ra tên rời cung không bọn họ có thể so với tên rời cung nhanh hơn gấp trăm lần không thôi tiểu lão đệ chúng ta cũng nhanh lên một chút đi không phải vậy hơn hai ngàn người đây đừng nói mười cái máu tinh trụ 100 cây cũng không đủ phân a. Cố Hồng lượng bốn người nói liền muốn nhảy cầu ván, nhưng rất nhanh sẽ bị Dương Vân kéo lại. m i a nó, có phải là đều t r n g ván? g Như thế bao la hải vực, bơi qua không đi được mệt chết. Còn có a, lẽ nào các ngươi cảm thấy mạnh hơn bọn họ du đến nhanh hơn bọn họ? Không thử xem làm sao biết? Nếu như chậm chúng ta liền cho c ả n đều phân không được một chút. nhìn trên mặt biển hơn hai ngàn đại lão dòng nước xiết dũng tiến vào tình cảnh. cố hồng lượng bốn người mỹ mắt đều là nhảy không ngừng. mà dương vân nhìn những kia đại lão như thế nỗ lực s á n g vẻ, bỗng nhiên liền nước lên cái miệng của hắn lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng đại môn nha nói. gấp cái gì gấp? ca hiện tại kêu căng tuyên bố. này mười cái máu tinh chủ toàn bộ về chúng ta tất cả. Sa Thiên ngừng. Cố Hồng lượng bốn người. Không nghĩ ra à? Cách này tiểu lão để vừa chuẩn bị làm gì vậy? lẽ nào hắn có lòng tin so với trong nước này hơn hai ngàn vị đại lão du càng nhanh hơn? Nữ Đế. Phu quân ẩn cư mười năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó? đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 07, chương 161 bơi thuyền không cần mái c h è o dựa cả vào lãng xanh thắm hải v ự c phía trên không khí thật là trầm trọng mặc dù là thiên vị cường giả muốn ở tại trên phi hành đều là không thể mà quy kết nguyên nhân đều là bởi vì cách kia mười cách máu tinh chủ đem linh khí hấp thu duyên cớ vì lẽ đó dẫn đến to lớn bên trong khu vực linh khí trạng thái gần như chân không vào lúc này đừng nói là phi hành liền ngay cả một ít bí bảo đều không thể triển khai nhưng là máu tinh chân quý như thế gì đó vậy cũng phải cướp không phải vì lẽ đó mặc dù là dùng du phương thức những đại lão này cũng là một so với một tranh nhau chen lấn như lên cấp đến thiên vị cường giả người nào không phải thân thể cực kỳ mạnh mẽ r a hỏa xa xôi như thế khoảng cách dùng du là sẽ tiêu hao thể lực, nhưng vì có thể được đến người khác tha thiết ước mơ máu tinh, mệt một điểm oan ức một điểm tính là gì? mà bây giờ xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người con mắt chăm chú nhìn t r ằ m c h ằ m dương vân, bọn họ chính là muốn nhìn dương vân làm sao kiêu căng nhận thầu này mười cái máu tinh trụ tiểu lão đệ ta có thể hay không nhanh lên một chút? nhìn thấy dương vân trung quanh ở bên bờ quan sát sáng vẻ cố hồng lượng không nhịn được lần thứ hai dục nhìn một cách trong nước những kia các đại lão cứ như vậy chốc lát công phu đã bơi thật dài một khoảng cách theo tốc độ này đánh giá không cần một nén nhang thời gian chỉ đợi hai ngàn người toàn bộ bơi qua đi mười cái máu tinh chủ trong nháy mắt sẽ bị chia cắt song xuôi đừng nóng vội đừng nóng vội ta đã chọn xong mục tiêu. Dương Vân như vậy đáp lời. trái lại cả người vẫn là về phía sau vừa đi quá khứ. sư phụ làm cái gì đấy? Sa Thiên ngưng nhìn Dương Vân hướng về lân cận một gốc cây mấy người ôm hết đại t h ổ đi đến. trên đầu không ngừng bay lên vô số dấu chấm hỏi. Ngô Hưng sinh kinh h t h ư ờ n g nói. tiểu lão đệ tư duy đều là cùng chúng ta không giống nhau. trời mới biết hắn muốn làm gì. răng sắc những người kia ôm hết đại t h ổ bị Dương Vân một cái tát c h ẳ n g ngang đập đoạn sau đó tiệt đi dễ cây đứt r ờ i ngọn cây chỉ để lại dài mười mấy mét thân người bị Dương Vân khiêng trở về như vậy tình huống mấy người toàn bộ bối rối Dương Vân không nói gì thấy hắn nhưng là đem mười mấy thước thân cây trực tiếp vứt xuống xanh thắm chi hải trên mặt biển sư phụ chúng ta là muốn làm thuyền sao nhưng l à như vậy có ý nghĩa sao? phía trên này linh lực mỏng manh, không đủ để vận dụng bí bảo thuyền cứu nạn loại hình. coi như sư phụ làm như thế, chỉ sợ cũng không thể thực hiện được đi. thiên ngưng, ngươi phải tin tưởng, sư phụ ta chính là thế giới này người lợi hại nhất. dương vân vừa nói một bên, hay là dùng bàn tay bưng mắt phải của chính mình cực kỳ bên trong hai đảo. như sư phụ loại này vạn năm mới ra một thiên phú đại vận cu te thiếu niên lại có cái gì là sư phụ là làm không tới đây nói xong dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong thuận tiện vẫn là hướng về mấy người vương chính mình ngón tay cái cố hồng lượng bốn người nhìn hắn tinh tướng sáng vẻ muốn thổ huyết tiểu lão đệ ta có thể hay không nhanh lên một chút trì hoãn nữa xuống máu tinh thật đến độ sắp không rồi. Dương Vân liếc mắt cười, sợ cái gì? Ta nói đều là c h ú n g ta chính là c h ú n g ta. Cho tới lập tức à? Dương Vân nói, ánh mắt chuyển hướng Sa Thiên Ngưng nói, Thiên Ngưng đến, hai người c h ú n g ta đi lên trước. Mấy vị lão ca, các ngươi cũng đuổi tới. Sa Thiên Ngưng không chút do dự mà nhảy lên trong nước trôi nổi đại t h ổ thân người bên trên. Dương Vân theo sát phía sau, sau đó từ phía sau đem hai tay chậm rãi hoàn đến nàng tinh tế bờ eo mềm mại bên trên. Tiếp theo là cố hồng lượng bốn người trước sau nhảy tới, sau đó từng cái từng cái chờ mong lên Dương Vân động tác kế tiếp, mượn một cái thân cây thật đến có thể vượt qua những g h a dòng nước xiết dũng tiến vào ra sức phấn đấu hai ngàn bơi lội đại lão sao. chính là bởi vì dương vân mỗi giờ mỗi khắc không bày ra tự tin, vì lẽ đó cố hồng lượng bốn người hiện tại đã nghĩ nhìn thấy c á i này tiểu lão để đón lấy đem bày ra thần kỳ, mà dương vân giờ khắc này vẫn không vội. nghe đối với xa thiên ngưng nói rằng, thiên ngưng nhắm lại con mắt của ngươi, sau đó ở trong gió biển mở ra hai cánh tay của ngươi, xa thiên ngưng trên mặt yếu ớt bước người, u. V quy quy, một ơ m tiếng, rất là thuận theo địa triển khai hai cánh tay của nàng. Nhìn r a được bị Dương Vân chăm chú từ phía sau ôm, nàng rất là yêu thích cái cảm giác này, tình huống này. Để cố hồng lượng bốn người đều xem mộng ấp, tiểu lão đệ, lẽ nào làm như vậy? Chúng ta là có thể vượt qua phía trước cái nhóm này đại lão, không phải? ta chỉ là rất đã sớm muốn cảm thụ một hồi thái thái ngươi k h ỏ i kinh điển cầu đoạn hiện tại có cơ hội không thử nghiệm một hồi thật là đáng tiếc nghe dương vân vừa nói như thế cố hồng lượng bốn người đỉnh đầu trà sát sược mà b ố c lên dấu chấm hỏi thái thái là có ý gì thái thái ngươi k h ỏ i là cái gì tuyệt thái thái ngươi k h ỏ i kinh điển cầu đoạn lại là cái gì ngoạn ý sư phụ ta còn muốn làm thế nào? liền duy trì bộ dáng này là tốt rồi. người sư phụ kia, ô m ta có thể hay không lại chặt một điểm, không thành vấn đề. cố hồng lượng bốn người r ố t cuộc lại là nhìn không được. tiểu lão đệ, nói chuyện yêu đương chuyện tình chúng ta có thể hay không sau đó? ngươi xem bọn họ, đều bơi gần một nửa, không nữa đuổi tới, chúng ta liền cơm thừa canh cạn đều ăn không được. bị liên tiếp d ụ c Dương Vân h o nhẹ một tiếng thả ra Sa Thiên Ngưng nói được rồi được rồi vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc đúng là Sa Thiên Ngưng cực kỳ không vui địa quay người sau đó hãy cùng tức giận tiểu con mèo mẹ như thế không ngừng đối với cố Hồng lượng bốn người làm ra quấy móng động tác cách kia Thiên Ngưng à mấy người chúng ta không ý tứ gì khác ngươi không nên hiểu lầm là là lần sau chúng ta bảo đảm không quấy giày đến ngươi chỉ là tình huống bây giờ khẩn cấp sao ngươi muốn lượng g i ả y Sa Thiên ngưng thở phì phò nói cái gì mà sư phụ rõ ràng thật vất vả chủ động một lần đều là bốn vị sư thúc lỗi như vậy tình huống Cố Hồng lượng bốn người rồn d ậ p xin lỗi bằng không tiểu nha đầu này cuộn phim nổi khùng sẽ không thú vị. được rồi được rồi, không n é t mực, toàn bộ các ngươi dừng lại. chúng ta hiện tại bắt đầu tiến lên. đúng rồi, muốn ổn định thân hình của chính mình, tuyệt đối đừng rơi xuống nước. vừa nghe lời ấy, mấy người toàn bộ tiến vào trạng thái. sau đó hiếu kỳ ngạc nhiên ánh mắt lần thứ hai tập trung đến dương vân trên người. cấu trúc trận pháp lấy hư hóa thực. nghe được dương vân một tiếng than nhẹ. ở dưới chân mấy người, cách kia cả cây thân cây bên trên, trận pháp trực tiếp triển khai, hầu như chính là trong nháy mắt, nguyên bản vẫn chỉ là phổ thông thân cây đây, trong nháy mắt liền đã biến thành tương tự thuyền thuyền dáng dấp. Có điều nhìn kỹ bên dưới, cùng phổ thông thuyền thuyền vẫn có khác nhau rất lớn. Đồ chơi này cũng không mang mái chèo sao? Phía trước viên kia tròn tương tự sao l é t te ngoạn ý vậy là cái gì v i ợ c cố hồng lượng bốn người xem không hiểu a ngồi ở bên trong nhìn chung quanh thật là hiếu kỳ tiểu lão đệ này không phải là thuyền nhỏ sao nhưng là c h ú n g ta mái chèo đây các ngươi đã cho ta bơi thuyền còn muốn dùng mái chèo ngây thơ dựa cả vào lãng hiểu không dương vân q uy phong lấm lấm đứng ở đầu thuyền dũng cảm nói nói cho các ngươi đồ chơi này gọi là c a n ộ n những khắc phức tạp đồ vật ta giả lập hóa thực phục trí không được nhưng loại này đối lập đơn giản máy móc c a vẫn có thể làm được các ngươi đều cho ta ngồi vững vàng xuất phát một tiếng xuất phát toàn bộ ca nô ông một cách trực tiếp bay trốn đi ra ngoài khoát kinh cắt sóng ở phía sau xoa lấy sóng lớn đều có mười mấy trưởng cao tốc độ này vượt qua những kia các đại lão tốc độ cực hạn gấp trăm lần m i a nó tốc độ này có muốn hay không khuyết đại như vậy các ngươi cho rằng khuyết đại đến đến đến ca cho các ngươi thêm thêm một cái tốc nói như vậy đồng thời ca n o sau khi càng là dâng trào ra hùng vĩ màu trắng khí thể như thế phun khí cử động càng là đem ca n o tốc độ đẩy mạnh đến cực hạn nữ đế Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy. Chương 162. quả thực chính là một máy di động hung thú. Cano ở mặt nước chảy băng băng, mặt sau sóng lớn miến cứng bị tách ra trăm trưởng. Nhanh như vậy tốc độ, ẩ m chứa trong đó năng lượng cùng với nhiệt lượng. càng là ở phía sau bốc hơi vô số mịt mờ hơi nước thanh âm gì kịch liệt như vậy chuyện gì xảy ra nguyên bản lạc hậu ở phía sau một ít đại lão đang cố gắng địa ở mặt nước cầu bào đây nghe được cái kia không phải chuyện nhỏ vụ tiếng lúc này mới vừa quay đầu lại nhất thời kinh hãi đến biến sắc chỉ thấy một người đàn ông hai tay ôm nghi ngờ một cước đặt ở dưới chân vậy không biết tên quái vật trên đầu hơn nữa còn là mang theo năm người nhanh chóng bình thường địa đánh tới tốc độ kia quá nhanh trước mắt thời gian đã là tiếp cận cuối cùng một nhóm người dừng lại mau dừng lại những đại lão này tại chỗ mặt tái mét tốc độ nhanh như vậy này đụng vào trên người còn không đến biến thành người làm bọn họ từng cái từng cái ra sức địa muốn đến hai bên chạy chỉ là rất sao quái vật kia tốc độ hoàn toàn đã vượt qua ở đây toàn bộ đại lão tưởng tượng quanh địa một tiếng ca nô tử trong đám người xuyên qua đôi ghi ứng với con đường tiến tới trên đại lão từng cách từng cách hãy cùng phá bao tải bình thường bị đưa lên ngày ai ta lão er a rời ta người tiên nhân ủy nghiêm tiểu tử ngươi nhất định phải chết đừng làm cho chúng ta đuổi tới ngươi nghe giữa trường tiếng mắng một mảnh, Dương Vân cũng là làm sao phi thường, vì theo đuổi ca nô cực hạn tốc độ, mới vừa rồi còn là ở ca nô trên thêm vào lưu quang tật phong trận, Huyễn ảnh đồn không trận, xé gió liên hoàn trận chờ mười mấy bút, hiện tại tốc độ này, trừ phi tức khắc đình chỉ, bằng không liền Dương Vân chính mình cũng không dễ khống chế, thực sự là bất hảo ý tứ chư vị. đồ chơi này mở ra động là được ngựa hoang mất cương để cho các ngươi được oan ức rồi nghe một chút này rất sao là người nói sao những k i a đại lão từng cái từng cái tức giận đến khẩu mắt nghiêng lệch ca nô quá càng nhiều người chửi ấm l ê n bọn họ thậm chí còn hô để người phía trước chẳng đứng ca nô đường đi có điều nếu là ở lục địa hoặc là đất trống đều tốt nói nhưng này hải vực trên mặt nước linh khí bị thu nạp những đại lão này chúng đem tự thân toàn bộ năng lượng đều dùng đến bơi lội lên hiện tại coi như tức giận cũng là có tâm vô lực vù tiếp tục có vô số đại lão bị đụng phải ngày thậm chí một ít đại lão còn chưa hiểu đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì liền cảm thấy thân thể nhẹ đi cả người trong nháy mắt bay về phía trên không tùy theo mà đến còn có phủ đầu đè xuống trăm trượng sóng lớn cùng với mịt mờ tầm mắt mông lung hơi nước. cái nào con rùa làm rất khá chuyện. muốn chết đúng hay không? ta dung trời đảo cùng hắn không đổi trời chung. tiện nhân, dám va lão tử. lão tử không để yên cho ngươi. giờ k h ắ c này tiếng mắng càng nhiều. có điều theo trước mắt mịt mờ hơi nước t ả n đi thời gian. bọn họ càng là kinh hãi phát hiện. Dương Vân sáu người c a n ô nghiễm nhiên đã tiếp cận thủy vực cách thứ nhất cột máu. bất hào, chó này n g o ạ n ý đã đến máu tinh chủ bên. Tình hình này quả thực chính là một t ề thôi hóa thuốc. để nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ chư vị đại lão mỗi người đều như là ăn phải thuốc lắc. c ẩ u bao tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. này rất sao còn phải. ở đây những người tu hành này du nhanh nhất khoảng cách máu tinh chủ còn có một hơn nửa khoảng cách đây mà dương vân đám người đã tiếp cận phạm vi này suốt thế bảo vật đều là vật vô chủ ai chạy trước đến trước mặt ai được lợi nhìn dương vân đẳng nhân bắt đầu đối với máu tinh chủ có hành động bọn họ làm sao có khả năng không vội mười cách máu tinh chủ l à rất khổng lồ có thể vậy cũng không chịu nổi nhiều người a này đầu tiên là chạy tới không cần thiết nói chính là đập cho tùy luôn muốn pháp phải nhiều làm một điểm cuối cùng đến phỏng t r ừ n g liền máu tinh i á m đều người không thấy hơn hai ngàn người còn mỗi một người đều là thiên vị đại lão n à y tiêu hóa năng lực mạnh bao nhiêu không cần nói cũng biết cho tới thời khắc này dương vân đẳng nhân đi tới cái thứ nhất máu tinh c h ủ bên sau không khỏi là tinh thần chấn động. này ẩn chứa năng lượng thực sự quá dày trùng một cách máu tinh chủ năng lượng tương đương với một đế quốc mười năm linh huống tổng hòa khổng lồ như thế năng lượng quả thực không dám tính toán lại là quay đầu lại nhìn những g i a ra sức cầu bào đại lão tất cả mọi người cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra đây chính là thiên nhiên pháp tắc thích giả sinh tồn khôn sống mốn g chết tiểu lão đệ nói như ngươi vậy là không sai nhưng là đồ chơi này quá phong phú chúng ta mấy người tối đa có thể tiêu hao bao nhiêu sợ là hoàn toàn tiêu hao không được một cách một phần mười đi mặt sau nhưng vẫn là có chín cách đ y còn không phải đến không công nhường ra đi nhấc lên cách này ngoại trừ dương vân ở ngoài mấy người dồn dập thở dài nếu như có thể toàn bộ lấy đi là tốt rồi có thể chẳng h u ố n g trước mắt mà nói rõ ràng sẽ không hiện thực. thật sự coi cách kia hơn 2.000 vị đại lão là bãi thiết, sợ là không vận chuyển đi ra ngoài. đã bị những người này vây quanh ở đồng thời đổi thành cặn bã. sư phụ, chúng ta tuy rằng nhanh chân đến trước, nhưng là tiêu hóa không được bao nhiêu, thực sự là lãng phí a. xa thiên ngưng phổi vứt miệng nhỏ, hiển nhiên cũng là không muốn đem như vậy dày nặng đồ vật không công đưa đi. nhưng trước mắt hết cách rồi, không cho đi ra ngoài mấy người cũng mang không đi. A, nhường ra đi. Nĩ g h hay lắm. Dương Vân hít hít mắt nói, các ngươi hết cách rồi. khi ta cũng không có cách nào sao? Một phần mười làm sao có thể thỏa mãn c h ú n g ta khẩu vị? Muốn làm cũng phải đem những này máu tinh trụ toàn bộ lấy đi. căn bản không lại lời vô ích gì. đem ca n o dừng đến cái thứ nhất máu tinh chỗ mặt sau sau dương vân tay trái trực tiếp đặt tại khổng lồ kia máu tinh chỗ bên trên sau đó tay phải không ngừng bấm huyết mắt thấy một phương phương pháp trận không ngừng ở tại tay phải ngưng tụ xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người hoàn toàn liền nhìn không thấu đây là muốn làm cái gì đấy nhìn dáng dấp thật giống cũng không phải ở luyện hóa a âm âm ầm nghe được một trận sóng lớn phun trào thanh âm của b ị Dương vân ấm lại máu tinh trụ trực tiếp bị từ nước biển nói ra. này không đ ể t ậ p tới không quan trọng lắm. nhấc lên lần thứ hai đem ở đây mấy người liên quan xa xa cực dương lực tẩu b à o chư vị đại lão sợ hết hồn. vượt qua dự đoán, hoàn toàn vượt qua dự đoán. lúc trước mọi người chỉ nhìn thấy máu tinh trụ hiện lên ở mặt biển bên trên hình dáng cùng độ dài. bì dương vân nhổ tận gốc sau mới biết này r ờ i ạ mặt biển nhô ra độ dài v ẻ n vẹn chỉ là bản thể một phần ba nói như thế một cái máu tinh chủ hoàn toàn tương đương với một đế quốc toàn quốc linh q u á n g 30 năm sản xuất tổng hòa hơn nữa nhưng là dòng giả 10 cái a chờ chút tiểu tử kia đang làm gì không được các ngươi thấy không hắn tựa hồ vẫn dùng cái gì bí bảo nghiêm chỉnh cái, nghiêm chỉnh cách đều bị hắn thu lấy, quá không biết xấu hổ. bọn họ lại hướng về cái thứ hai phương hướng chảy đi. đại i a nhanh lên một chút du tiện nhân này, nhìn dáng vẻ của hắn muốn nuốt một mình mười cái máu tinh trụ. Ta hắn cái tổ t u n g này bích liên vẫn là mặt ạ mọi người triệt để đã điên rồi. vốn là muốn coi như dương vân mấy người đầu tiên là chạy tới. nhiều lắm cũng chính là trước tiên luyện hóa một ít chiếm chút tiện nghi nhưng bây giờ mới hiểu được hàng này rất sao là muốn đem hết thảy máu tinh trụ chiếm làm của riêng a cái thứ hai cũng bị lấy đi không cháu trai này còn có chút lương tâm a lại muốn ăn một mình bọn họ hướng về cái thứ ba trôi qua đại gia nhanh một chút đi tới suýt chết này không biết xấu hổ gì đó a quá chán với thế giới tu tiên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 mà chính mình chỉ có thể vô lực trong nước biển cầu bào tình hình này một lần để cho bọn họ tuyệt vọng khi này những người này còn đang hùng hùng hổ hổ lúc dương vân hiện tại giờ khắc này đã thu lấy đến cây thứ bảy ha ha ha cái cảm giác này thực sự là quá sung sướng tiểu lão đệ thật sự có ngươi cái kia hội mộng chi cuốn t ư nhiên như thử đại năng lượng. có thể đem lớn như vậy gì đó thu vào trong đó à? cố hồng lượng cả người này đến bay lên, chờ sau đó tìm thời gian, đại gia lại lặng lẽ lấy ra luyện hóa, chẳng phải là đẹp quá? h ắ các c ngươi cũng chớ xem thường ta hội mộng chi cuốn, đừng nói mười cách máu tinh trụ. các ngươi có tin hay không? nếu như ta toàn lượng mở ra, hiện tại đem một tòa cấp thấp thành trì chỉ chỉnh đi vào cũng có thể làm được. Dương Vân vui mừng lúc trước chính mình dùng Phúc Nguyên năng lượng chữa chỉ hội mộng chi cuốn. Hơn nữa bởi vì Phúc Nguyên thực sự quá mức thâm hậu, lại còn là từ đạo phẩm có hướng về tiên phẩm chuyển hóa su t h í Thật muốn nói có thể hay không thu một tòa thành t r ì Dương Vân chỉ là tính toán có thể. Nhưng nếu như thật đến thăng cấp thành tiên phẩm, đừng nói một tòa thành t r ì hai tòa ba tòa p h ỏ n g chừng cũng không ở nói dưới. tiểu lão đệ, ta hiện tại đúng là có một vấn đề, mắt thấy hướng về máu tinh chủ c ẩ u bào đại lão càng ngày càng gần, lại là cao hứng đồng thời, ngô hưng sinh trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói, tuy rằng chúng ta l à nhanh chân chiếm đoạt máu tinh chủ, có thể chờ chút muốn làm sao đối mặt nhiều người như vậy lửa giận, ngô lão ca ngươi là không phải cả nghĩ quá rồi. lẽ nào ngươi không thấy di tích thời thượng cổ cửa lớn hiện tại đang mở ra? không sai, ta tin tưởng bọn hắn hiện tại hẳn không thể đem chúng ta dẫm, nhưng ta càng tin tưởng. sau đó đại gia một tràn vào vào sau, bọn họ càng chú trọng lợi ích của chính mình. lâm khai trận cùng đàm thông hai người cũng không phải xoắn xuýt cái này. trước mắt di tích thời thượng cổ cửa lớn chính đang mở ra, không cần thiết nói. bên trong khẳng định có so với này máu tinh chủ thứ càng tốt một khi đến bên trong mọi người tuyệt đối lập tức phải vì thế mà điên cuồng ai dối s á n h đến không chứng chuyện gắt gao truy hích mấy người chủ yếu nhất quan sát này xanh thắm chi h ả i di tích thời thượng cổ bên trong hành cung cung điện không phải lớn một cách bình thường coi như là hơn 2.000 n người nghe tới con số khổng lồ nhưng đối với toàn bộ di tích tới nói vẫn là ít một chút. sau khi liền xem ai vận may chân chính nhị thiên rồi thiên tài bảo vật là việc nhỏ. nếu như có thể được di tích thời thượng cổ được gọi là thần tồn tại lưu lại không xuất t h i thần thông hoặc là truyền thừa. cha c h à cái kia mỹ chuyện ngấm lại đều chảy nước miếng. cây thứ 8 lại là bị dương vân bắt. cây thứ 9 đang tiến hành bên trong. chính là vào lúc này chỉ thấy một đạo hào quang từ xanh thắm hải vực chỗ sâu hành cung cung điện phóng lên trời trong nháy mắt sau khi đạo đạo diễn hóa rất nhanh toàn bộ ngày vực phía trên đất là lưu quang bảo vũ sán lạn mỹ lệ mở ra di tích thời thượng cổ cửa lớn mở ra t h ậ t d à y linh lực bên trong tuyệt đối có thượng cổ trí bảo không chỉ là còn đang cầu bào trong lòng mọi người vui vẻ liên quan dương vân mấy người đồng dạng tiếng lòng đều là chấn động chỉ cần là đứng bên ngoài đều là cảm giác được nội bộ không tầm thường nói là có thượng cổ trí bảo tồn tại không phải là không có khả năng này trong lòng kích động phi thường dương vân giờ khắc này trực tiếp gia tăng máu tinh chủ thu lấy cường độ cây thứ 9 lần thứ hai bị bắt còn còn lại cuối cùng một cái vốn là dương vân còn muốn thừa cơ lấy đi thế nhưng bởi vì lại là liên tiếp thu lấy chín vị trí đầu cay sau chấn áp hải vực máu tinh chủ đã không thể kéo dài tổ l i n h đại trận vận chuyển cho nên dưới mắt những đại lão này thực lực yếu đã có thể tầng trời thấp bay lượn thực lực mạnh đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng căn bản không chờ dương vân đem cuối cùng một cách lấy đi trước tiên 34 n người đồng thời hướng bên này đánh tới sức mạnh cuồng bạo phun trào lại là r ả o bay vô số sóng lớn văng diệt vô số nước biển sau khi cái kia cuồng mãnh sức mạnh sông t h ẳ n g tại chỗ không thích hợp tranh đấu đi đầu tách ra dương vân mang theo mấy người mượn cano trốn đúng là trốn ra có thể cái kia máu tinh chủ nhưng là trực tiếp bị oanh thành mấy đoạn mà lập tức dương vân cũng không thèm nhìn tới điều khiển cano trực tiếp hướng về chỗ sâu hành cung cung điện chạy như bay làm người sao không thể quá tham lam máu tinh chủ là đồ tốt nhưng nếu là vì cuối cùng một cách máu tinh chủ bị mọi người vây đánh vậy thì phải không thường mất hơn nữa càng không thể đã quên di tích thời thượng cổ nơi sâu xa tuyệt đối có thứ càng tốt bên trong mới là vương đạo cho tới phía sau chạy tới những người này. có một bộ phận không thèm nhìn bị oanh thành mấy đoạn máu tinh trụ trực tiếp đồng dạng hướng về đại điện chạy đi nhưng càng có phần lớn người nhưng là đối với gãy vỡ mấy đoạn máu tinh trụ tiến hành rồi phong thưởng tình huống như thế tự nhiên mỗi người có c á c suy tính di tích nơi sâu xa có thứ tốt đi đến sớm tất nhiên có thể phát hiện nhiều hơn cơ duyên những đau bỏ qua một ít tiểu nhân nói không chắc sau đó thu hoạch càng to lớn hơn. đúng đúng với một phần khác người đến nói không chiếm được tay hết thảy đều là vô nghĩa. đi sớm thu lấy gì đó không hẳn ngươi là có thể hoàn hảo mang ra đến. này máu tinh chủ đồng dạng là thứ tốt, còn không bằng trước tiên thu lấy điểm thực sự gì đó. coi như cuối cùng nhiều người bảo vật không đủ phân, chính mình ít nhất cũng không uổng chuyến nước đục này. nói tóm lại cuối cùng này một cách nước toát máu tinh chủ cũng thật là vì là dương vân đẳng nhân giảm bớt không ít áp lực đương nhiên dương vân đoàn người là nhóm đầu tiên vọt vào di tích thời thượng cổ hành cung trong cung điện lại là bước vào trong đó ngay lập tức hắn thuật thăm dò cùng với cảm giác siêu cường lực trực tiếp lái đến cực hạn không thể không nói bên trong chính là lớn mà từ cảm ứng của mình biết được trong này thiên tài địa bảo hoàn toàn đã có thể được xưng là lượng lớn chính là bởi vì thuật thăm dò cùng với cảm giác siêu cường dương vân hoàn toàn có thể tại ngay lập tức khóa chặt bảo vật vị trí cùng với đối với bảo vật phẩm chất làm ra so sánh bình chắc theo ta đi đồ vật nhiều lắm muốn hoàn toàn thu lấy không hiện thực nhưng chúng ta có thể mang hết thảy phẩm chất cao gì đó thu sạch nạp vì chúng ta hết thảy nếu không thể toàn bộ nắm giữ, vậy hãy để cho lần hành động này hiệu suất sử dụng tốt nhất. địa phương đại không liên quan, bảo vật nhiều không liên quan, chính mình muốn liền muốn đối lập tốt hơn. đương nhiên nếu là có thời gian cùng cơ hội nói, phàm là là bảo vật, có thể thu tự nhiên cũng sẽ không buông tha. xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người hiện tại đã sớm không ẩ g dấu thực lực. hơn nữa vì phối hợp dương vân năm người nhưng là ném đủ lực mắt thấy dương vân trước tiên hướng về một cái phòng chạy đi mấy người căn bản cũng không có bất kỳ trần chờ cùng vọt vào sau đó dồn dập bấm huyết kiến h pháp quản nó thứ đồ gì giống nhau đưa đến hội mộng chi cuốn bên trong tiếp theo là thứ hai gian phòng người thứ ba gian phòng thường thường là thời gian mấy hơi thở bên trong gì đó toàn bộ không dư thừa một điểm địa bị thu nhận hết sạch cho tới thời khắc này tràn vào di tích người càng ngày càng nhiều khi thấy rực rỡ muôn màu các loại thiên tài địa bảo s a u từng cách từng cách mừng rỡ như điên địa phóng đi bắt đầu c à n quét cũng đúng như lúc trước lâm khai trận cùng đàm thông từng nói hiện tại những người này nơi nào còn nhớ được mấy người bọn hắn từng cái từng cái vùi đầu gian khổ làm ra hướng về chính mình trong túi nhép có chứa đồ bí bảo người may mắn chúng tự nhiên càng là nhiệt tình mười phần có điều nói thật liền quen mặt trên loại này mấy mét vung chứa đồ bí bảo cùng dương vân hội m ộ n g chi cuốn so ra thật đến liền trả là cái cốc khô gì lần này dương vân thật phải là kiếm bổn rồi thu nhận bảo vật thủ pháp cùng với phương thức ở có hội mộng chi cuốn điều kiện tiên quyết thực sự đơn giản mà thô bảo nhưng mà có một chút hắn không ngờ tới ngay ở xanh thắm hải v ự c ở ngoài theo một đạo kinh thiên phích l i c t hạ xuống một khăn che mặt tuyệt thế mà đ ộ c lập kinh hồn g d á n g người phá không mà hiện ma giáo giáo chủ lần này ngươi trốn không thoát thần nữ tay cầm trường kiếm một trong trước mắt chợt hiện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 Dương Vân mang theo Sa Thiên Ngưng cùng cố Hồng Lượng bốn người không ngừng ở trong đó đi khắp, lại là đơn giản thô bảo thu lấy thủ pháp dưới, có thể không chút nào khuyết Đại Địa nói. Cho tới bây giờ, khoảng chừng gần như 7 phần 10 ờ thiên tài địa bảo cùng với các loại bí tịch thần thông sách đ ộ c bản bao quát binh khí bị lấy đi, còn lại gần như đối lập đều là một ít thứ phẩm, nhưng là bị hơn 2 0 0 ngàn người điên cuồng chia cắt. người tu hành này quá cảnh không h ổ chính là con c h â u chấu. ngươi có thể tưởng tượng đến những đại lão này chúng đang tương mình gói hàng hoặc là chữ vật giới chỉ nhồi vào sau. liên hành cung trong cung điện bồn cầu loại hình cũng không buôn tha là cái gì cảnh tượng cùng khái niệm sao? không muốn nói ngược lại. trong này coi như là bồn cầu cái kia thật đến cũng là ẩm chứa 10 phần linh khí. lấy ra đi đem bên trong linh khí hấp thụ. đối với người bình thường tới nói cũng không á với một hồi cơ duyên di tích thời thượng cổ sao? Kha kha, chính là chỗ này sao tao? Tình huống như thế, Dương Vân suy nghĩ một chút cũng không phải không thể lý giải. Ngẫm lại tổ tiên giới đồ cổ, ở trong nhà của ngươi nếu là tổ truyền một Xuân Thu chiến quốc bồn cầu cách vô loại hình, bé ngoan loại, ngươi nửa đời sau nhất định trải qua đắc ý. không đề cập tới những này phí lời chính là ở dương vân lại quay đầu lại quét sạch một vòng đem cá biệt bị mọi người để sót gian phòng hoặc là bảo vật lại một lần nữa nhét vào chính mình hội m ộ n g chi cuốn s a u giờ khắc này đối với thượng cổ di tích minh trong mắt bảo vật được cho chia cắt xong xuôi đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài tiếp theo mọi người bắt đầu tự phát tiểu đoàn đ ổ i tính địa tổ tập cùng nhau sau đó hướng về gian phòng phần cuối nơi sâu xa đi đến ở nơi sâu xa còn có một gian phòng chính dạng dỡ tàn ra năng lượng mà ngoại vi các l o ạ i tuyệt sát đại trận nhưng là đang trầm c h ầ m tán loạn muốn hoàn toàn tiến vào bên trong xem ra cần chờ chờ chốc lát rất nhanh hơn 2.000 n g ư ờ i đát là tụ tập ở chỗ này cho tới nói v ự c không gian căn phòng này lối vào địa không phải lớn một cách bình thường chứa đ ự n g hai ngàn người thừa sức tiểu lão đệ có thể nhận biết được cái cuối cùng gian phòng có cái gì sao không biết cụ thể có cái gì nhưng ta có thể xác định đ ị a nói cho các ngươi bên trong bảo vật đan từ huyết tán tràn ra năng lượng suy đoán tuyệt đối không thua gì mười cách máu tinh trụ tổng hòa dương vân nói lông mày không khỏi nhíu lại nhưng là cho tới bây giờ xem ra di tích này tựa hồ thiếu hụt ít đồ sa thiên n g ư n g chừng mắt nhìn hiếu kỳ hỏi sư phụ chúng ta đã thu lấy đến nhiều ngày như vậy mới địa bảo ở ta cảm giác vật này đã đến hết c h ứ không dương vân lắc lắc đầu di tích thời thượng cổ a nếu như chỉ là ra một ít ngày mới địa bảo tuyệt thế bảo vật vậy nó làm sao xứng đáng thượng cổ tên gọi chúng ta là thu lấy vô số bảo vật nhưng là các ngươi phát hiện không có trong này tựa hồ thiếu hụt một cái chấn điện chi bảo cái kia có thể hay không ngay ở cuối cùng trong căn phòng này có thể nhưng là trước mắt nơi này tụ tập nhiều người như vậy giả như chỉ là một món đồ cái kia muốn làm sao chia bị hỏi vấn đề này dương vân cũng là làm sao phi thường đúng đấy giả như chỉ là một món đồ cái kia muốn làm sao chia cũng chính là đang nói chuyện công phu một nhóm sáu người thuận tiện cũng là tiếp cận hơn hai ngàn người ngoại vi mà bây giờ trong đó này hơn hai ngàn tên đại lão trong đó chính đang có người nói chuyện bởi vì mấy người lúc trước quá mức dễ thấy quan hệ vì lẽ đó bây giờ còn là không muốn dễ dàng lộ diện tốt mà trước tiên ở trong bóng tối quan sát một hồi bọn họ đến cùng đang làm gì chư v ị anh chị em tất cả mọi người yên lặng một chút yên lặng một chút thanh âm kia trung khí trầm giọng khí thế hùng hồn này một cổ họng giống quá nguyên bản vẫn là phí phí dương dương giữa trường lập tức tiếng vang rất nhiều sau đó nghe thanh âm kia tiếp tục nói ta là cực quang phường đinh mới thanh danh này tuy rằng không tính vang rồi nhưng nói vậy chư v ị bao nhiêu nên có người biết hóa ra là đinh trưởng lão c ự c quang phường nhưng là nhất lưu tông phái. bất quá hắn đây là dự định làm cái gì ai biết được trước nghe một chút đi trong đám người tiểu nhị một trận sau đó tầm mắt d ồ n dập rơi xuống đinh mới trên người thấy đinh mới thở một hơi thật dài tiếp theo sau đó lớn tiếng nói lần này di tích mở ra chính là trời cao đối với chúng ta giới tu hành ơ m c h ạ c h lại nhìn chư vị ở đây, v ị nào không phải thực lực rất nhiều kiếm được bồn đầy bát mãn, đinh trưởng lão, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? không sai, trước mắt lại có bảo vật sắp hiện thế, có thể hay không nói tóm tắt? bị người phía dưới thét to, đinh mới đè é p ư p tay ra hiệu chính mình rõ ràng, ta đinh mỗ người muốn biểu đạt ý tứ của rất đơn giản, đại gia có thể tới nơi này. đó chính là duyên phận một hồi. hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại, đại gia dù sao cũng hơi thu hoạch. đương nhiên, không thiếu mấy người nhiều cầm một ít, mà mấy người thiếu cầm một ít. nhưng này không trọng yếu, quan trọng, đại gia nhất định phải khống chế song dục vọng của chính mình, chăm sóc tham niệm của mình. một tiếng này, đinh mới đột nhiên đem trong thanh âm đều là gia nhập nguyên lực. lôi âm cuồn cuộn trong cả sân đều là p h í c h lịch một mảnh từ xưa tới nay phàm là bảo vật hiện thế máu chảy thành sông số lần thật sự là nhiều lắm tại sao còn không phải bởi vì đại gia không có cố gắng tổ chức nguyên nhân ta biết tất cả mọi người muốn bắt được bảo vật bao quát ta ở bên trong ta cũng muốn nhưng ta biết một khi đem cách này dục vọng phóng to sau đó khẳng định tránh không được một hồi chém giết chúng ta ở đây nhiều người như vậy các ngươi ngẫm lại một khi phát sinh tranh đấu chém giết này lan đến chỗ chỉ sợ muốn tạo nên chúng ta phiến nước to lớn nhất một hồi huyết án lời nói này đến không sai mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều đều là không nhìn được hấp thu một c á i khí lạnh hơn hai ngàn thiên vị đại lão a thật muốn là g i ế t lên, còn không muốn g i ế t đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. cái kia theo đinh trưởng lão ý tứ của phải làm sao? nghe người ta q u ầ n bên trong có người hỏi như vậy, đinh mới sờ sờ chính mình d â u dài trả lời. bằng vào ta ý nghĩ, hy vọng chúng ta trong những người này, phàm là là bá thiên vị cường giả toàn bộ có thể đứng ra đến, cùng đinh mấu người đồng thời tạo thành hộ đạo liên minh. đại gia tu hành không dễ dàng, đặc biệt tiến vào thiên vị cửa ải này, đại gia trả giá gian khổ trả giá tâm huyết cùng nghị lực, đại gia trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng, mà chính vì như thế, chúng ta mới càng không thể bởi vì bảo vật gửi ra tranh đấu, bảo vật là muốn hiện t h ế nhưng là các ngươi phải hiểu, một khi thế cuộc hơi hơi mất khống chế, rất có thể bao quát ta. bao quát chính các ngươi đều phải bị mai táng tại đây di tích bên trong vì lẽ đó đinh mỗ người bất tài hy vọng có thể dũng cảm đứng ra tích cực mời mọi người thành lập cách này lâm thời hộ đạo liên minh sau đó chuyện món người trung gian hộ đại gia tính mạng chu toàn không biết chư vị ở đây có còn hay không cùng đinh mỗ người như thế ý nghĩ đại năng tham dự đồng thời duy trì cách này lâm thời hộ đạo liên minh thiên nguyên điện quyền văn hảo đồng ý cùng đinh trưởng lão giữ gìn cách này lâm thời h ộ đạo liên minh c h í cao khuyết lý xa đúc kiếm thành ông rồi mới đinh mới dứt lời không lâu chỉ thấy từng cái từng cái bá thiên vị cường giả tới tấp bay đến người trước đứng ở bên cạnh trước đây sau có điều mười mấy hô hấp thời gian đã tụ tập hơn 30 tên bá thiên vị cường giả những này phân biệt đều là đến từ bất đồng tông phái chính vì bọn họ cảnh giới cao thâm vì lẽ đó ánh mắt tự nhiên lâu dài gia nhập cách này h ộ đảo liên minh cũng là vì bảo đảm bọn họ mang đến bên cạnh cấp thấp tu vi người tính mạng kỳ thực ở đây hơn 2.000 n g ư ờ i có thể tiến vào thiên vị tự nhiên cũng không phải n g ô ngốc thật muốn là phát sinh tranh đấu hơn nữa còn là hơn 2.000 thiên vị tranh đấu có người nào dám nói chính mình không sợ người có tư tâm không sai, có thể chỉ cần không phải tầm nhìn hạn hẹp, đều có thể rõ ràng giờ khắc này thành lập một h ộ đạo liên minh là b ự c nào trọng yếu cùng bước thiết chuyện tình được nhận được đại gia nể tình như vậy t h ừ a dịch bảo vật còn chưa xuất t h í như vậy coi như mặt của mọi người đại gia định một ít cơ bản quy củ được rồi đinh phương hướng mọi người c h ắ p tay. sau đó bắt đầu cùng bên người hơn 30 vị siêu cấp lớn lão tiến hành đơn giản thương nghị, suy nghĩ làm sao ngăn cản b ở i v ì bất chắc mà ra phát hiện xung đột sự kiện, mà còn đang trong bóng tối dương vân nhưng là có chút đau b i trước mắt những người này đều tạo thành hộ đạo liên minh, cuối cùng này bảo vật muốn bắt được cũng có chút khó khăn. đến cùng nên làm gì cho phải đây? quá chán với thế giới tu tiên.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 chính mình mấy người có thể một lần đem hơn hai ngàn thiên vị cường giả toàn bộ đánh ngã bằng không cuối cùng này bảo vật xem trước mắt tình cảnh đừng h ò n g mơ tới kỳ thực ngẫm lại chúng ta lấy được đã nhiều thiệt thòi phải không thiệt thòi cần phải c h ơ mắt nhìn bảo vật cuối cùng rơi vào tay người khác này trong lòng không phải vì a đàm lão để ngươi cũng đừng cào nhau ta trong mấy người liền tiểu lão để điểm quan trọng dọt nhiều nhất tiểu lão đệ đều nói hết cách rồi ta thì càng không cần phải nói tiểu lão đệ thực sự không được chúng ta hiện tại rút đi nghe mấy người nói như vậy dương vân trong lòng vẫn có chút không cam lòng không bằng trước tiên núp trong bóng tối xem một chút đi coi như không lấy được bảo vật cuối cùng nhìn hình dáng gì cũng có thể ác. hay là sau đó chúng ta có thể tìm tới cơ hội cũng khó nói. Ta đồng ý sư phó nói. Sa Thiên Ngưng cười hì hì nói. Sư phụ, nếu như sau đó hữu dụng được với địa phương của ta, ngươi cứ mở miệng. Thiên Ngưng nhất định sẽ toàn lực phối hợp sư phó. Dương Vân gật gật đầu. Sau đó lại sẽ ánh mắt đỡ đến giữa trường. liên quan với đinh mới thành lập c á i kia lâm thời h ộ đạo liên minh vội vã thương nghị quy tắc cơ bản như sau không thể dễ dàng đ ộ n g thủ hại người không thể chủ động gợi ra xung đột như có người muốn thừa dịp loạn chuyến hồn lần này nước như vậy ở đây hơn 30 vị bá thiên vị siêu cấp lớn lão đem nhất trí đem đầu mâu đối với hắn điều chính xác thứ yếu là liên quan với bảo vật cuối cùng thỏa thuận nếu là có thể chia cắt như vậy tự nhiên giai đại hoan hỉ nếu không phải có thể chia cắt thì lại từ hơn 30 vị siêu cấp lớn lão ở đây liên thủ chủ trì mới phân phối thỏa thuận nói đơn giản một câu nói lúc trước lấy được bảo vật ai lấy được chính là ai cho tới cuối cùng này bảo vật cứ dựa theo hộ đạo liên minh q uy cũ đến làm dựa theo trước mặt thí cuộc đến xem vậy cũng là được với một chiết chung biện pháp dù sao hơn 30 vị bá thiên vị lực c h ấ n n h c h vẫn là không gì sánh kịp to lớn. k è n kẹt cả ngay ở hộ đ ả o liên minh người biết tổ chức đinh phương hướng mọi người tuyên cáo những này cơ bản quy tắc không lâu. sau đó cuối cùng cái kia phiến bị các loại tuyệt sát đại trận đóng kín cửa lớn không có dấu hiệu nào địa bắt đầu phá vụn. chờ đến, r ố t cuộc chờ đến, bảo vật muốn hiện t h ế di tích thời thượng cổ bảo vật a ở đây mỗi người đều là chờ mong phi thường bọn họ từng c á h từng c á h dùng ánh mắt gắt gao tập trung cuối cùng cánh cửa kia đồng thời ở trong đầu đ á mơ tưởng viễn vông đã bao nhiêu năm di tích tuy rằng xuất hiện không ít có thể di tích thời thượng cổ tuyệt đối là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất này có thể nào không đi chờ mong bao quát dương vân mấy người cũng là trong bóng tối ngừng thở sau đó đưa mắt nhìn về phía môn hộ bên trong k è n kẹp k è n kẹp, kẹp. hộ môn t r ầ n pháp vẫn ở chỗ cũ c h ầ m rãi kéo dài sụp đổ tình huống này căng thẳng ở đây mỗi vì đại lão trái tim rầm giống như thủy triều đột nhiên tuôn ra một luồng minh mông khí tức đột nhiên tự hướng nổi ở ngoài dâng lên mà ra khí tức d à y thình không nói lăn lộn càng là tụ thành một thí liên quan phía ngoài xanh thẳm hải vực giờ khắc này đều là cuốn lên minh mang biển xanh đầy trời mà lên cuối cùng môn hộ rốt cuộc mở ra giống như là tân thế giới cửa lớn tỏa sáng quang minh để bên này người từng cách từng cách chừng hai mắt si mê trong đó tình cảnh tốt tốt thật lớn một gốc cây cây ăn quả đây chính là cuối cùng bảo vật sao cánh cửa cuối cùng bên trong càng giống như là sân s a u mà trong viện địa v ự c bao la. Trung ương một gốc cây không gọi ra tên cây ăn quả bắt mắt phi thường, chiều cao mười mấy trượng, cành lá xôn x u n mà càng khiến người ta thèm nhỏ rãi chính là mặt trên đeo hồng quả, mỗi một cách đều có táo tây đại thiếu. Qua loa đánh giá, số lượng chí ít không xuống năm ngàn, lại nhìn toàn thể. hội tụ linh khí đều hoàn thành thành thực chất toàn bộ quanh thân đều tựa như r á t lên một tầng hào quang nhàn nhạt gió nhẹ thổi một hơi trong đó trái cây mùi thơm càng là thơm nồng ngào ngạt phiêu hương vạn dặm khiến người ta khẩu vị mở ra đối với môn bên này người tu hành tới nói không gọi nổi tên không quan trọng lắm nhưng bọn họ có thể nhận biết được cái kia mỗi một cái hồng quả ẩm chứa năng lượng c h í ít đều có trăm năm trong đó một ít cao cấp đối lập càng thêm c h í n lại có ngàn năm đây quả thực là lớn lao kỳ ngộ sư phụ trái cây g i a cây ngươi nhận ra sao xa thiên ngưng vốn là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút nay thượng cổ gì đó trời mới biết thứ đồ gì nguyên bản nàng sẽ không hy vọng người sư phụ này trả lời nhưng cũng nghe dương vân nghiêm túc nói chu nhan quả cùng thượng cổ g i a o chỉ bàn đào địa linh khí mang thai hóa quả nhân sâm cây đồng xương tam đại kỳ tích này chu nhan quả công năng chức năng hàm hiệu dụng kỳ thực cùng bàn đảo còn có người tố quả căn bản không so được nhưng nó duy nhất ưu điểm chính là dễ thành t r ư ờ n g số lượng lớn nhìn thấy này mấy ngàn trái cây không có thành thục một lần mấy ngàn này lượng là bàn đảo cùng nhân tham quả tuyệt đối không thể cùng còn có một chút cũng khá quan trọng. chu nhan quả sở dĩ xưng là chu nhan quả, ngoại trừ màu đỏ bên ngoài, nó còn có một đặc h i ệ u có thể mỹ dung dưỡng n h a n tiểu lão đệ, ngươi hiểu được cũng quá có thêm đi. đồ chơi này chúng ta nghe cũng không nghe qua. ngươi chẳng những có thể gọi tên, còn có thể biết nó cùng bàn đào nhân tham quả nổi danh. đúng rồi, bàn đào cùng nhân tham quả lại là cái gì ngoạn ý. Dương Vân nhún vai một cách nói, nói chung chính là rất lợi hại trái cây là được rồi. Giờ k h ắ c này giữa trường h ộ đạo liên minh mọi người không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước còn đang suy nghĩ nếu là bảo vật chỉ có một nên làm gì, hiện tại vừa nhìn là trái cây, tự nhiên i a i đại hoan hỉ. Nếu nhiều như vậy, tất cả mọi người không cần khách khí. Thế nhưng có một chút cần ghi nhớ. như ai dám tự dưng gửi ra tranh đoạt cùng loạn đấu vậy thì đừng trách h ộ Đạo Liên Minh đại khai sát giới lời ấy vừa rơi xuống ở đây tất cả mọi người ông một cách liền hướng về môn hộ mặt sau chào đi tiếp theo rồn d ậ p n g ự không sau đó chui vào đại t h ủ bên trong bắt đầu ở xuôn x u cành lá tìm kiếm trái cây mặt khác xét thấy h ộ Đạo Liên Minh nguyên nhân vì lẽ đó đại đa số người đều rất tự giác mắt thấy trong đó một viên bị người cướp đoạt đi. Tiếp theo mau mau chạm đích đi tìm cách khác. Hiện tại cướp đoạt quả thực là muốn chết. Hơn 30 vị bá thiên vị a. Sau đó nếu thật sự muốn truy cứu tới, thần tiên đều cứu không được chính mình. Mặt khác cũng là bởi vì trái cây vẫn tính nhiều, không cần làm một viên xoắn s u y ế t Sư phụ sư phụ, chúng ta thật đến không đi cướp a. c r á i cây đều bị những người kia hái xong. Nghe cách kia ngào ngạt mùi thơm, Sa Thiên ngưng có chút tiểu thèm. Dương Vân bỗng nhiên khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói: đừng nóng vội. Tuy rằng trái cây chúng ta không lấy được, nhưng là chúng ta có thể được tốt hơn. U, chẳng lẽ nói tiểu lão để ngươi xem bên trong không phải trái cây, mà là này chu nhan cây ăn quả. nhưng là tiểu lão để ngươi bí bảo có thể chứa đủ lớn như vậy một thân cây sao trái cây cây ăn quả dương vân liếc mắt cười không trách các ngươi không thấy được dù sao các ngươi không có trời ả á n h mắt thông lời nói thật không ngại nói cho các ngươi nơi đó có thể có so với chu nhan quả cùng với cây ăn quả quý trọng một ngàn bội gấp một vạn lần bảo vật nhưng ta rất có trách nhiệm địa nói cho các ngươi ngoại trừ ta thế gian này rất khó có người thứ hai có thể có thể thấy giờ giờ quờ quờ e tờ cố hồng lượng bốn người tâm trạng run lên muốn nói chu nhan quả như loại này ăn là có thể tăng cường công lực trái cây trên đời trên mặt m ặ c dù có nhưng đại thể không phải là bị hoàng thất lúng đoạn chính là bị đại tôn cửa lớn lúng đoạn m ặ c dù chảy vào thế gian cũng bị cắt ngang ngược thế lực bá vì bản thân có bình thường muốn tìm được một viên thực sự khó khăn cực kỳ. chu nhan quả đã rất chân quý như vậy so với còn muốn quý trọng một ngàn bội gấp một vạn lần gì đó vậy là cái gì nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 07. chương 166. đúng là xa thiên ngưng cũng không muốn món đồ gì có thể quý trọng đến mức độ như vậy. nàng hiện tại bị chu nhan quả mùi thơm mùi vị hấp dẫn. đặc biệt nghe dương vân nói cái kia trái cây còn có thể mỹ sung dưỡng nhan. vì lẽ đó trong lòng nàng n à n g càng khát vọng có thể được đến hai viên trái cây. sư phụ, chúng ta đi cướp hai viên có được hay không? s a thiên ngưng tội nghiệp địa lắc dương vân cánh tay nói. thiên ngưng à. chúng ta nếu như làm đại sự, cái kia chu nhan quả mặc dù tốt, có thể nó không đáng giá. nói nữa, thiên ngưng ngươi đủ xinh đẹp rồi, sư phụ đã bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. ngoan, nhẫn nại một hồi. nghe lời, sư phụ nói rất êm tai. cái kia bình thường cũng không gặp ngươi chủ động ôm thiên ngưng hai lần. nói rõ thiên ngưng còn chưa đủ đẹp đẽ. dương vân. tiểu lão đệ kỳ thực chúng ta cũng đúng này chu nhan quả thật là hiếu kỳ không bằng chúng ta nhân cơ hội cũng chỉnh hai viên đúng đúng đúng ngược lại nhiều như vậy chúng ta lén lút trà trộn vào đi chỉnh mấy viên cũng không có vấn đề chứ không nhìn ra bên cạnh mấy tên này đối với đồ chơi này thật để ý tiểu lão đệ kỳ thực những khác thiên tài địa bảo đều tốt nói nhưng này trái cây sẽ không giống nhau có thể ăn đồ vật đều là rất dễ dàng khiến người ta treo lên khẩu vị. ngươi xem một chút những tên kia chúng ăn ngon đều sắp liền hạt đều nuốt mất. m i a nó nhìn ra chúng ta trông mà thèm. thượng cổ lưu lại trái cây chỉ cần là muốn mùi vị đều lòng ngứa ngáy. nếu tất cả mọi người nói như vậy, dương vân cảm thấy đi kiếm mấy viên nếm thử cũng được. bị bọn họ vừa nói như thế. mình cũng bắt đầu ở ý lên nguyên bản mấy người là muốn lén lúc trà trộn vào đi nhưng là cửa lớn liền một lúc này mới mới vừa chạy tới cạnh cửa liền nghe có mắt nhọn người giống to bất hào cái kia không muốn b í c h liên ăn một mình đám gia hỏa xuất hiện đại gia nhanh hái trái cây chớ bị bọn họ đoạt một tiếng này gầm rú trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng. Dương Vân đám người xuất hiện đối với bọn họ mà nói lại như một hồi quát tới c ổ phong, quả thực đạt đến người người cảm thấy bất an mức độ. Trước mắt bọn họ ở trên cây to hái trái cây tốc độ chí ít đề cao gấp 10 lần đẳng cấp hiệu suất không thôi. Dương Vân mấy người, những này hơi mơ bê ngoạn ý, không phải là lúc trước thu rồi máu tinh trụ sao? Cho tới như thế để phòng chính mình sao? Có tật xấu đây là. sư phụ muốn lên mấy người chuẩn bị kỹ càng vừa muốn cướp đây phần phật tử trên cây bay xuống một đám bá thiên vị siêu cấp lớn lão lúc trước thấy rõ rõ ràng những người này chúng chính là hộ đạo liên minh thân cây người này cách nào một khi phân ra cách ba bảy loại đặc quyền đồ chơi này vô hình c h u n g liền thể hiện ra ngoài giống như trước mắt những ngày bá thiên vị siêu cấp lớn lão lại là tiến vào viện s a u từng cách từng cách tranh nhau chen lẫn về phía trên bay, cho tới người bên ngoài những kia tu vi yếu kém, nào dám cùng những này siêu cấp lớn lão so với danh tiếng, coi như là không muốn, bọn họ cũng chỉ có thể ở dưới cây đại thủ hoặc là trung gian tìm kiếm, mà này hơn ba mươi bá thiên vị siêu cấp lớn lão nhưng là bá ôm đ ồ m cả đỉnh, tìm kiếm trái cây tự nhiên đều là tương đối hàng cao cấp. nhìn bọn họ cầm trong tay trong lồng ngực áng chừng trên eo hệ trên lưng lưng từng cái từng cái kiếm được bồn đầy bát mãn mấy vị đạo hữu xin dừng bước cầm đầu đinh mới mở miệng nói chuyện mà đám người còn lại nhưng là đem mấy người vững vàng chắn bên ngoài làm sao cây này là các ngươi nhà gặp hạn chúng ta muốn tìm mấy viên trái cây vẫn không được thấy bọn họ như vậy Sa Thiên Ngưng cũng không cái gì tốt sắc mặt, tiến lên một bước quát lớn nói. Hơn nữa đang nói chuyện đồng thời, nàng vẫn là ốm tay áo một chiêu, áp lực nặng nề trực tiếp để đối diện những này siêu cấp lớn lão tâm trạng cả kinh, lại là quá thiên vị. Tuổi nhỏ như vậy, dĩ nhiên, dĩ nhiên đạt đến kinh khủng quá thiên vị, muốn nói thế giới cấp cường giả khó tìm, nhưng quá thiên vị đồng dạng khó tìm. bước vào quá thiên vị vậy thì tương đương với nửa bước thế giới cường giả đối mặt sa thiên ngưng những này siêu cấp lớn lão làm sao có khả năng bình tĩnh được nguyên bản bọn họ còn từng cách từng cách châu bò rầm rầm nhưng bây giờ bị sa thiên ngưng uống một cổ họng mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi lên mấy vị đạo hữu cũng không c h ú g ta không muốn nhường đường. mà là các ngươi lúc trước lấy được thực sự nhiều lắm. Đinh mới thở một hơi thật dài nói, người này phải đủ mới có thể thường nhạt. Các ngươi đã đã chiếm được nhiều như vậy, cần gì phải cùng những người khác tranh mấy viên trái cây đây? Ngươi đây không phải phí lời sao? Di tích chính là vật vô chủ. Chiếu ý của ngươi nói, trái cây kia chỉ có thể các ngươi lấy, chúng ta liền lấy không phải. Ngô Hưng sinh đồng dạng là Bá Thiên Vị siêu cấp lớn lão. Mặc dù đối phương người Đông thế mạnh, nhưng thân là Bá Thiên Vị, cùng người đối thoại làm sao có thể thua mặt mũi? Đinh mới đẳng nhân nhưng là từng trải qua Dương Vân bản lĩnh, cũng không biết r ố t cuộc là cái gì bí bảo, có thể đem lớn như vậy máu tinh lập tức thu lấy, lấy bọn họ phỏng c h ừ n g Này nếu như thả mấy người quá khứ. này khắp cây trái cây còn không trong nháy mắt sẽ bị Dương Vân mấy người càn quét hết sạch. Mặt khác câu nói kia nói thế nào tới? đứng chỗ cao người được hưởng đặc quyền. Hơn 30 vị siêu cấp lớn lão đã hưởng thụ lấy đặc quyền. bọn hắn bây giờ ngược lại cũng phải vì những kia tu vi yếu cung cấp một ít bảo vệ. Đó chính là nhất định phải ngăn cản Dương Vân đ ẳ n g nhân. bằng không việc này sau khẳng định không thể chết tử tế. ngẫm lại là có thể rõ ràng, đại gia bị bức ép bất đắc dĩ đề cử các ngươi vì là nòng cốt, có thể các ngươi ngược lại tốt, chính mình ăn uống no đủ sẽ không quản phía dưới người chết sống, còn để người ngoài đi vào trà đạp. Việc này sau nói rõ lý lẽ, hơn ba vị đại lão trên mặt cách nào mặt mũi có thể không có trở ngại kỳ thực, chư vị không cần sốt sáng. mấy người chúng ta lại đây chính là muốn nếm thử tiên, cho tới cướp cái gì hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe Dương Vân nói như vậy, ở đây những này siêu cấp lớn lão s u ý t chút nữa không đem chính mình ngụm nước toàn bộ nói Dương Vân trên người. t h i ệ t thòi ghẻ này có mặt nói như vậy, còn nếm thử tiên. Lúc trước cái kia ăn một mình cảnh tượng không biết tại đây chút đại lão trong lòng chiếu lại bao nhiêu lần. làm thương tổn bọn họ không biết bao nhiêu lần thuần khiết tâm linh. Hơn nữa lấy suy đoán của bọn họ, Dương Vân đẳng nhân thu lấy bảo vật tất nhiên nhiều vô cùng. Bởi vì sau đó bảo vật càn quét bên trong, rất nhiều nơi đi lúc đã t r ố n g s ố n g rồi. Bị ai cầm được đại gia trong lòng đều có số, vậy cũng không được. Chúng ta làm sao biết các ngươi là muốn nuốt một mình cây ăn quả vẫn là muốn nếm thử tiên? quá thiên vị là rất l ợ i hại. nhưng chúng ta hơn 30 người tuyệt đối cũng là không kém. thật đánh nhau, các ngươi cho dù có quá thiên vị cao thủ cũng chưa chắc có nửa điểm phần thắng. không sai. chúng ta nhưng là có hơn 30 người. muốn đánh giá chúng ta không uổng các ngươi. hơn nữa chúng ta sau lưng còn có hơn 2.000 thiên vị cao thủ. há có thể mặc các ngươi muốn làm gì thì làm. dương vân rất là làm sao. không nghĩ tới nhanh như vậy đối diện những người này liền đoàn kết nhất trí quá đồ phá hoại nói như vậy các ngươi là muốn đánh giá sao tốt lắm đánh liền đánh xa thiên ngưng đôi mi thanh tú một xúc. đi về phía trước một bước dẫn tới cái kia hơn ba mươi vị bá thiên vị đại lão trong lòng mỗi người tất cả giật mình ngươi không nên tới cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần thật muốn đấu võ đối với các ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, không chỉ là đinh mới, còn lại mỗi người hỗ đ ả o liên minh nòng cốt từng cách từng c á y căm phẫn sục sôi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không đánh cũng h à n h vậy liền đem trái cây phân c h ú g ta một ít, để c h ú n g ta nếm thử tiên. bằng không, chúng ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. các ngươi cũng đừng muốn chiếm nửa điểm chỗ tốt. thời gian có hạn. đừng trách chúng ta cướp đoạt. Sa Thiên ngưng nhớ kỹ, chu nhan quả có thể mỹ sung dưỡng nhan. Có nữ nhân nào không thích trưng diện? Trước mắt không làm viên trái cây nếm thử sao được? Làm sao bây giờ? 20. 30 vị đại lão cũng là có một ít sợ. Nếu như hơn 30 người một lòng, quá thiên vị tuy rằng lời hại, nhưng đánh nhiều như vậy siêu cấp lớn lão thêm 2.000 cao thủ khẳng định không có phần thắng. cần phải là thật đấu võ. đây chính là một cách đảo hỏa tuyến, rất có thể đem hộ đảo liên minh quy tắc nổ thành nát tan. mặt khác, chính là bởi vì chỉ là lâm thời hộ đảo liên minh, đánh nhau lúc đều sợ chết không đồng lòng làm sao bây giờ? xét thấy các loại, những đại lão này làm sao có khả năng không k g h i ê n g r è cho tới mặt sau trên cây to. những g i trái cây sờ khắc này mọi người v ẻ n vẹn mới hái được một nửa muốn ngăn cản dương vân mấy người sợ là không hiện thực trước mắt xem ra đối với song phương mà nói chỉ có thể tuyển lựa chiếc trung phương pháp để giải quyết việc này quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử v h é xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không bảy chương 167 t h ầ n tích hiện t h ế các ngươi coi là thật chỉ là nếm thử tiên. không có khởi động tay c à n quét ý nghĩ. đinh mới cẩn thận đ ị a d rán mắt vào dương vân. hắn là nhìn ra rồi. tuy rằng người đàn ông này nhìn chỉ có tam tài cảnh. nhưng có thể làm cho quá thiên vị cùng với một đám thiên vị cường giả là hộ giá hộ tống hoặc là thân phận cao quý hoặc là chính là giấu giếm thực lực vì lẽ đó mặc dù bên này người đông thế mạnh cũng không dám manh động quan trọng hơn là hộ đạo liên minh thành lập chính là vì ngăn cản lẫn nhau chém giết tuy rằng dương vân mấy người lúc trước ăn một mình cử động quả thật làm cho người khó chịu nhưng một khi đấu võ khó tránh khỏi sau đó sẽ không lên cái gì xích hiệu ứng dẫn đến này hơn 2.000 thiên vị cường giả mất khống chế không thể bởi vì người khác giành được nhiều muốn đánh muốn giết không phải vậy tiền lệ này đồng thời coi như hiện tại tường an vô sự chờ sau đó một khi lui ra di tích lúc nhất định sẽ bởi vì này cái lý do các tôn môn người tu hành trong lúc đó triển khai một hồi kịch liệt sát phạt ta bảo đảm mấy người chúng ta chính là muốn nếm thử tiên, thật muốn nói cảm thấy hứng thú. trái cây chúng ta thật không hiếm có, yêu thích, đúng là này đại t h ổ ta còn thực sự là có tình cảm. nghe được dương vân nói đại thụ, chư vị đại lão trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. có thể t h a i ngén trái cây đại t h ổ đích thật là bảo vật, nhưng là, đó cũng là xây dựng ở có thể đào tạo cơ sở bên trên. thượng cổ thời đại thần thụ mặc dù có thể bảo tồn ở hiện tại nhìn lúc trước nơi này bố trí các loại phong tỏa linh khí trận pháp liền biết rồi hơn nữa trước mắt chư vị đại lão tại sao không nhìn ra này thần thụ kỳ thực tử lâu khô héo không thể tả bằng không g kết trái tuyệt đối không phải vẹn vẹn tăng cường trăm năm tu vi dáng vẻ tối thiểu cái này phẩm chất muốn tăng cao gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần còn nữa xem đại thủ cao trăm trưởng thế gian này ai có lớn như vậy năng lượng có thể đem lấy đi loại đồ chơi này nguyên bản cũng đã bắt đầu khô héo lại là cấy dép thì càng không cần nói vì lẽ đó mặc dù là này hộ đạo liên minh nòng cốt vẻn v ẹ n cũng chỉ là muốn trái cây mà thôi đối với đại thủ bọn họ không ý nghĩ gì không ngừng bọn họ không ý nghĩ gì hết thảy cướp trái cây cũng không ý nghĩ bởi vì đã có vô số tiền lệ chứng minh muốn từ truyền lưu di tích bên trong cấy dép hoa gì cây cỏ một loại hình cơ bản cũng không mang tồn tại có thể tồn tại chỉ có những g i a đuôi chó cỏ nếu như chỉ là điểm ấy yêu cầu nói chúng ta vẫn là có thể thỏa mãn chư vị đinh mới ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dương vân nói có điều kính xin đạo hữu lập xuống lời t h ề cho hắn nói hữu chữa chút chỗ tốt vũ à thật sự coi trái cây g i a cây là các ngươi nhà mình rồi. chúng ta muốn nếm thử tiên còn muốn lập xuống lời thề. cố hồng lượng đi rồi đi rồi khoát lên trên mặt tóc d à i nói. các ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám làm bừa? không dám. di tích vật vô chủ. đinh mỗ không dám xưng vì là chính mình hết thảy. chỉ là bây giờ tình huống như thế. là hy vọng mấy vị đảo hữu có thể sơ cao đánh khẽ. không phải vậy chỗ tốt này lại bị chư vị lấy đi chỉ sợ còn sót lại người gây nên dối loạn mắt thấy cố hồng lượng còn muốn nói nữa dương vân lập tức ngăn cản nói cố lão ca nhân gia nói tới cũng có đạo lý cũng không cần cãi nữa nhưng là ngươi nghe bọn họ nói như nói sao nếu là vật vô chủ dựa vào cái gì bọn họ có phần xứng quyền đem chúng ta cử tuyệt ở ngoài cửa Dương v â n sờ khóc sờ cười. Trái cây là đồ tốt, nhưng là bây giờ mình muốn chính là thứ càng tốt, không sai, tốt hơn ngàn vạn bội gì đó. Cố Hồng lượng mấy người tâm tình mình có thể lý giải. Nhớ hắn chúng trước đây người nào là người hiền lành, chỉ là bị thần ma ngục tiêu diệt góc c ả n h Bây giờ lại về thế gian, bị bức ép bên dưới bao nhiêu cũng sẽ khôi phục trước đây hung tính. hay là trước khuyên bảo một chút đi. đem cố hồng lượng kéo trở lại sau nhẹ giọng lại nói, cố lão ca, mà trước tiên như vậy đi. quên ta lúc trước đã nói sao? to khan một cái, kỳ thực cũng không phải không phải làm sao tới, chính là cảm giác bọn họ hơi quá đáng, chính là nhiều người như vậy liên thủ bắt nạt chúng ta sáu người, như nói ạ dương vân chân răng đều là đánh giật. thấp giọng quát lớn mấy người nói nhỏ không nhấn sẽ bị loạn đại mưu các ngươi cũng đừng chỉ hoán chuyện tốt của ta vì kinh sợ mấy người dương vân thậm chí lông mày đều nhú lên đến rồi nhìn thấy dương vân không thích bốn người không nói tâm như hến lúc này cũng là bé ngoan ngậm miệng mà đinh bình bên này trong lòng càng là nhận định dương vân chính là một có cường lực thân phận người một lời kinh sợ bên người các vị cao thủ thậm chí quá thiên vị đều phải phục tùng hoàn toàn đoán không ra dương vân đến t ổ t cùng là lai lịch ra sao vì lẽ đó bọn họ nói chuyện tự nhiên cũng là cẩn thận kiềm chế một chút cùng lúc đó đinh bình vẫn là phân ra hai viên thượng hạng trái cây cùng với bốn viên gần như trái cây lại đây được trái cây dương vân tự nhiên cũng sẽ không ở đây dây dư không phải vậy cuối cùng trở thành mục tiêu công kích rất sao đây không phải là muốn ăn đòn à được rồi nếu vị này đinh lão ca hào phóng như vậy chúng ta sẽ không dính líu i trái cây việt nhưng có câu nói ta phải nói chờ các ngươi thu lấy xong trái cây sau trái cây k i a cây nhất định phải đứng lại cho ta nếu là có ai vô cớ phá hoại ta lời hung á p trước tiên để ở chỗ này ngày sau tất làm từng cái tìm tới chư vị tôn môn tự mình tính sổ rất tốt vậy thì mời chư vị lui về phía sau chờ đợi liền có thể không có hai lời dương vân mang theo xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người nhưng là thối lui ra khỏi ngoài cửa như vậy tới nay xem như là giai đại hoan hỉ mà những kia còn đang hái trái cây người tu hành mắt thấy h ộ đạo liên minh nòng cốt đem dương vân đẳng nhân cử tuyệt ở ngoài cửa, từng cái từng cái thở phào nhẹ nhõm. quả nhiên thành lập h ộ đạo liên minh là chính xác. b ằ n g không này không muốn b í c h liên gì đó chạy vào. trái cây k i a còn có chính mình phần ạ mà những g i a h ộ đạo liên minh nòng cốt cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, lén lút nghị luận sôi nổi. nam tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? hơn nữa từ chung quanh hộ giá cao thủ đến xem hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ tin tức gì khoa trương hơn chính là lại có thể để quá thiên vị đại năng ngoan ngoãn thân phận này nhất định không phải chuyện nhỏ đúng đấy t ầ m bảo về t ầ m bảo nhưng nếu là cùng người như thế kéo lên can hệ ngay sau khẳng định phiền phức nếu bọn họ lùi một bước chúng ta cũng có thể thở một hơi những này nòng cốt lén lúc vui mừng không ngớt may nhờ dương vân đẳng nhân thức thời trở ra nếu như tự không muốn để cho trời mới biết muốn phát sinh cái gì tai họa âm ấ m giữa lúc giữa trường tất cả ổn định có thứ tự thời gian trong thiên địa lại là một tiếng rung chuyển sau đó mọi người thấy ở thần thủ phía trước không gian đột nhiên phá vụn đột nhiên biển lớn chẳng c h ị t cao trăm t r ư ờ n g giống như là thần tích giống như vậy càng là dâng lên đến hàng mấy chục ngàn băng trụ, mà nhìn chung toàn bộ tình t h í này băng trụ nghiễm nhiên thành một phương mới đá đ ạ p chân, chúng nó từ thấp đến lớp 10 lần sắp xếp đến mờ ảo bầu trời, nhưng là không biết phần cuối có cỡ nào thần kỳ, lẽ nào đây mới là di tích chân chính muốn bày ra gì đó, băng hình trụ thành sự chẳng c h ị t cầu thang thẳng tắp kéo dài tới bầu trời. hoàn toàn không nhìn thấy trên cao nhất có cái gì à? nhất định là trí bảo, nhất định là tuyệt thế trí bảo. trong đám người lại một lần nữa sôi trào lên, vội vã thu thập xong trái cây sau. những người này toàn bộ giống như bị điên bắt đầu hướng về phần cuối văng trụ bay lượn mà đi. ma nhìn bọn họ rời đi, dương vân ánh mắt nhưng là rơi xuống thần thủ bên trên.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 Chương 168 s ư phụ. Lúc trước ngươi nói đến so với trái cây thật ngàn vạn bội gì đó, chẳng lẽ chính là hiện tại s u ấ t hiện thần tích? Không phải. Dương Vân nước mắt sàn rùa, cảm thụ lấy trái cây ở trong miệng thoải mái t r ơ n ngọt ngào, cảm động tột đỉnh. Có phải là không trọng yếu? Sư phụ, ngươi tại sao khóc a? Không phải khóc, ta là cao hứng. Ta rất sao? rốt cuộc đột phá tới tứ tướng cảnh, Cố Hồng lượng bốn người vừa nghe tất cả đều bôi mồ hôi. Tiểu lão đệ này tu vi tăng cường quá chậm, như vừa nãy Dương Vân ăn được ẩ m chứa ngàn năm công lực trái cây, Hoán đến nhận chức ý một tam tài cảnh trên người, sợ là trực tiếp đều phải liền đổi mấy cách đại cảnh g i ớ i không ngừng. Hoán đến trên người hắn chính là từ tam tài cảnh tám tầng đột phá tới chín tầng. sau đó nhảy một cái phá bình cảnh đi tới tứ tướng cảnh một tầng này nâng lên bé nhỏ đáng thương hoàn toàn là chuyện bất đắc dĩ đại thể dùng để tăng cao tu vi gì đó toàn bộ chuyển hóa sức chiến đấu mà cảnh giới nâng lên đó là thật đến khó dương vân sau đó cũng muốn minh bạch chỉ cần sức chiến đấu cường là được cảnh giới thấp liền thấp đi cái kia đại biểu chính mình cơ sở chân thật chờ mình chân chính đi tới treo lên đánh các lộ thần tiên vẫn là tới tập trung chuyện tình lại nhìn lập tức mắt thấy những người tu hành kia toàn bộ chạy tới b ă n g trụ bên kia dương vân tay thì lại bắt đầu run rẩy tiểu lão đệ ngươi mới vừa nói cái kia bảo vật không phải chỉ thần tích thật chứ bị bốn người chờ mong địa ánh mắt nhìn dương vân thần bí khó lường nói tại sao có thể là cái kia ngươi đừng nhìn bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, vậy cũng có thể n ă n g được với đi mới được, không sai. Kỳ thực từ khi băng trụ đồng thời dương vân liền nhận ra được, mặt trên hiện đầy cấm chế. trước tiên đừng nói mạo muội đ ạ t lên có thể hay không xúc động trận pháp cấm chế, bọn họ có thể hay không chịu đựng ngủ ở cái kia hùng vĩ áp lực mới phải chủ yếu nhất, cho tới lập tức. hay là trước thu lấy này thần thụ cùng với cái kia quý trọng ngàn vạn bội bảo vật được rồi trước mắt không người tranh đoạt mấy trăm trái cây đã xác định cho mình mặt khác n à y thần thụ tự nhiên không thể bỏ qua muốn hỏi hội mộng chi cuốn có thể hay không thu lấy thần thụ đáp án là có thể không những có thể hơn nữa còn có thể mang thần thụ xem là là hội mộng chi cuốn chấn vận chí bảo chờ sau này chính mình nếu như lại có thêm cái kỳ ngộ cái gì hoàn toàn có thể ở hội mộng chi cuốn đem thần thụ một lần nữa đào tạo quật khởi lúc trước hội mộng chi cuốn không chỉ có được chữa trị hơn nữa bởi vì được cơ duyên lớn nguyên nhân đã có chuyển biến tiên phẩm đặc thù trước mắt thu lấy thần thụ không chỉ có sẽ không chiếm địa phương hơn nữa còn bởi vì thần thụ đặc tính trực tiếp có thể mang hai người dung hợp chế tạo một mảnh mới thiên địa thậm chí có thể thúc đẩy hội m ộ n g chi cuốn nhanh chóng lột xác thành tiên phẩm. còn chờ cái gì? đi với ta thu lấy bảo vật. không nói h a i lời. dương vân mang theo mấy người chính là đi tới tại chỗ. không có người ngoài quấy rối. tư vị này thật là thoải mái méo mó. muốn nói những kia nhìn thấy thần tích xuất hiện người tu hành, lại là nhìn thấy dương vân đi tới dưới c â y thần mà cũng không có quan tâm thần tích lúc. từng cách từng cách lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm rất sao có hàng này ở không tên liền cảm thấy trong lòng bất an thần thụ đồ chơi kia để cho hắn chậm rãi d ằ n vặt là tốt rồi thần tích mới phải chủ yếu nhất trước mắt là một phương mới chẳng c h ị t băng chỗ lít nha lít nhít rộng rãi vượt vô biên nhưng từ chúng nó từ thấp hướng về cao đứng hàng xu thế đến xem đây càng như là một cách đi về t ổ t cùng con đường tất cả mọi người mới vừa là tiếp cận băng trụ không khỏi chính là cảm nhận được thấu xương lạnh giá nơi này hàn khí quá nặng hơn nữa từ băng trụ phía trên nhìn xuống dưới càng là sâu không thấy đáy sâu không lường được này trong lòng không cảm thấy theo đều là bốc lên cảm giác mát mẻ này nếu như ngã xuống không biết sẽ biến thành c á i c á i gì thế nhưng thần tích thường thường là hấp dẫn người ta nhất. vừa mới bắt đầu mọi người vây quanh ở mép sách, lề sách còn lo lắng đề phòng, có thể lại là theo mấy cái gan lớn đi đầu nhảy đến tới gần băng trụ trên, mà bốn phía cũng không gì thường sau, tất cả mọi người điên rồi, từng cái từng cái bắt đầu hướng về băng trụ trên nhảy, ngược lại băng trụ nhiều, hoàn toàn không cần đi cướp, mấy vạn cây đây. hai ngàn người nhiều người d ù n g mãi không hết ai tới trước đạt trên cao nhất là có thể được tuyệt thế chân bảo cũng không biết là từ đâu cái ra hỏa trong miệng hô lên tin tức sau đó đoàn người lần thứ hai sôi trào bọn họ từng cách từng cách gào gào kêu bắt đầu liên tục nhảy băng trụ một đường hướng lên trên chỉ là dần dần bọn họ bắt đầu phát hiện không đúng càng là dọc theo băng trụ không ngừng hướng về càng cao hơn băng trụ nhảy cái kia áp lực lại càng lớn, nguyên lực vận chuyển càng không trôi chảy. đến cuối cùng, mặc dù là đứng b ă n g trụ bên trên đều là cảm giác thở hồng hộc, tu vi yếu, mới nhảy mấy lần liền không dám tiếp tục tiến lên, mà những ghi hộ đạo liên minh nòng cốt, tuy rằng từng cái từng cái chạy tới trung gian, nhưng mắt thấy khoảng cách phía trên mịt mờ đỉnh còn có một nửa khoảng cách lúc, trong lòng đồng dạng thấp thỏm không thể tả. rõ ràng bảo vật đang ở trước mắt, có thể trước mắt, trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu khiếp đảm, lại như lúc trước bơi lội cẩu bào nào sẽ, bay không thể bay, chỉ có thể dựa vào thân thể thuần túy sức mạnh, có thể sử dụng nguyên lực tương đương rất ít, đáng ghét a, vì sao lại có nhiều như vậy hạn chế? Xem tình huống suy đoán. muốn đăng đỉnh chỉ sợ phải có quá thiên vị đỉnh cao hoặc là thế giới cấp cường giả mới có thể làm được đi. thật muốn phải không sợ c h ế t đúng là có thể thử một lần. nhưng nếu là rơi đến này sâu không thấy đáy hàn băng dưới v ự c sâu, có thể hay không m ạ n g sống cái kia thật phải là muốn xem thiên mệnh. ở nơi này những người này ở tại chỗ trì trệ không tiến thời gian. chợt nghe một tiếng vang ầm ầm. dung động liền ngay cả b ă n g chủ đều tựa hồ run lên ba run. mọi người cách trong lòng đều là căng thẳng. vốn tưởng rằng vẫn là xúc động cái gì cơ quan xảy ra vấn đề rồi. đợi đến phát hiện đầu nguồn lúc mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm lên. ta cay đại cay r á n h người đàn ông kia vẫn là nhân loại sao? hắn coi là thật vẫn là nhân loại sao? chỉ thấy dương vân hai tay lên quyết. phân biệt ở mấy chục người vây kín thần t h ủ mặt ngoài nhấn một cái sau đó một người giống giận đang từ từ đem thần t h ủ không ngừng lên phía trên rút tất cả mọi người là bị sợ vãi tè rồi ta đi c á i này cần cần rất mạnh hoành năng l ự c mới có thể làm đến chuyện như vậy đổi thành bá thiên vị cũng không thể làm được mức độ này nói như thế người đàn ông này đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực l ê n A Dương Vân còn đang nỗ lực. Hiện tại hắn cả người như gió xuân ấm áp, chỉ cần đem thần t h ủ nhổ ra. Vậy này ngoạn ý chính là mình. đương nhiên, đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất đồ vật nhưng là ở dưới cây thần diện. Không sai. Ngay ở phía dưới. Bất luận thần t h ủ vẫn là thần quả, đây đều là thứ yếu tiện thể. Chỉ có phía dưới cái thứ kia mới phải hắn khát vọng nhất. l ự c đến hẳn là cảm thấy sức mạnh còn chưa đủ đủ. nghe được dương vân lần thứ hai hét lớn một tiếng, trước mắt cả người hắn hẳn là kích phát rồi tiềm lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là r á t lên một tầng chói mắt kim quang. hắn bây giờ thân thể đang lúc mọi người trong đôi mắt không tên trở nên rất cao. cái kia chớp nhất ánh mắt sắc bén, cái kia kiên n h ị chăm chú mặt. cùng với oanh người hắn tản ra mạnh mẽ khí chàng để cả người hắn xem ra dường như chiến thần di chuyển lại di chuyển đại thủ đã bắt đầu thoát ly mặt đất mọi người thấy đến một trận hoàng sợ nhìn dưới cây thần diện đại địa không gãy vỡ mở lỗ h ồ n g lại là nghe dương vân kéo dài không ngừng phát ra gào thét không t ê n bọn họ đều là theo suốt sáng lên lực s i ú t thần t h ổ khí cái t h í người đàn ông kia thân thể sờ khắc này vĩ đại cực kỳ, giống như cái trống trời người khổng lồ, bày ra mạnh mẽ khiếp người sức mạnh. Mọi người hiện tại nơi nào còn cố đến nhảy băng trụ, mỗi một người đều là bị dương vân thần lực chấn động, mắt thấy đại thủ ầm ầm ầm bị nhổ tận gốc sâu. Mọi người lúc này mới thở phào một cái. Có điều, bọn họ đột nhiên phản ứng lại, t â y t â y chứng. hàng này chính là rút cái cây mà thôi. có muốn hay không đem bầu không khí khiến cho nhiệt huyết như thế. quan tâm chính mình l e n sợi quan hệ à? nhưng mà mãi đến tận bọn họ nhìn thấy từ dưới mới d â n t chào bay ra gì đó sau. hơn hai ngàn vị cường giả đại năng cùng nhau phun máu. nguyên lai like. đây mới là dương vân đích thực chính một ngọn. một khắc đó tất cả mọi người rất sao h ỷ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 khổng lồ uy thế trong nháy mắt che lấp tất cả mọi người khí tức nhìn chăm chú nhìn lại vẫn có thể nhìn thấy bên trên chu vi lưu động cổ điển văn tự cùng với phù văn khắc dấu hơn nữa cái kia tràn ra sức mạnh như hải ba q u a lại giống như du đãng khiến người ta đầu tiên là cả kinh lại là một nổ mọi người tại đây này trong lòng nhất thời liền rối loạn phải phải là thần thông hơn nữa còn là loại kia so với không xuất thí thần thông cường ngàn vạn bội thần thông này không muốn b í c h liên nguyên lai đã sớm biết phía dưới có thần thông phương pháp đáng trách ạ nghe nói thế gian từng có tam thiên đại đạo thần thông truyền lưu chẳng lẽ chuyện này chuyện này chính là không nên nói lung tung loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngoạn ý thật hay giả căn bản không thể nào khảo chứng thế nhưng này thần thông rõ ràng không được hiện tại cái kia thần thụ như thế nào mọi người đã sớm không thèm để ý bọn hắn bây giờ liền từng cách từng cách đứng băng trụ trên mắt ba ba nhìn dương vân đem thần thông hóa vào trong cơ thể chính mình thật hâm mộ ngoại trừ ước ao ở ngoài bọn họ nhiều hơn nhưng là đau lòng có ai sẽ nghĩ tới cái kia thần thông thuật lại sẽ trôn giấu ở thần t h ủ bên dưới, mà lúc trước bọn họ ở trên cây thần hái trái cây, c ự ly này tha thiết ước mơ thần thông vẻn vẻn chi là cách xa một bước a, nhưng là bây giờ bọn họ chỉ có thể chơ mắt mắt ba ba nhìn dương vân đem thần thông chiếm làm của riêng, một khắc đó dương vân toàn bộ thân thể đều là bị thần thông gói hàng. cường đại khí chàng đừng nói tới gần xa thiên ngưng mấy người không có chịu đựng được ngủ ở sồn dập vận lực chống lại liền ngay cả xa xa băng chỗ bên trên tất cả mọi người là cảm giác thần hồn ngột ngạt m i a nó liền c h à n g huống này n à y thần thông đến tột cùng lợi hại hơn đến mức nào mới có thể sản sinh hiệu quả như thế trước mắt giữa trường tầm mắt mọi người đều tập trung đến dương vân trên người thần thông d á n g sấp như vậy rõ ràng đã nhận chủ. Hơn nữa cam nguyện bị chủ nhân d u n g hợp hấp thu, coi như mở cướp đều vô dụng. bọn họ ngoại trừ tự trách, thở dài cùng hối hận, chỉ có thể lực bất tòng tâm, từ từ, từ từ, hào quang rốt cuộc hoàn toàn bị dương vân tan vào trong cơ thể. Tình cảnh lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, mà này nhưng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện. bởi vì mọi người vẫn có thể cảm giác được, tựa hồ có một loại á n lưu từ dương vân quanh thân xuất ra, vẫn khiến người ta trong lòng run sợ. sư phụ, ngươi không có sao chứ? nhìn thấy dương vân đạt được thần thông, sa thiên ngưng là thật cao hứng, nhưng là bị nặng nề khí chàng n g ộ t ngạt, sợ là dương vân không chịu nổi cách kia sức mạnh. điều này làm cho nàng không khỏi vì cách này sư phụ lau v ệ t mồ hôi. thiên ngưng ta nhịn không được ta ta cảm giác đều không khống chế được chính mình nghe nói như thế sa thiên ngưng trên mặt đằng địa một đỏ nói sư phụ ngươi làm sao có thể bộ dáng này tuy rằng ta là rất yêu thích ngươi rồi nhưng là ngươi cũng không có thể như thế quang minh tránh đại xin lỗi sư nương a a dương vân bây giờ căn bản sẽ không nghe sa thiên ngưng nói tới là cái gì chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng. so với là vừa rồi kiên cường đại khí tức lần thứ hai phun trào toàn trường. chuyện này, đây cũng quá, quá, quá khoa trương. đến cùng xảy ra chuyện gì? tại sao bùng nổ ra năng lượng cường hãn như vậy? tiểu tử này, làm sao cùng ăn mánh liệt thuốc tựa như trước mắt bị hung mánh như vậy khí thế b ứ c bách? ở đây hơn hai ngàn thiên vị cường giả trong lòng cũng bắt đầu cảm giác được không ổn thậm chí ở bên trong tâm nơi sâu xa bọn họ cũng có thể cảm giác được chính mình càng là ở run lẩy bẩy mà dương vân hiện tại không nhịn được muốn đi phát tiết trong cơ thể dư thừa nguyên lực tam thiên đại đạo thần thông một trong đại bảo h a o thuật không sai đây chính là chính mình lấy được thần thông so với những kia không xuất thí thần thông càng ngang tàng một tỷ bội thần thông, có thể nói như vậy hơi cường điệu quá. Kỳ thực giải thích cũng đơn giản, bởi vì này tam thiên đại đạo thần thông thuộc về cứu cực thần thông, cho dù ngươi có cơ duyên vô cùng to lớn, nếu không được với thiên thanh lãi, đồ chơi này ngươi cũng không thể có thể được đến. Nếu nói tam thiên đại đạo mỗi một đạo đều chỉ có một trong số đó giống nhau này đại bảo hao thuật lại là chính mình được học tập s a u cõi đời này giờ khắc này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể tập hơn nữa uy lực của nó càng không cần nói căn cứ thuật thăm dò phân tích này đại bảo hao thuật một khi lên cấp đến mức tận cùng một d i p gào xuống thổi rơi ngôi sao như thổi bụi trần thật muốn khảo sát bây giờ nói bởi vì mới vừa tập đến nguyên nhân này đại bảo hao thuật cũng chỉ có sơ cấp một đoạn muốn lên cấp đến 9 đoạn vậy cần vô cùng lượng thiên tài địa bảo cùng với linh lực chuyển hóa gấp là không vội vàng được còn có bởi vì lúc trước vẫn trôn giấu trên mặt đất dưới không ngừng hấp thu thần t h ủ năng lượng điều này cũng dẫn đến ở dương vân dung hợp đại bảo hao thuật sau cái kia ẩm tại dư thừa năng lượng trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách tiêu thụ nếu không phải phát tiết đi ra rất có thể sẽ căng nước thân thể chính mình thiên ngưng ngươi mau nhanh đứng một bên ta thật đến không cách nào khống chế nguồn sức mạnh này Ồ, xa thiên ngưng sắc mặt đỏ hơn vốn tưởng rằng sư phụ nói tới là chuyện nam nữ đ â y hiện tại vừa nghe không khỏi nhích lên miệng nhỏ hơn nữa xét thấy sư phụ trên người sức mạnh, nàng mau mau lùi tới cố hồng lượng bốn người bên người cùng bọn họ cùng kéo song phòng n g ự chư vị, xin lỗi, ta thật đến không khống chế được a. nghe dương vân hô to, nguyên bản còn đứng ở băng trụ hơn hai ngàn vị đại lão bỗng nhiên người người cảm thấy bất an. bọn họ cảm nhận được cái kia mạnh mẽ uy thiết là bực nào mãnh liệt. Tự Dương vân quanh thân Lan đến mà đến thời điểm để cho bọn họ nhịp tim đều là hiện gấp trăm lần kịch liệt nhảy lên. Bất hào, đại gia nhanh đồng thời triển khai phòng nữ g thuật a. Còn do giữ cái gì? Toàn bộ hợp lực đẩy lên kết giới. Không sau đó quả không thể tưởng tượng nổi, không hẹn mà cùng điện, hơn hai ngàn vị cường giả tích tụ toàn thân sức mạnh bắt đầu ở phía trước nhất đẩy lên một đạo kết giới. bản năng nhận biết nói cho bọn họ biết không làm như vậy sẽ rất nguy hiểm đừng xem trong sân nam nhân vẻn v ẹ n chỉ là tư tướng cảnh có thể dưới cái nhìn của bọn họ đây tuyệt đối chỉ là hắn mặt ngoài giống nhau hiện tại cái kia mang theo hủy diệt sức mạnh một đối một tuyệt đối có thể đánh đổ bọn họ nhận thức rút cục dương vân lại một lần gào thét một tiếng dương vân g i p gào đối với này hơn hai ngàn vị cường giả đại lão tới nói ai díp gào cũng không muốn chặt nhưng là như thế đòi mạng đó là thật b ứ c t ử cá nhân theo cái kia cả kinh ngày động địa tiếng la hạ xuống ở dương vân trong miệng đột nhiên phun ra một luồng thật dài khí lưu phong thanh xé sách hết s ầ n dữ m í p hồn một lần để trong sân thế cuộc càn khôn điên đảo t h ẳ n g là thành hồ i á n giống như vậy. ngày càng ngạo nghễ không thể chống đối. Sa Thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người may nhờ hay là đang dương vân mặt sau nhìn thấy trạng huống như vậy, từng cái từng cái trên mặt tất cả đều biến sắc. Nhưng mà đối với còn đang văng trụ trên hơn hai ngàn vị cường giả đại lão tới nói, này rất sao sống sờ sờ một hồi tai nạn nhanh r a tăng g é p suốt k ế t g i ớ i muốn phá đều cho ta liều mạng trên đỉnh. bằng không đại gia rơi vào vạn trưởng băng nhai đều phải chết đứng vững toàn bộ cho ta đứng vững hơn 2.000 thiên vị cường giả này liên thủ bày ra kết giới thiếu một chút không ngăn trở cách này cái gì dương vân díp gào khẩn cấp thời khắc càng là có bao nhiêu vị đại lão cắn chót lưới phun ra khổ tu nhiều năm tinh tinh lực mới miễn cưỡng đem kết giới ổn định lại thời khắc này tại đây những người này trong mắt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 hơn 2.000 vị thiên vị đại lão không nhịn được run lẩy bẩy thực lực cao cường hơi hơi khá hơn một chút phần lớn người nhưng là nằm ngoài băng trụ trên thở hồng hộc mà thở gấp khí thô đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt không thể tả tại chỗ bị dọa đến phía dưới phát khởi hồng thủy thật là đáng sợ quả thực thật là đáng sợ này nếu như trở lại một phát ở đây những người này cảm giác mình không phải bị thổi rơi xuống phía dưới vạn trưởng băng nhai rơi tan xương nát thịt không thể cũng còn tốt cũng còn tốt một ít đại lão dùng ống tay áo lau một cách mồ hôi thuận tiện vẫn là hướng về bốn phía ném lấy đá tường an vô sự vẻ mặt nhưng cách nào nghĩ đến bọn họ đúng là cũng còn tốt có thể dương vân bên kia có vẻ như không một chút nào được thiên ngưng các ngươi lại c ử ta xa một chút, không được, này không chỗ sắp đặt sức mạnh quá mạnh, ta phỏng chừng còn phải đến một hồi. xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người vừa nghe lời ấy, tại chỗ s u ý t chút nữa không hóa đá, d ữ rồi như vậy đột nhiên g i p gào lại còn muốn tới một hồi, trời ạ, đây là muốn đem cả tòa di tích triệt để sốc sao? bất quá bọn hắn là tương đương nghe dương vân. vừa nghe còn muốn đến một hồi nhất thời lần đi rất xa lấy xa thiên ngưng dẫn đầu bốn người là p h ụ kéo siêu cường phòng n g ự sau đó dương vân lần thứ hai mặt hướng xa xa băng trụ trên hơn hai ngàn vị đại lão gióng lên hắn quay hàm cái gì còn muốn đến một hồi một khắc đó hơn hai ngàn vị cường giả đại lão không đều là sâu sắc k h ắ c đầy hoảng sợ này hoàn toàn là không cho người ta đường sống sao? Một lần đều s u ý t chút nữa thì mạng người, lại còn lại muốn đến một hồi. Đối với Dương Vân mà nói, không phải hắn nhất định phải đem phương hướng nhắm ngay hơn hai ngàn vị đại lão, mà là hai bên trái phải để nhất tất cả đều là d y tích kiến trúc, để n h ị các loại trận pháp san sát. Này rất sao zip gào xuống, đừng xảy ra chuyện đem mình trôn sống. cho tới cái kia hơn 2.000 n g ư ờ i vị trí phương hướng chống t r ả i thâm thúy. Hơn nữa, chư vị đại lão còn có thể liên thủ phòng ngự tiến hành trung hòa. Sao lại không làm? Hơn nữa, mặc dù vừa nãy phát thứ nhất là đúng chính xác hơn 2.000 n người, nhưng đại bảo hao thuật đối với những khác ba bên sinh ra lan đến cũng là tương đương to lớn. Toàn bộ di tích thậm chí đều kịch liệt lay động. Không sai, là cả. vừa nhìn tình huống như thế, dương vân càng là kiên định đại bảo hao t h u ậ t nhắm ngay hơn 2.000 n g ư ờ i ý niệm. bất luận lúc nào, đều là muốn cân nhắc cùng mình người ở bên cạnh không phải sao? vị đạo hữu này, đại ca, đại gia, cầu xin ngươi im miệng được không? không xin mời đình chỉ ngươi q u a i hàm cổ động, xảy ra nhân mạng, còn lo lắng cái gì? còn không mau về băng nhai ngạn một bên? mắt thấy Dương Vân lại đang ập ù, c á i kia Dương Vân rít gào. Này hơn hai ngàn người toàn bộ đều là hoảng rồi. Lúc trước nhảy băng trụ nhảy đến gần nhất còn nói được. Ba lần ngũ đi hai công phu nhảy tới bên bờ. Nhưng này chút nhảy lên trung gian, gần như nước mắt đều chảy đầy hai cái bình nước khoáng. Này quá rời ả đáng ghét. Có x ỏ a người như vậy sao? Mọi người một bên hướng về bên bờ chạy. một bên lớn tiếng mắng nếu như ngôn ngữ có thể giết người Dương Vân chí ít đã chết đến một tỷ lần không thôi kỳ thực Dương Vân thật đến đã rất nhẫn nại vì để cho này hơn hai ngàn người thoát ly hiểm cảnh hắn đã thật sâu nhẫn nại lấy nhẫn nại lấy vì cho những đại lão này chúng tranh thủ thời gian năng lượng cuồng bạo đem cái bụng đều sắp muốn căng nứt mà vừa nhìn bộ dáng của hắn đây mới là sông về băng nhai n g ạ n một bên hơn hai ngàn người sợ đến mặt tái mét, còn chờ cái gì? mau nhanh tụ tập công lực a. lần này tập trung lại, không muốn phân tán. nghe được chủ trì hộ đạo liên minh đinh mới hô một tiếng, mọi người từ sợ hãi bên trong phản ứng lại, sau đó rồn d ậ p đem chính mình bàn tay chống đỡ ở phía trước người phía sau lưng bên trên. lúc trước đại gia đứng được điểm tán. tuy rằng hợp lực sáng lập kết giới nhưng nhiều hơn vẫn là nghiêng về đơn thể tác chiến hiện tại không giống với lúc trước sức mạnh tập trung ở trên người một người tập trung ở một điểm vậy thì có thể sáng tạo ra càng mạnh mẽ kết giới không khí nặng vô cùng khổng lồ khí tức từ dương vân quanh thân một làn sóng một làn sóng khuếch y tán ở hơn hai ngàn người thấp phẩm bên trong dương vân rốt cuộc hắn rốt cuộc c h ầ m rãi há miệng ra dương vân zip gào nghe dương vân gọi cách này đáng sợ t ê n mọi người sâu trong linh hồn không nhịn được trước tiên run trên ba run rào dường như thiên tai cổ phong quá cảnh ở con đường phía trước đại địa đều là bị thổi làm d ạ n nước thành vô số mảnh vỡ d u n g động sóng âm thậm chí để vô số không gian bắt đầu sinh ra đứt gãy nguyên bản vẫn là thanh minh tất cả trong phút chốc đã biến thành hỗn độn cuồng bạo lạnh lẽo t ú c sát loại này loại ngưng tụ cùng nhau làm như muốn triệt để dập tắt hết thầy trước mắt trong lúc hỗn loạn một đạo sáng rực ở hơn hai ngàn người trước mặt xa xôi bay lên phải nói vẫn là có vẻ hơi yếu ớt a hãy cùng cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền con giống như vậy bất cứ lúc nào thật sống đều có lật đổ khả năng chống đỡ ngủ ở toàn bộ cho ta chống đỡ lại thật mạnh mẽ sức mạnh các ngươi toàn bộ tất cả đều cho ta dùng sức a k è n kẹp k è n kẹp nguyên bản sáng sủa kết giới đều xuất hiện phá vụn viết sách tình cảnh này để hơn 2.000 người vãi cả linh hồn không ngăn được thì phải chết trước tiên đừng nói dương vân díp gào kéo bao nhiêu dập tắt khí lưu coi như quên cách này khủng bố thương tổn bất kể thật muốn bị thổi tới băng nhai bên dưới dựa vào nơi đó trận pháp chặn khẳng định cũng phải bị rơi tan xương nát thịt muốn mạng sống liền cho ta phát lực a cầm đầu đinh mới ở cuồng bão hỗn độn bên trong khàn cả g i ọ n g địa hô vào lúc này hợp lực triển khai kết giới một khi phá vụn còn chơi len sợi toàn bộ đều phải bị đưa lên tuyệt lộ. còn có một chút kỳ thực đang lúc mọi người xem ra căn cứ lần đầu tiên sức mạnh suy tính mọi người hợp lực hẳn là có thể ngăn cản. thế nhưng căn bản không nghĩ tới lần thứ hai g i p gào lại so với lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt, càng thêm kéo dài, càng thêm cuồng bạo vì mạng sống hít t h ả y đại lão thật đến độ là liều mạng. mỗi người đều ở kích phát tiềm lực của chính mình, mỗi người đều ở vận dụng các loại bí pháp. Vì là đó là có thể vì là cái kia ngăn cản kết giới góp một viên gạch, vì là đó là có thể tiêu ha quá dương vân díp gào. Thời khắc này, hơn 2.000 n người tâm bị ngưng tụ ở cùng nhau, bọn họ chưa bao giờ có thành kính, căn bản không tồn tại bất kỳ tư tâm. Bọn họ từng cái từng cái vì sống sót mục tiêu mà phấn đấu. đơn thuần hãy cùng hài tử như thế. rốt cục phải nói là rốt cục, giáp gào thiên tai dần d ừ n g lại là xác nhận đến chính mình sau khi an toàn. cái kia với trong lúc nguy nan bay lên g h ế t g i ớ i tại chỗ phá vụn. cứ việc những đại lão này t r ú c tóc mỗi một người đều bị thổi thành chổi, cứ việc toàn bộ đầy mặt phong trần. nhưng bọn họ trên mặt tràn trề nhưng là bông hoa một loại nụ cười, sống sót. chúng ta sống sót, bọn họ từng cái từng cái chảy chích động nước mắt, giờ khắc này cái gì di tích, bảo vật gì cũng đã không quan trọng, đại gia muốn, đều vẻn vẻn chỉ là mạng của mình mà thôi, nhìn một cái, cỡ nào đơn giản yêu cầu, đơn thuần mà không có bất kỳ tạp chất gì, không xong rồi, này thần thông lúc trước hấp thu thần thổ sức mạnh nhiều lắm, còn không được, đại gia. xin nhờ nhẫn nại thêm một hồi. Dương Vân z i t gào, giống như sấm sét giữa trời quang. Dương Vân thanh âm của ma d u y ệ bình thường xé s á c h bọn họ yếu ớ c tim. Hơn hai ngàn người nụ cười trên mặt tại chỗ đ ỏ n g lại. mắt thấy phát thứ ba zip gào lập tức liền muốn tới đến. tất cả mọi người đều là bị đánh vào vực sâu không đáy giống như vậy. tuyệt vọng đến mức độ không còn gì hơn. ta z i t gào ngươi. À. ma d u ợ ệ tiện nhân kia chính là ma d u ợ ệ trời ạ, cho con đường sống có được hay không á nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy chương 171 t h ầ n nữ cùng ma d u ợ ệ giết gào tuyệt vọng đó là tương đương tuyệt vọng vốn tưởng rằng rốt cuộc bảo vệ tính mạng có thể cuối cùng mới biết này rất sao còn có đến tiếp sau nhìn dương vân toàn tâm toàn ý q u a i hàm hơn hai ngàn thiên vị đại lão toàn bộ bắt đầu rơi vào tan vỡ bọn họ tuy rằng lần thứ hai triển khai kết giới nhưng là cái kia kết giới ánh sáng so với lần thứ hai đắt là đom đóm ánh sáng những đại lão này khóc r ò n g r ò n g lệ rơi đầy mặt thậm chí bọn họ âm thầm đã bắt đầu y ê n lặng cầu khẩn ai tới cứu lấy chúng ta thiên thần ở trên xin ban cho kỳ tích đi xin mời thương hại một hồi này yếu đuối không thể tả sinh mệnh đi mắt thấy dương vân q u a i hàm tức khắc liền muốn phục lên hơn hai ngàn thiên vị đại lão cùng nhau mất đi hết cả niềm tin đã có thể cảm nhận được cường đại uy thế hơn hai ngàn vị đại lão tâm sờ khắc này đều đang chảy máu này rất sao đến tột cùng tạo cây gì nhiệt không phải là tới tìm c á i bảo sao vì là ma liền gặp phải đối diện cách này ma d u ợ c cũng chính là ở tại bọn hắn chuẩn bị dùng hết sức mạnh cuối cùng dự định đối kháng dương vân diếp gào lúc bỗng nhiên một cô gái bóng người chấp nhất trường kiếm chậm rãi đi vào giữa trường thời khắc này bọn họ ở cô gái trên người thấy được thần thánh hào quang bọn họ thấy được quang minh hy vọng. là thần nữ, thần nữ đến rồi, nguyên bản đã chán trường lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên lần thứ hai bắn ra sinh cơ. Thần nữ ở trên, xin mời cứu lấy chúng ta. Thần nữ đại nhân, mau nhanh giết này cực kỳ tàn ác ma rụi đi. Bọn họ từng cái từng cái khóc không thành tiếng. Nhìn thấy thần nữ quả thực sống như là thấy được trên thế giới trí thân đến kính người. Mà dương vân. nghe được bọn họ hô cái gì thần nữ, nguyên bản đang muốn g rít gào đây, trước mắt một kích động miến cứng đem bảo động năng lượng nhịn động cuống họ trong mắt. Một câu nói hình dung, cái kia rất sao thật phải là tương đương khó chịu. Tìm tới ngươi, thần nữ khăn che mặt chậm rãi mà vào, nàng vạt áo theo gió nhi động, trường kiếm trong tay của nàng dạng dỡ phát lạnh, là ngươi. Dương Vân thật sự là hết chỗ nói rồi. Này thần nữ đối với mình có bao nhiêu để bụng, lại không chối từ lao khổ địa lại đuổi theo tới. Quả nhiên không h ổ là ma giáo giáo chủ a. Thần nữ nói nhỏ tiếng nói, trong ánh mắt của nàng tràn ngập chu diệt ý niệm. Mặc dù là sống lại, giết chóc vẫn như cũ tràn ngập ngươi dơ bẩn nội tâm. Đáng chết, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. c ò n cần ngụy biện sao? sự thực đặt tại trước mắt ta không muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích gì. thần nữ nói trong tay huyết ấm đồng thời trường kiếm bên trên thanh quang nhất thời lấp lóe nhảy lên trong phút chốc kiếm khí càng là vừa vỡ ngàn vạn toàn bộ di tích bên trong thoáng chốc đát là tràn ngập vô tận kiếm ý cùng sát ý nhìn thấy thần nữ phải ra khỏi tay hơn hai ngàn vị đại lão hưng phấn quả thực gào gào gọi chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Chúng ta thể chết theo thần nữ đại nhân. Bọn họ ồ n ảo cách liên tục, mà Sa Thiên Ngưng đẳng nhân nhưng là nhanh chóng đi tới Dương Vân bên người, lấy Sa Thiên Ngưng dự định nhưng là muốn nhanh chóng phá không mang mấy người bỏ chạy. Có điều, Thiên Ngưng. ngươi có thể ở trước mặt ta đùa bỡn một lần hoa chiêu, nhưng muốn s ở lại trò cũ còn n ổ n một điểm. Thần nữ nói chuyện đồng thời, cái kia vạn ngàn kiếm ý kiếm khí thậm chí trực tiếp nhốn nháo phá tan rồi hư không, trên trời dưới đất trong không gian ở ngoài. giờ khắc này bị kiếm ý kiếm khí như vậy thôi thúc, không gian hiện tại đều là đã biến thành xền xệ t đầm nước, lớn lao lôi kéo lực lượng kéo dài vô cùng địa lộ r a cái kia tiêu sát chi khí làm người lạnh lẽo tâm gan thần nữ tỷ tỷ sư phụ là người tốt ta van ngươi buông tha sư phụ của ta đi xa thiên ngưng đều là cúm lên đưa ra hai tay trực tiếp chắn dương vân trước mặt nỗ lực ở thời khắc cuối cùng thuyết phục thần nữ thu tay lại người tốt sao ở đây nhiều người như vậy hiện tại người nào không phải lo sợ hắn như hổ như hắn là người tốt chẳng lẽ giữ gìn thiên hạ muôn dân thần miếu xem như là người xấu sao? này giống như nói chuyện đồng thời thần nữ đã ra tay đối với nàng mà nói lúc trước để dương vân đào tẩu đã làm cho nàng canh cánh trong lòng lần này nàng không dự định cho dương vân đ ẳ n g nhân bất cứ cơ hội nào ma giáo giáo chủ chính là thiên hạ lớn nhất ma đầu như hắn không chết thiên hạ muôn dân tương lai không biết phải có bao nhiêu vô tội sinh linh chết ở trên tay của hắn kiếm thanh khẽ dương lên thanh quang rừng rực đột nhiên âm điệu lại là nổi lên cao vút kịch liệt vang động núi sông thần nữ chiêu kiếm này tôn tất phải giết y bị khóa chặt người chạy trời không khỏi nắng tránh ra thời khắc này dương vân đồng dạng cuống lên hắn dùng lực đem xa thiên ngưng đẳng nhân đẩy hướng về phía một bên, sau đó há mồm trực tiếp đem lúc trước ngột ngạt ở trong í t hầu năng lượng toàn bộ gầm thép đi ra tam thiên đại đạo một trong đại bảo hao thuật đại đạo thuật tổng cộng có 9 đoạn, bởi vì dương vân mới tập, vì lẽ đó uy lực này không tính là rất cao. khoảng cách g i p gào hủy diệt ngôi sao d ư ờ n g như b ụ i trần cấp độ kia cảnh giới sai đến không chỉ là 10 vạn 8 ngàn m nói một triệu 8 ngàn m cũng không vì là quá cho tới lúc trước tại sao có thể mang 2 0 0 ngàn thiên vị đại lão thổi đến mức mất đi hết cả niềm tin dai bởi vì này thần thông hấp thu nhiều lắm thần thụ năng lượng năm này qua năm khác ngày qua ngày mặc dù cũng trôi đi vô số nhưng trung quy vẫn là còn lại một chút dương vân ở dung hợp xong đại đạo thuật sau nhưng không cách nào đem cách kia hung mãnh minh m ô n g năng lượng áp chế ở đan điển vì lẽ đó bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn chút xuống vì lẽ đó lúc này mới có lúc trước cuộc diện giả như thật phải hơn hắn dùng chính mình nguyên lực triển khai một lần đại bào hao thuật lập tức đem một thiên vị đại lão thổi đến mức hồn bay phách tán rất có thể nhưng mình trong thời gian ngắn đồng dạng phải trả ra mềm nhũn đánh đổi mà bây giờ đối mặt thần nữ chiêu kiếm này Dương v â n Đại Bảo h a o Thuật cùng với liên quan tích lũy cuồng bạo năng lượng rốt cuộc cử đi một lần công dụng nghe được cái kia kinh thiên hoàn toàn điên cuồng hét lên tiếng toàn bộ di tích đã sắp muốn thừa nhận không được này hung mãnh sức mạnh tảng lớn tảng lớn bắt đầu đổ nát không nói trong lúc cái kia vĩ đại hủy diệt khí tức càng là m ê n h mông cuồn cuồn sông lên tận chín tầng trời điều này làm cho ở đây xem cuộc chiến mọi người cái vẻ mặt đại biến sợ hãi không nớt g này ma d ư ợ c quá thật lời hại không biết thần nữ chống đỡ không chịu đựng được chớ nói lung tung thần nữ nhưng là chúng ta hy vọng cuối cùng hơn nữa còn là thế giới cấp cường giả nàng nhất định có thể c h u diệt này ma d u ợ c tuy rằng bọn họ nói như vậy nhưng nhìn vạn ngàn kiếm khí dồn dập ở đại bào hao thuật lan đến dưới sụp đổ nước sôi rồi tuyết bình thường phá vụn tan rã trong bọn họ tâm nơi sâu xa vẫn cứ vì là thần nữ lao một vệ mồ hôi lúc trước bọn họ nhưng là hơn hai ngàn người tổng đồng chống lại hiện tại thì lại chỉ có thần nữ một người thần nữ t h ừ a n nhận áp lực có thể tưởng tượng được hơi thở của sự hủy diệt ngang dọc hư không mà thần nữ một chiêu k i ế m tư thế liên tục bại lui, thậm chí có thể nói phải tàn mạn khắp nơi nước toát thoáng qua trong lúc đó thần nữ cả người đều là bị hoàn toàn gói hàng ở ngập trời c ổ phong sóng lớn bên trong không thấy bóng dáng thời khắc này xem cuộc chiến chư vị đại lão từng cái từng cái tay chân lạnh lẽo hô hấp rồn rập thần nữ đây chính là thế giới cấp cường giả. có thể tuyệt đối đừng không chịu nổi này m a ruột giết gào mới phải mãi đến tận trong sân bụi mù t ả n đi khi mọi người ánh mắt lại là nhìn về phía thần nữ thời gian mỗi một người đều gần như sắp hóa đá rầm trong khoảng thời gian ngắn thậm chí nghe được không biết bao nhiêu thầm nuốt nước miếng thanh âm của quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 trên mặt che lại sa miễn cứng bị thổi rơi cái kia triển lộ ra dung nhan tuyệt thế làm cho cả thiên địa đều phảng phất vì đó sáng ngời vô cùng mịn màng gò má trong suốt như ngọc như mấy tháng thanh ngất hoa cây trồng tuyết đặc biệt cái kia tuyệt sắc dung nhan bên trên tựa hồ mơ hồ vẫn là độ một tầng thần thánh hào quang càng là tăng thêm nàng khí chất thanh nhã cao hoa ở dương vân xem ra này thần nữ cùng cô cô hoàn toàn có thể liều một trận. hai người tuy rằng đồng dạng tương tự không phải trong trần thế người, nhưng cô cô luôn luôn băng thanh ngọc khiết cao lạnh xử t h ế cho tới này thần nữ, nhưng là tuyệt đại phong hoa xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, nàng mặc dù không lạnh nhạt, thậm chí khiến người ta thưởng thức, nhưng trong tiềm thức vẫn như cũ khiến lòng người sinh ngước nhìn cao cao không thể với tới. giáo chủ thật tài tình. k h ă n che mặt nếu bị thổi đi này dung nhan tuyệt thế tự nhiên không thể nào che lấp cũng là không ngờ tới dương vân lại có chiêu này thần nữ nhất thời bất cẩn thậm chí ngay cả bà vai quần áo đều là bị cắt rời cái kia lộ ra em dịu xương q u a i xanh cùng với một chút vai đẹp không biết để ở đây bao nhiêu n a m nhân thầm nuốt nước miếng ta đều nói rồi không phải ngươi một đường đuổi theo chẳng lẽ đầu ấ c có tật xấu à? đến lúc này giáo chủ còn muốn n g ụ y biện, n à y có thể hoàn toàn không nhìn ra giáo chủ khí độ nên có cùng biểu hiện. nghe thần nữ nói như vậy, cái kia vây xem hơn hai ngàn thiên vị đại lão bỗng nhiên đều là bắt đầu nghi hoặc. n à y thần nữ luôn mồm luôn miệng gọi dương vân vì là giáo chủ, nhưng người giáo chủ này lại là cách nào giáo chủ? bọn họ đúng là không hướng về ma giáo giáo chủ cách tên này trên nghĩ chủ yếu là cái kia đều là hai vạn năm trước chuyện tình bây giờ người nếu không thông hiểu bí sử làm sao mà biết đã từng có cấp độ kia nhân vật nổi tiếng bọn họ đệ nhất liên tưởng nên dương vân chính là cách nào c á i gì dạy tôn g phái giáo chủ hơn nữa nhìn cùng thần nữ sáng vẻ tựa hồ đã xảy ra gì đó vì lẽ đó thần nữ mới phải đuổi lại đây, mà dương vân bên này, nhưng là kinh hãi không thôi. bây giờ thần thông năng lượng đã bị mình giết gào xong xuôi, thật muốn chỉ dùng để bản tôn sức mạnh giết gào, lại là bản tôn sức mạnh thấp như vậy dưới đích tình huống, đối phó bình thường thiên vị cường giả vẫn được, nhưng muốn giết gào thần nữ, phỏng chừng m ô n g dùng đều không có. thần nữ sở dĩ hiện tại không có cường công hạ xuống, phỏng t r ừ n g cũng là bị lúc trước đại bào hao t h u ậ t làm kinh sợ. một khi nàng không còn kiên g k ệ phỏng t r ừ n g hiện tại đã sớm ra tay. cho tới xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng mấy người đối lập dương vân rất xa, trước mắt lại bị thần nữ khí thế thu hút, bọn họ hiện tại nào dám lộn xộn? sợ là một lộn xộn, chắc chắn gây nên thần nữ ra tay toàn lực. đến thời điểm cái gì cũng không cần nói, toàn bộ chơi xong, cảm giác thấy hơi đồ phá hoại. Dương Vân trong đầu cực lực đang suy tư chủ ý, tình huống như thế phải như thế nào tìm kiếm thoát, vây phương pháp. Thần nữ phân lượng tương đương với thế giới bốt, đây cũng không phải là mình bây giờ có thể đối phó được. Trước mắt lại là sau khi nghe mới hơn 2.000 vị đại lão nghị luận sôi nổi. chỉ sợ bọn họ sẽ đến thoát đi liền kéo tới ma giáo giáo chủ cái tên này trên dương vân cũng là có chút nghĩ mà sợ thần nữ hiện tại không để ma giáo giáo chủ cái này toàn bộ gọi nói vậy cũng là ở không triệt để diệt trừ chính mình trước có điều k i ê n kì vì lẽ đó đối lập người biết càng ít càng tốt dù sao ma giáo giáo chủ xuất thế chuyện này thực sự không phải chuyện nhỏ một cái sơ sẩy thì sẽ gây nên toàn bộ thế giới gió bão nhất định phải nghĩ cách không tự chủ Dương Vân chính là muốn đến di tích bên trong xuất hiện thần tích nếu như là chỗ đó hay là có thể ngăn cản thần nữ chỉ cần hiện tại hấp dẫn sự chú ý của nàng đưa nàng dẫn quá k h ứ đến thời điểm xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn vì p h ầ n mình tin tưởng trời không tuyệt đường người thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng sau khi rồi sẽ có biện pháp thần tích hạn chế đối với người khác hữu dụng đó là bởi vì trong đó trận pháp cấu kết miễn cứng đối với lập tức tất cả tiến hành rồi áp chế nhưng đối với chính mình kỳ thực cũng không có cái gì chứng dùng nói không chắc này thật phải là ta nhất tuyến sinh cơ muốn đến đây. Dương Vân khói miệng bỗng nhiên lộ ra một bộ cao thâm khó dò nụ cười. Thần nữ nhíu mày, chết đến nơi rồi, ngươi cười cái gì? Thần nữ, ngươi không muốn quá để cao chính mình. Sức mạnh của ta hay là giờ khắc này không bằng ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn giết ta, sợ là không thể. Thần nữ vốn cũng không để ý vấn đề này. Thế nhưng nghĩ đến mình ở tiến vào nơi đây bắt đầu từ giờ khắc đó. hơn hai ngàn người cùng nhau hướng mình khóc lóc kể lệ tình cảnh nàng không cảm thấy trong lòng lần thứ hai thận trọng mấy phần ma giáo giáo chủ là không khôi phục toàn lực nhưng cũng lấy đem hơn hai ngàn thiên vị cường giả bước đến tuyệt lộ coi như là thế giới cấp cường giả đối phó người như thế tuyệt đối không dễ như vậy hơn nữa lúc trước cái kia g rít gào lực lượng thực sự mạnh mẽ thần nữ trong lòng càng cẩn thận ở đây tất cả mọi người nghe lệnh theo ta cùng đánh giết này ma đầu nàng một tiếng này đột ngột hạ lệnh nhất thời để toàn trường hơn hai ngàn thiên vị cường giả tao động lên lúc trước bị dương vân bức bách không biết có bao nhiêu người sợ đến đái đúng quần hiện tại thấy thần nữ ra mặt mỗi người chấn động trong lòng xem bộ dáng là muốn vây lên đến cùng dương vân toán cá cựu món nợ thần nữ ngươi được rồi Ngươi đến cùng còn muốn xây dưa bao lâu? Mắt thấy tình thế càng nguy cơ, Dương Vân trái lại bình tĩnh lại, không chết không thôi. Thần nữ trường kiếm trong tay lần thứ hai tỏa ra thanh b ầ n h à o quang, nhìn dáng dấp của nàng cũng định đ ồ n g thủ, cũng bởi vì sự kiện kia, ngươi liền như thế hận ta. Dương Vân cố ý đem âm điệu tăng cao, giờ khắc này toàn trường người đều có thể nghe được. đặc biệt sự kiện kia hắn còn cố ý nhấn mạnh không sai n g ư ờ i đáng chết đối với thần nữ mà nói sự kiện kia tự nhiên chỉ là ma dạy dỗ chúa sự kiện kia nhưng đối với mọi người tới nói sự kiện kia thật sống tất nhiên không thể đơn thuần đến tột cùng là chuyện gì để thần nữ như vậy hận người đàn ông này ai biết chuyện gì nói chung người đàn ông này chính là một con ma r ù t Hiện tại có thần nữ vì chúng ta ra mặt. Chúng ta sợ cái gì? Không sai. hắn còn đoạt nhiều như vậy bảo vật. giết hắn, bảo vật cũng là lớn nhà. đối mặt giữa trường này giống như tình huống. Dương Vân bỗng nhiên sơ sơ ố n tay áo. chẳng những không có đồng thủ, trái lại còn ngửa mặt lên trời cười ha hà. hơn nữa không chỉ có như vậy. hắn thậm chí còn chạm đích đem bóng lưng để lại cho thần nữ có thể nói là kẽ hở mở ra người đàn ông này muốn tự đại đến trình độ nào thần nữ vốn là cảm thấy đây là một cơ hội tốt có thể một là nghĩ đến dương vân lúc trước i í p gào lực lượng thầm nghĩ hắn hẳn không phải là loại kia không hề phòng bị người trong này hẳn là có trò lừa trước mắt đến xem nơi này trung quanh bị phong tỏa Sa Thiên Ngưng còn hoàn toàn bị hạn chế đến một bên. Dương Vân muốn hy vọng Sa Thiên Ngưng hỗ trợ chạy trốn đã mất khả năng. Đã như vậy, không ngại nhìn người đàn ông này đến t ộ t cùng muốn đùa b ẫ n trò gian xì. Miễn cho chúng rồi hắn d u kế. Cho tới Dương Vân, hiện tại không những đem phía sau lưng để cho thần nữ, trái lại còn một mình sân vắng bước chậm bình thường hướng về hơn hai ngàn thiên vị cường giả phương hướng đi đến. như thế chăng rừng là để thần nữ nghi hoặc liền ngay cả hơn hai ngàn thiên vị cường giả đều cảm giác không hiểu ra sao mắt thấy người đàn ông này đi tới nhớ tới lúc trước cái kia gần như hủy diệt chi lực điều này làm cho bọn họ không nhịn được run lẩy bẩy thần nữ ngươi và ta lúc đó sai bên trong chuyện hoa kịch đ ộ c làm ra cấp độ kia sự tình thực sự vạn bất đắc dĩ nghe dương vân vừa nói như thế mọi người toàn b ộ n g ẩ n ra. chuyện hoa là cái gì hoa? cấp độ kia sự tình vậy là chuyện gì? vạn bất đắc dĩ hai người làm cái gì? cảm giác trong này thật giống thật không đơn giản a. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó? đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy. c h ư ơ n g 173 ư ơ i b ngươi bất nhân ta sẽ không nghĩa ngươi đến tột cùng đang nói bậy bạ bả gì liền ngay cả thần nữ giờ khắc này đều chẳng hiểu ra sao cái gì mình và hắn đồng thời chúng rồi chuyện hoa k ị c h đ ộ c cái gì v ạ n bất đắc dĩ làm loại chuyện kia người đàn ông này như vậy nghe nhìn lẫn lộn hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào là ngươi đến bây giờ còn không chịu thừa nhận đến bây giờ còn đối với chuyện kia canh cánh trong lòng. Dương Vân thở dài một tiếng nói, không phải vậy. người dùng cái gì muốn đuổi giết ta đến mức độ như vậy? hoàn toàn là nói b ậ y người đàn ông này nói tới lung ta lung tung, nhìn dáng sấp càng giống như là lại kéo dài thời gian. thần nữ hiện tại nơi nào còn nhịn được? mắt thấy Dương Vân muốn đi đến hơn hai ngàn thiên vị cường giả trước mặt. lúc này quát lên. toàn thể nghe lệnh bắt lại cho ta người này mắt thấy mọi người có hành động ở bên b ị thần nữ uy thế hạn chế xa thiên ngưng đều là c u ố n lên mấy vị sư thúc tình huống này không phải mau nhanh ngẫm lại biện pháp cứu cứu sư phụ a thiên ngưng ngươi không nên gấp tiểu lão đệ thường ngày rất ít nghiêm túc như vậy một khi hắn trở nên nghiêm túc vậy thì đại biểu đại biểu cái gì đại biểu hắn nên nghĩ được biện pháp gì mà chúng ta muốn làm giờ khắc này chính là quan sát hắn nhất cử nhất động bất cứ lúc nào phối hợp hành động của hắn lấy cố hồng lượng bốn người đối với dương vân hiểu rõ thường thường vào lúc này đã đến dương vân tin h t ư ớ n g thời điểm cho tới nay bọn họ theo dương vân không tự chủ liền tin một sự thật thế gian này tuyệt đối không có tiểu lão để không làm được sự tình nếu có, đó chính là hắn vẫn không có tin tưởng. một tin tưởng sự tình liền giải quyết, có đúng không? các ngươi cùng sư phụ t h g san rất dài, vì lẽ đó ta tin tưởng các ngươi, nhưng cũng không nên g ạ t ta. yên tâm, thời khắc chú ý tiểu lão để cử động. thủ thí ngôn ngữ cùng ám hiểu. thời điểm như thế này chúng ta không nên kéo hắn chân sau, bên này mới phải ổn định. bên kia hơn 2.000 thiên vị cường giả mỗi người đ ắ t là dục x à dục dịch bọn họ rồn rập c h ấ p khởi binh khí ngay lúc sắp đối với dương vân ra tay chỉ là run rế cũng dám ở bổn giáo chủ trước mặt làm càn dựa vào lúc trước đại bảo hao thuật đối với những người này lưu lại trong lòng bóng tối dương vân hiện tại cái giá khí thế 10 phần mặc dù đối mặt hơn 2.000 cường giả vẫn như cố mặt không biến sắc thậm chí nhìn xuống bế nghệ, mọi người bị này hết một tiếng, trong lòng nhất thời căng thẳng như bồn chồn. r ờ i ạ này ma vừa quá càn r ỡ ở thần nữ trước mặt lại cũng dám như vậy tinh tướng. bọn họ vốn định liều lính sông lên bắt dương vân, nhưng ai ngờ đến dương vân giờ khắc này lại nói thần nữ, cái kia một tiếng, mãnh liệt mà trong trèo, chấn điếc mà phát hội. để sắp vây lên tới mọi người không khỏi dừng bước. người đàn ông này muốn nói điều gì? hắn lại muốn làm cái gì? không muốn nghe hắn nói b ậ y lập tức đem đánh giết. lấy thần nữ suy nghĩ, nàng tạm thời có thể ở chỗ này hạn chế Sa Thiên Ngưng Đẳng Nhân. dù sao không gian này chạy trốn thuật một khi triển khai, Dương Vân Đẳng Nhân rất khả năng lần thứ hai chạy mất xếp thứ hai. Dương Vân hiện tại bất luận nói chuyện vẫn là hành động, đều thật là quái gì, đang không có sáng tỏ cảm mấy trước, để nhiều cao thủ như vậy mà thử một lần hắn, cố gắng có thể nhìn thấu hắn kẽ hở, đúng là Dương Vân, bây giờ căn bản sẽ không để ý tới thần nữ cùng với hơn hai ngàn người, bỗng nhiên một cái xoay người, đứng ở đám người trong vòng vây mặt hướng thần nữ, không sai. ngươi bây giờ trong lòng hận ta trách ta, ta biết, nhưng là ngươi cho rằng giết ta là có thể thay đổi tất cả. câu nói này nói năng có khí phách, hơn nữa còn là như thế lẽ thẳng khí hùng. điều này làm cho vây tới hơn hai ngàn thiên vị cường giả đều là mộng ép, cho nên nói, cái quái gì vậy hằng này cùng thần nữ đến cùng xảy ra chuyện gì? thần nữ thân là thế giới cấp cường giả là gì muốn cùng hàng này dây dưa không rõ hơn nữa nhìn thần nữ kiêng kị dáng vẻ n à y cùng thế giới cấp cường giả biểu hiện hoàn toàn không phù hợp a có thể hay không thay đổi tất cả ta không rõ ràng nhưng câu nói này ngươi giữ lại dưới hoàng t u y ể n sau nói sau đi nghe thần nữ trả lời như vậy mọi người càng là tin chắc giữa hai người này tuyệt đối đã xảy ra không hề tầm thường chuyện tình ta biết, ta đều biết đến. Dương Vân bỗng nhiên vác lên hai tay, biểu hiện một mảnh đau thương. Tiếng nói của hắn mang chút trầm trọng, mang chút thê lương. Đêm hôm ấy, ngươi không có từ chối ta. Đêm hôm ấy, ta làm thương tổn ngươi. n g h i ệ p chứng a, đây đều là ta tạo nghiệp. Lời này vừa nói ra, trong cả sân bầu không khí trong nháy mắt c h u y ể cực kỳ. đặc biệt đối với hơn 2.000 thiên vị đại lão tới nói, nỗi lòng của bọn họ trực tiếp đã tan vỡ. Hiện tại một cơ bản sự thực đắt là ở trong lòng bọn họ hình thành. Trước mắt người đàn ông này cùng thần nữ hẳn là bởi vì chuyện gì chúng rồi cái gì chuyện hoa kịch độc, cho tới biện hộ cho hoa. Nghe thế tên là có thể suy đoán. Nói vậy chính là có m ị dược đặc hiệu một loại đi. Vì lẽ đó sau khi đêm hôm ấy. hai người đần độn u mê không hiểu ra sao đ ị a liền song túc song tu ở cùng nhau nhưng thần nữ dù sao cũng là thần nữ nàng là thần u khiết và tượng trưng của sự thần thánh tòa thần miếu này sáng lập vô số tài có từng nghe nói qua có cách nào một đời thần nữ cùng nam nhân đắc xảy ra như vậy sự tình này đây tiếp đó vì vội lấp tin tức này. thần nữ liều l í n h địa bắt đầu đối với người đàn ông này tiến hành truy sát vì là đó là có thể giết người diệt khẩu chỉ có điều xem người đàn ông này cùng thần nữ dáng vẻ trước hẳn là n ộ p quá phong hơn nữa thần nữ kiêng kỵ như vậy dáng vẻ người đàn ông này tuyệt đối ẩn tàng thực lực siêu cường có thể làm cho thần nữ đều kiêng kỵ nam nhân cùng với vừa nãy người đàn ông này mặc kệ nguyên nhân gì thi triển giết gào thuật cùng với có thể mệnh lệnh quá thiên vị vì chính mình tống hiến cho chuyện thực đến xem người đàn ông này không đơn giản không phải một loại không đơn giản mà là phi thường tương đối không đơn giản còn nữa nói đến cùng thần nữ đã xảy ra sự tình này đã thuộc về hắn cùng thần nữ ăn oán cá nhân đừng nói ở đây này hơn hai ngàn thiên vị đại lão có thể hay không đánh giết dương vân coi như là có thể này rất sao cũng không dám dễ dàng đồng thủ a ngẫm lại xem nếu như hiện tại một đám người đi tới đem trước mắt cái này ma r ợ a đánh ngã vạn nhất sau đó thần nữ hối hận rồi làm sao bây giờ vạn nhất thần nữ cũng yêu thích người đàn ông này chỉ là bị vướng bởi sự thực vạn bất đắc dĩ mới làm ra đánh giết lệnh làm sao bây giờ chẳng lẽ sau đó chờ nàng hối hận rồi mọi người cùng nhau chịu đựng thế giới cấp cường giả lửa giận hơn hai ngàn thiên vị đại lão đều sắp khóc rời ạt trong lòng đối với dương vân mỗi người oán niệm phi thường này ma d ư ợ c lại đem cao cao tại thượng ngàn tỷ người kính ngưỡng thần nữ đều vứt xuống trên giường này thái thái quá rất sao ngưu bước đi mà đối với thần nữ tới nói giờ khắc này suýt chút nữa không phun máu người đàn ông này dĩ nhiên vô liêm sỉ đến nơi này trồng trọt bước. Mấu chốt nhất chính là xem hơn hai ngàn người dáng vẻ, lại còn là tin. nàng hàm răng cắn chặt, bên trong đôi mắt đẹp là vô tận lửa giận. Cái này không biết xấu hổ nam nhân lại trước mặt nhiều người như vậy s ỉ nhục sự trong sạch của chính mình. Này làm sao nhịn được? Coi như mình trên cánh tay điểm có thủ cung sa? nhưng lúc này tình huống như thế thật thật tốt ý tứ để khiến người ta toàn bộ vây lại đây chiêm ngưỡng một hồi đến phá hủy cách này vô liêm sỉ nam nhân lời nói dối à thân là thần nữ lẽ nào liền thấp kém đến nơi này trồng trọt bước cái gọi là thanh giả tự thanh ta hà tất quan tâm người khác nói bóng nói gió sự tình luôn có xé mây nhìn thấy mặt trời một ngày thần nữ ở trong lòng như vậy thầm nghĩ thế nhưng đối với người đàn ông kia lại một lần nữa thật sâu thật sâu khẳng định nàng tất sát ý niệm ma giáo giáo chủ nếu không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh ta thần nữ đời này uổng làm người tử phẫn nộ sau khi nàng đã hoàn toàn không còn bất kỳ kiêng gì đánh giết c á i này không biết xấu hổ đồ vật nhất định phải ở lôi đình trong lúc đó lại là sa thiên ngưng bọn người chưa kịp phản ứng thời gian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 thần nữ trong trước mắt thân hình ảnh dương vân thấy rõ lúc này cái gì đều đành phải vậy nhất định phải mau chóng đến băng chủ bên trên chỉ có nơi đó mới có khả năng hạn chế lại thần nữ thế giới này cấp cường giả cho tới vây quanh ở bốn phía hơn hai ngàn thiên vị đại lão nghe được dương vân một tiếng này quát chói tai giờ khắc này nơi đó còn dám chặn đường càng là xét thấy trước hắn uy nghiêm giờ khắc này thật phải chủ động nhường ra con đường đối với bọn họ mà nói vậy thì tương đương với thần nữ việt tư hơn nữa còn là loại kia nam nữ tẩu thả việt trong tiềm thức bọn họ không muốn đi dính dáng tới này một thân tao vừa thấy đoàn người tản ra dương vân đồng dạng kích phát chính mình toàn bộ tiềm lực hướng về băng nhai dựng đứng băng trụ trên nhảy xuống chạy đi đâu thần nữ vốn là trong c h ớ p mắt thân mà đến nhưng không nghĩ Dương Vân lại có như vậy chạy trốn tốc độ trong lòng hơi g h n hãi h thấy hắn nhảy lên băng trụ lúc này không chậm c h ễ chút nào theo sát lấy bay vút đi tới thần nữ chuyện gì cũng từ từ giết ta đối với ngươi có ích lợi gì húng hồ ta thật không là giáo chủ này cái quái gì vậy thoát thân quan trọng Dương Vân một bên lên phía trên tầng băng chủ trên nhảy một bên không quên cùng thần nữ tiếp lời. Ma giáo giáo chủ, lòng muôn dạ thú, không giết ngươi nhìn thiên hạ đều là một đại gieo vạ. Hơn nữa ngươi k h i n h miệt ta thần u khiết, về công về tư đều phải cho ngươi đền mạng. Tất nhiên là nhảy lên này băng chủ sau, coi như là thần nữ hiện tại cũng không dám manh động. Nàng đã nhận ra, chung quanh là vô số trận pháp. một tòa cấu kít một tòa từ dưới lên chí ít ba ngàn thậm chí nhiều hơn hơn nữa bởi vì trận pháp hạn chế nguyên nhân càng là lên phía trên tầng băng trổ bay lượn thừa nhận áp lực chính là càng lớn kỳ thực nàng đúng là rất muốn hiện tại cường lên một chiêu kiếm chém giết dương vân nhưng như vậy tới nay rất có thể liên lụy chính mình muốn mình và người này cạn b ã một loại ma giáo giáo chủ cùng chết chuyện này quả là là đúng chính mình sỉ nhục có thể thương lượng một chút sao phải nói này khu vực quá rộng lớn bị đuổi thịt đến bây giờ dương vân cảm giác mình đ ã n h ả y không xuống trên dưới 100 cái băng trụ tuy nói mình có thể nhìn thấu tất cả nhưng áp lực ít nhiều gì vẫn có một điểm tích tiểu thành đa làm cho hắn hiện tại đều cũng có chút thở h ồ n g h ộ c ta và ngươi không có thương lượng thần nữ kiên nhẫn lần lượt đ ă n g cao truy hích rõ ràng đều là bị ngươi làm cho dương vân căm phẫn sụp sôi nói ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là ma giáo giáo chủ ma giáo giáo chủ đều chết hết 20.000 ngàn năm ngươi là thấy tận mắt hắn vẫn là sao nhỏ dựa vào cái gì nhất định ta là ma giáo giáo chủ nếu như ngươi không phải ma giáo giáo chủ lúc đó ma tộc làm sao sẽ ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy hướng về ngươi cống hiến cho nếu như ngươi không phải ma giáo giáo chủ chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ hoang lửa tôn cùng với thần miếu thánh tôn làm sao có khả năng không phải là đối thủ của ngươi thần nữ càng nói càng tức càng nói càng là kích động còn có ngươi người này cặn bã lại vẫn đi câu dẫn thiên ngưng làm cho nàng miễn cứng rơi vào ma đạo nếu như vừa nãy ta trở lại chậm một chút ở đây hơn hai ngàn người chẳng phải là muốn hết gặp độc thủ của ngươi nói tất cả đó chỉ là hiểu lầm sự thực đặt tại trước mắt h á cho phép ngươi n g ụ y b i ệ n hai người vẫn truy đuổi không ngớt cho tới người phía dưới đều xem choáng váng mặt trên nhưng là thần tích ạ hai người cứ như vậy một đuổi theo một chạy lên đi tới hơn hai ngàn người một bên may mắn có thần nữ ở bảo vệ tính mạng nhưng là lại nghĩ tới thần tích dĩ nhiên không có chính mình phần tâm trạng không phải một loại tiếc nuối chân chính vì là dương vân lo lắng ngoại trừ xa thiên ngưng chính là còn dư lại cố hồng lượng bốn người sư phụ không có sao chứ tuyệt đối không nên ra đại sự mới tốt hy vọng như vậy nữ nhân này cũng quá x é p cách áp như kẻ thù trong mắt cứ như vậy không tha cho một hạt hạt cát à đáng ghét nữ nhân dĩ nhiên truy kích tới đây hy vọng tiểu lão để còn có ngoài hắn ra chạy trốn biện pháp năm người bên này lo lắng dương vân ở băng chủ trên đồng dạng lo lắng này thần nữ quá kiên nhẫn mặc dù rõ ràng bản thân nàng đều cảm thấy vất vả tuy nhiên không có thả lỏng truy kích bước tiến này vẫn truy đuổi chờ ngẩng đầu nhìn lúc thần tích xuất hiện địa phương đã không còn lại bao nhiêu khoảng cách. ta cho ngươi biết, mau nhanh cho ta dừng bước. không phải vậy có tin ta hay không lại cho ngươi đến một phát g i t gào, quá mức hai ta một khối chết. bởi vì mặt trên trận pháp rắc rối phức tạp, thần kinh vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái. hơn nữa cái kia hư không áp lực thực tại không nhỏ. mặc dù mình chính là đ ạ c thủ tồn tại giảm bớt gấp trăm lần áp lực không ngừng. nhưng này sao thời gian dài tiêu hao vẫn như cũ có chút không chịu nổi lại đi xem thần nữ sáng vẻ coi như thân là thế giới cấp cường giả cũng không tốt hơn chỗ nào trong miệng nàng đã có nhẹ nhàng kiều thúc tiếng bởi vì pháp lực bị nghiêm trọng hạn chế sắc mặt của nàng thậm chí đều nổi lên h ồ n g hào vẻ đặc biệt bởi vì lúc trước bị thổi nát một chút quần áo nhìn cái kia trắng nón cổ cùng với thon gầy vai đẹp thật có thể nói là là phong tình vạn trùng ngươi nghĩ ta sợ ngươi rồi à thần nữ vốn là quát lớn một tiếng bỗng nhiên nhận ra được dương vân ánh mắt khác thường vẻ mặt càng là một đỏ ngươi không biết xấu hổ nhìn nơi nào đó chớ tự mình đa tình làm chính mình rất đẹp sao cả ngày còn khăn che mặt chơi thần bí gì nói cho ngươi biết, so với ngươi đẹp đẽ hơn đi tới. nếu không ngươi một mực mặt sau nghèo đuổi theo không l ư ớ i làm ca đồng ý đến xem ngươi a. đ ộ vô liêm sỉ, rất nhanh một vòng mới truy đuổi sau. hai người thể lực toàn bộ gần như đến cực hạn. dương vân là chạy hết nổi rồi, thần nữ cũng s ố n g vậy. suy nghĩ một chút. Dương Vân đem từ chu nhan quả từ hội mộng chi cuốn chúng nắm hai cách đi ra vẫn là đại gặm rất gặm. Lúc trước đem thần thủ dung hợp tiến vào hội mộng chi cuốn, chỉ tiếc hiện tại không thời gian đi vào quản lý. Nhưng trên cây thần diện còn có mấy trăm viên trái cây nhưng là thành Dương Vân tự nhân đồ vật, đồ chơi này có thể tăng cường công lực, nhưng cơ bản nhưng là một lần, lần thứ nhất có tác dụng. chậm rãi sẽ cấp số nhân giảm dần đến cuối cùng tác dụng hoàn toàn không có tuy rằng hiện tại ăn tăng cường không là cái gì tu vi công lực nhưng lại có thể đem ra bổ sung thể lực năng lượng hơn nữa mùi vị ngon miệng hiệu quả không phải một loại ca t ụ n g thần nữ em gái có muốn tới hay không một viên nếm thử tiên a thiếu thấy sang bắt q u à n g làm họ đừng vội làm cho thân thiết như vậy ta và ngươi không quen, lại nói các ngươi thần miếu q u ả n được sự tình còn rất rồng sao? như thế yêu bất bình dùm vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ có mệt hay không, có mệt hay không không cần ngươi quan tâm. ma giáo giáo chủ người người phải trừ diệt hôm nay ngươi nhất định phải chết. cha cha sách dương vân lắc đầu thở dài thuận tiện không quên lấy thêm mấy cái trái cây tiếp tục g ẩ m này thể năng khôi phục đến lão nhanh hơn. Đồng thời còn nghe hắn nói thần nữ a thần nữ, không phải ta nói ngươi. Thiên hạ muôn dân chuyện tình c ó hoàng đế đi quản được rồi. Ngươi nói ngươi thao cái gì lòng thanh thản, hoàng đế đều chưa nói đuổi bắt cái gì ma giáo giáo chủ. Ngươi nói ngươi gấp cái gì tử. Này rõ ràng không phải là cho mình tìm tội được à? Không cần ngươi quản. nghe thần nữ vừa dứt lời, dương vân chợt thấy bốn phía nguy hiểm nảy sinh, k h ẩ n cấp thời khắc, mượn thuật thăm dò mới miễn cưỡng tránh thoát. người nữ nhân này lại còn thừa dịp lúc nói chuyện làm đánh lén, đi chết đi, không biết thần nữ vận dụng bí thuật gì, chỉ thấy nàng giờ khắc này quanh thân thần thánh ánh sáng đại thịnh, cái kia minh mông áp lực thậm chí so với di tích pháp lực hạn chế áp lực đều trùng. Dương Vân trong lòng kinh hãi, biết trước mắt không thể dừng lại. Sự thực chứng minh hắn suy đoán là đúng. Hiện tại hầu như căn bản không nhìn thấy thần nữ hình bóng. Thường thường hắn chân trước rời đi, phía sau thần nữ trường kiếm đã đâm tới. Không biết bao nhiêu lần. Dương Vân quả thực là sát tử thần mép sách, lề sách mà qua, cây s á n h Biết trước mắt căn bản không có thể dừng lại. bằng không trong nháy mắt sẽ bị thần nữ mất mạng. Dương Vân lần này là quyết tâm hướng về càng cao hơn băng trụ trên chạy, cho đến hắn phá tan lực cản đi tới thần tích bày ra cuối cùng bình đài bên trên. Mà phía sau của hắn, thần nữ theo sát mà tới. Chính là ở hai người gần như cùng lúc đó đến thần tích bày ra nơi sau. Này trong phút chốc, toàn bộ di tích lần thứ hai phát sinh kịch liệt biến động, dường như.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 toàn bộ di tích hiện tại chính phát s a n h tính chất hủy diệt đ í c h xác dung chuyển sóng lớn tảng lớn tảng lớn kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ hô hấp thời gian không ít đại điện đát là tan vỡ đến rối tinh rối mù cho tới mọi người vị trí tuy rằng còn không có khốc liệt đến loại trình độ đó nhưng bất luận là bốn phía trận pháp cũng hoặc là kiến trúc thật sống cũng không thật đi nơi nào thế nhưng mọi người phát hiện lúc trước b ă n g nhai cùng thần tích chi đài trong lúc đó tồn tại băng chủ nhưng là chậm rãi phá vụn hơn nữa trong lúc đó vết nước chính đang chậm rãi s u cùng từ từ biến mất hướng về bên kia chạy hiện tại toàn bộ di tích thật sự là quá rối loạn dưới tình huống này nếu như cùng cái không đầu con rồi bình thường chạy loạn coi như không bị trôn ở phía dưới nếu là xúc động đến cái gì trận pháp loại hình vẫn như cũ đủ uống một bình chính là thấy rõ băng nhai bên kia đối lập yên tĩnh, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều hướng về băng nhai chạy đi. hơn nữa bởi vì vết nước biến mất cùng với băng nhai cùng thần tích chi đài su xu hợp x u y ê n cớ. ở đây đại đa số người càng là mang trong lòng dò xét thần tích bộ mặt thật ý nghĩ. lúc trước chính mình nhảy không đi lên. hiện tại tuy rằng không biết nguyên nhân gì, thần tích chi đài bỗng nhiên gần ngay trước mắt. coi như không chiếm được thần tích đi xem xem cũng là tốt hơn nữa thuận tiện có thể tránh né đổ nát cứ sao mà không làm chúng ta cũng đi xem một chút đi nhìn thấy mọi người toàn bộ hướng về bên kia chạy c ố h ồ n g lượng như vậy đ ề nhị g đó là tự nhiên ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ sư phụ một người xa thiên ngưng lo lắng phi thường nói còn không có rơi nàng một người trước tiên chạy tới, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cứu ra tiểu lão đệ. đó là tất yếu. đi, bốn người đi theo xa thiên ngưng mặt sau, rất nhanh đi tới băng nhai chi một bên. mặt sau còn đang ầm ầm â m phát xanh đổ nát, mà thần tích chi trên đài mịt mờ chính từng bước khuyết tán. mơ hồ đã có thể nhìn thấy dương vân cùng thần nữ bóng người. phải nói tình thế chuyển biến đến quá nhanh. liền dương vân chính mình cũng không làm rõ tình trạng gì. tiếp theo liền nghe đến k i n h thiên động địa đổ nát tiếng, cách mịt mờ nhìn lại di tích phần lớn địa phương chính liên miên liên miên đổ nát phá vụn, mà chỉ có thần tích chi đài bên này hoàn hảo không chút tổn hại. hơn nữa tất nhiên là tiến vào thần tích chi sau đài, cả người nguyên lực bị hạn chế càng thêm nghiêm trọng. dương vân trong lòng thán phục. mặc dù là chính hắn một bất thân thể nguyên lực hạn chế thậm chí đạt đến 9 phần 1 ư cho tới thần nữ càng không cần nói nếu như không phải là của nàng thực lực thực tại mạnh mẽ chỉ sợ sớm đã không chịu nổi cái kia hạn chế cùng uy thế hồn phi phách tán trong khi i ã y chết thần tích chi đài giờ khắc này bị hoàn toàn phong tỏa bốn phía có trận pháp ngăn cách căn bản ra không phải đến lại bị ngăn cách ở chỗ này. Dương Vân trong lòng hoảng hốt, hắn cũng không quên mình là đang trốn tránh thần nữ truy sát. Thần tích chi đ ạ i tổng cộng liền nơi chật hẹp nhỏ bé, bị ngăn cách ở đây, chẳng phải là muốn bị thần nữ tươi sống quả. Dùng thuật thăm dò tra xét, kiếp giới này càng là từ thượng cổ cấp bậc đại thánh từ thần hồn tạo nên. so với lúc trước trường sinh đại đế phía bên ngoài thiết lập hỗn độn đại trận còn kiên cố hơn gấp trăm lần, coi như mình lại là bất trong thời gian ngắn muốn phá giải là không thể nào tiêu tốn nửa năm một năm dường như sâu mọt bình thường không ngừng tiến hành giải khóa phá vụn mới được chạy không thoát đúng không? Thần nữ thanh âm của rất là yếu ớt nhưng nghe ngữ khí của nàng nhưng là quyết tuyệt phi thường để cho người nghe hoảng sợ. em gái, ta không mang theo như vậy đi. ngươi xem ngươi đứng đều vất vả, đều loại trình độ này, ngươi còn có tâm tình đuổi giết ta. ta nói rồi, ma giáo giáo chủ, người người phải trừ diệt. dừng một chút dừng, đừng nói những kia h ấ u dụng vô dụng. coi như giết ta thì phải làm thế nào đây? giết ta lẽ nào ngươi là có thể từ nơi này đi ra ngoài? trung quanh nhìn lại. n à y thần tích chi trên đài bốn phía chọc lúc muốn nói thật muốn không hề giống nhau địa phương đó chính là lúc trước mịt mờ hiện tại toàn bộ tụ tập ở trên đỉnh coi như mở ra c r a xếp thuật cũng không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng tình huống thế nào v ẹ n v ẹ n chỉ quan chắc đến một mảnh hỗn đồn ngoài ra toàn bộ di tích lại không khác thường đồng tính giết ngươi sau khi ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. c á i này không cần ngươi tới bận tâm trước mắt bị trận pháp áp chế thần nữ sắc mặt đều là trắng xám một mảnh có thể thấy được áp lực này nặng bao nhiêu xác thực nói nguyên lực vận chuyển thật sự là quá khó khăn hiện tại mặc dù có thể hành động toàn bộ bằng đánh bóng thân thể cùng với ý chí chống đỡ ngươi tuy rằng lời hại nhưng này trồng trọt bước còn muốn giết ta cũng không dễ như vậy Dương v â n thấy thế, không chút nào yếu thế địa tử hội mộng chi cuốn chúng lấy ra trường thương của mình. Thuật thăm dò chăm chú khóa chặt thần nữ, nghiêm mật bắt đầu đề phòng, lại nhìn thần tích chi đài ở ngoài, lập tức cùng băng nhai đắc su hợp, chín phần mười băng trụ trực tiếp phá vụn, mà còn lại một thành mấy ngàn cây băng trụ nhưng là chặt chẽ cũng cùng ở cùng nhau, tạo thành một phương sườn dốc hướng lên trên băng t h a n g này phía ngoài áp lực tuy rằng giảm thiểu, tuy nhiên không cách nào để cho còn nhỏ giò sét. vì thấy rõ thần tích chi đài đích thực khuôn mặt, mọi người dồn dập dọc theo băng thang bò lên phía trên. nhưng còn chưa tiếp cận thần tích chi đài, cái kia trầm trọng lực áp bách đát làm cho tất cả mọi người trùn bước, coi như là xa thiên ngưng này nửa bước thế giới cường giả, đi được cũng là so với những người này nhiều vài bước mà thôi. càng là hướng lên trên, áp lực càng lớn, khí huyết lại càng hỗn loạn, mãi đến tận thực sự không chịu nổi, chỉ có thể tại chỗ âm thầm lo lắng. thiệt là nơi này hạn chế nghiêm trọng như thế sao? thật không dám tưởng tượng sư phụ ở trên cao nhất muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực, chỉ sợ dương vân bị thần nữ c h u diệt. xa thiên ngưng gấp đến độ viền mắt đều là đỏ. thiên ngưng trước tiên không nên bi quan như vậy nơi này đã có thể dò xét thần tích chi giữa đài chúng rồi các ngươi xem tiểu lão để bây giờ còn không đến nỗi bị thần nữ trực tiếp đánh g i ế t lời này cũng không phải giả bởi vì chính là hiện tại thần tích chi đài hai người đát là hai phe đều có công thủ trường thương trường kiếm ngươi tới ta đi tuy nói dương vân tổng thể thế yếu đi một điểm nhưng thần nữ muốn đánh giết hắn nhưng là không thể. bây giờ nói đến kinh ngạc nhất còn chúc thần nữ, bởi vì nguyên lực bị hạn chế 9 phần 10. vì lẽ đó bây giờ đối với hợp lại nhiều hơn nhưng là dựa vào kiếm thuật cùng với kiếm kỹ. lấy suy nghĩ, mình bị hạn chế nghiêm trọng như thế. nói vậy người đàn ông trước mắt này đồng dạng không ngoài như vậy. có thể kết quả phát hiện. người đàn ông này là bị hạn chế không sai, có thể thấy lên tuyệt đối so với chính mình ung dung hơn nhiều, càng làm cho nàng không thể tiếp nhận là thường thường chính mình dựa vào ưu thế ác đảo liền muốn đem đánh g i ế thời gian, hắn đều là có thể sử dụng ít nhất tiêu hao ở khẩn cấp nhất bước ngoặt ung dung né tránh, thật giống như có thể nhìn thấu kiếm thuật của chính mình, nhìn thấu chính mình kiếm kỹ ghé hở người đàn ông này. đã đáng sợ đến nơi này trồng trọt bước sao? nếu như ở bên ngoài thực lực của n g ư ơ i ta sẽ kiêng kỵ, thế nhưng ở trong này ngươi tin không tin? coi như ta hiện tại đánh không lãi ngươi, nhưng tuyệt đối có thể đem ngươi dây dưa đến chết ở đây. Dương Vân có cách này tự tin, thần nữ dựa vào bây giờ trạng thái muốn đánh g i ế t chính mình, nói là nói chuyện viện v ư n g cũng không vì là quá. chính mình thuật thăm dò xây dựng trong thế giới hoàn toàn có thể dự đoán được nàng tất cả hành động này biết trước bản lĩnh chính là thuật thăm dò bên trong nhất thực dụng một hạng bản lĩnh vì lẽ đó dương vân căn bản không sợ bây giờ thần nữ thần nữ đại hận ngươi không nên đắc ý hí hưởng vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi Dương Vân hiện tại chấp nhất trường thương lại lui về phía sau vài bước, nghiêm túc nói: ngược lại cũng không ra được. Ngươi bây giờ cũng xiết không được ta, không bằng c h ú n g ta chăm chú nói một chút được rồi. Ta và ngươi không có gì để nói. Không. Dương Vân biểu hiện trở nên nghiêm túc phi thường, chính là bởi vì ngươi là thần nữ, vì lẽ đó ta mới muốn cùng ngươi nói một chút. Ta tin tưởng. Thần nữ vẫn là một thông tình đ ạ c lý người, không đến nỗi bị nhất thời sự thù hận tê i ả i tâm trí. Nếu chúng ta không thể đồng ý, sau đó làm sao theo ngươi? Nhưng nếu là có thể đàm luận đến long, đối với chúng ta song phương chẳng phải đều là chuyện tốt một cái. Thần nữ chăm chú suy tư một lúc lâu, cười lạnh nói: cũng tốt. Ngược lại hiện tại ta nghĩ giết ngươi xác thực không dễ. Nói một chút coi đi.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 nghe được dương vân mở miệng chính là cách này tương tự lời lẽ tầm thường đề tài thần nữ đôi mi thanh tú trực tiếp nhíu chặt lên đương nhiên ngươi có thể cố chấp địa cho là ta là bởi vì ta biết ngươi trong lòng nếu không phải như vậy nhận định ngươi cũng không thể có thể lặp đi lặp lại nhiều lần địa đối với ta đuổi tận cùng không buông ta nói đến không sai đúng không ngươi nói đến xác thực không sai thần n ữ ánh mắt gắt gao nhìn trầm c h ầ m dương vân nói ma giáo giáo chủ chính là thiên hạ h ọ a loạn căn nguyên hai vạn năm trước sát phạt chi loạn trực tiếp để ngàn tỷ sinh linh chịu khổ đồ thán loại này bi kịch vô luận như thế nào ta đều không thể chịu đựng nó một lần nữa trình diễn được mặc dù như lời ngươi nói ta chính là giáo chủ sống lại trở về nhưng là lãng tử hồi đầu còn có vô cùng quý giá thời điểm lẽ nào ta sẽ không có c ả i tà quy chính cơ hội ngươi đã phạm vào ngập trời tội lớn mặc dù chết đến một vạn lần cũng không đủ trả lại tội nghiệt của ngươi nghe thần nữ như vậy quyết tuyệt dương vân hận đến chân răng đều là ngứa cực kỳ nữ nhân này có muốn hay không xếp cách áp như kẻ thù đến mức độ này quản lý tốt chính mình mảnh đất nhỏ không được nhất định phải đem người vào chỗ chết làm cho sao Dương Vân thật là làm sao? Ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi là sợ ta ngày sau tiếp tục g i e o vạ muôn dân đúng không? Ngươi cho rằng ngươi sẽ không? Ngươi nhưng là thiên hạ tội ác ma đầu, bản tính nan đổi hỏa nguyên. Nếu như ngươi có thể từ bỏ đuổi giết ta chấp niệm, ta nguyện ý cùng ngươi ước pháp tam chương, lấy thần hồn tuyên thể làm sao? Thần nữ diện ngậm xem thường. ma đầu tuyên t h ể cũng là có thể tùy tiện tin tưởng sao? coi như ngươi bây giờ không còn sát ý, nhưng là ma tôn làm sao bây giờ? ma tôn bị phong ấ m hơn hai vạn năm, một khi nàng phá phong mà ra, đến thời điểm trở về ma vực quay đầu trở lại, nhân tộc lần thứ hai đem rơi vào trong biển khổ. giáo chủ xin mời nói cho ta biết, chuyện như vậy lại nên làm gì cưới? dương vân hiện tại như gặp b ú a t ạ sắc mặt thoáng chốc trắng bệt một mảnh, cũng không phải hắn có cảm giác với thần nữ nói lên làm khó dễ, chủ yếu là nghĩ được ma tôn, ma tôn cùng cô cô giống nhau như đúc. bí ẩn này một lần để dương vân nghĩ mãi mà không ra. còn có cái kia đ i ê u k h ắ c h o a tuyết ngọc bội, không để cho nàng đến không đem ma tôn cùng cô cô liên hệ cùng nhau. nhớ tới cô cô từng thật sống đề cập quá nàng cũng yêu thích tuyết trắng. này đây mới yêu thích áo tơ trắng, đầy trời hoa tuyết bay lượn. Thản nhiên linh động thuần khiết không chút tì vết, ta rất yêu thích. Còn có ở hoang lửa tông lúc, trong cõi u minh nghe được cách thanh âm kia, cùng cô cô âm sắc ngữ điệu hoàn toàn giống nhau như đúc. vào lúc ấy, dương vân thậm chí hoảng sợ nghĩ đến, cô cô có thể hay không chính là ma tôn tái thế. Ma tôn là bị phong ấm không sai, nhưng ai có thể xác định nàng là không phải có cái gì bí pháp đặc thù hoặc là mượn đặc thù đạo đủ tái thế sống lại? Chính mình từ một thế giới xuyên qua đến thế giới này đã rất ngoại hạng. Mặc dù là tái thế sống lại cách nói này, Dương Vân thật đến không cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể chính vì như thế, một Dương Vân luôn luôn không muốn đi nghĩ tới vấn đề tùy theo xuất hiện. nếu như cô cô là ma tôn như vậy mình làm ma giáo giáo chủ có gì cách gọi là thế nhưng cô cô thực sự là ma tôn mà mình không phải là ma giáo giáo chủ nên làm gì tại sao lúc trước rõ ràng cùng cô cô căn bổn không có ở chung thời gian bao lâu trong lòng mình nhưng như vậy lưu ý hiện tại dương vân nhớ lại vẫn cảm thấy chuyện như vậy khó mà tin nổi cực điểm chính mình đến t ộ t cùng là làm sao vậy? tại sao trong lòng sẽ như vậy không bỏ xuống được cô cô? ai có thể tự nói với mình đến t ộ t cùng là tại sao? thực sự là buồn cười. vấn đề thế này nói vậy giáo chủ cũng cho không ra đáp án đi. thần nữ còn tưởng rằng dương vân bị hỏi được á khẩu không trả lời được. đang khi nói chuyện ánh mắt càng là xem thường cực điểm, liền giáo chủ đều nắm không được sự t ì n h lại sao đến dám cùng người khác lấy thần hồn tuyên thể ước pháp tam chương? đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Dương Vân trong lòng có chút buồn bực, đồng dạng lạnh lùng nói: ngươi đã không tin, như vậy xin mời thần nữ tiếp tục đánh giết ta được rồi. nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi như vậy buộc ta, tốt nhất đem ta triệt để đánh giết, bằng không ngày sau. ta tất làm cho ngươi vạn bội trả lại. còn có ngươi tốt nhất hy vọng thiên hạ không muốn bởi vì ma giáo giáo chủ mà lần thứ hai gây nên hỗn loạn. nói tận như vậy. phải làm sao? liền xem thần nữ ý của ngươi. nếu có thể diệt trừ ngươi cách này căn nguyên, thiên hạ nhất định tiếp tục hưởng thụ thái bình, miễn với ánh đao, miễn với ngọn lửa chiến tranh. ma giáo giáo chủ không thể không chết. thần nữ dứt lời cả người đát là dự đ ỉ n h đột nhiên đột tận trước mắt ra mặt lần thứ hai xé sách giữa hai người chỉ có một mất một còn đến hay lắm dương vân cũng không phí lời ngược lại nghinh chiến chính như hắn lúc trước từng nói nhất thời này thần nữ có thể dựa vào thực lực chiếm được thượng phong nhưng kéo càng lâu liền đối với chính mình càng có lợi đến thời điểm ai chết ai sống không hẳn liền nói đến đỉnh mặt trên hai người giết cách một mất một còn nhưng là đem ngoại vi mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm tuy rằng hiện tại đã có băng thang có thể thẳng tới thần tích chi đài có thể chỉ trách những người này tu vi quá yếu đại đa số người chỉ có thể đăng lâm hơn một nửa sau đó liền bị ngột ngạt không thở nổi đi tiếp nữa rất có thể xét lực kiệt mà chết cái này hiểm bọn họ không dám mạo hiểm, có điều cách này cũng không gây trở ngại bọn họ đến xem, xem đôi trai gái này ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh, còn muốn chém giết lẫn nhau. các ngươi nói, n à y thần nữ tất yếu làm được mức độ này sao? có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát đi. một vị nhân h u y ê n thấp giọng nói, các ngươi muốn a? loại này t h è m với nói với người ngoài chuyện tình. nguyên bản hai người rõ ràng trong lòng liền có thể, nhưng bây giờ đây hoàn toàn cũng thành không chết không thôi mức độ. cái gọi là hận chi c ắ t đó cũng là yêu chi c ắ t a. đúng là có mấy phần đạo lý. nguyên bản đem chuyện như vậy một phủ đầy bụi, người trong thiên hạ ai lại biết đây? điều này cũng tốt. này không phải là hướng về đại gia công bố với chúng sao? x u y ệ t chớ nói lung tung. đây chính là thần nữ a thần nữ luôn luôn trinh tiết gia này việc sự t ỉ n h hơn nữa nơi này chỉ chúng ta biết giả như sau đó thật được thiên hạ đều biết chỉ sợ nói cẩn thận nói cẩn thận giờ khắc này lại quan giữa trường chỉ thấy hai người bóng người đ a n x e n sau đó rồn d ậ p c h ấ p nhất trường thương trường kiếm từng ngụm từng ngụm thở lên khí thô đến rõ ràng suy yếu đến mức độ này có thể thấy hai người dáng vẻ hoàn toàn không có dừng tay ý tứ của tình hình này lần thứ hai để ngoại vi băng thang trên mọi người thổn thức cảm thán không thôi âm ấ m ngay ở thần tích chi đài hai người tiếp tục dự định chém giết thời gian nguyên bản dừng lại ở thần tích chi trên đài trống không mịt mờ rốt cuộc có đồng tính giống như là r a hướng mặt trời đầu tiên là xuyên thấu qua tầng mây bắn ra một vệt ánh sáng minh ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đại khái mười mấy hô hấp quan hệ, toàn bộ thần tích chi đài hoàn toàn là bị đổ vào hùng vĩ quang minh bên trong. xảy ra chuyện gì? xảy ra chuyện gì? thật chói mắt. không rõ ràng. không đúng. các ngươi nhanh. mau nhìn. cái kia mịt mờ bên trong tượng hồ xuất hiện món đồ gì? mọi người rồn dập bịt mắt c h e tia sáng đến xem. chỉ thấy thần tích chi trên đài lại còn là xuất hiện một chiếc gương, gương tuy có vẫn còn có mịt mờ bao phủ, nhưng ngờ ngờ có thể nhìn thấy mặt trên chính thoáng hiện món đồ gì. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm h ả m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy, chương 177 cỡ nào rủi gì tình huống. dần dần nguyên bản gương tỏa sáng quang minh càng ngày càng yếu mà giờ khắc này mọi người mới có thể triệt để thấy rõ gương đích thực khuôn mặt nó sinh ra với hỗn độn trong lúc đó tản ra vô cùng minh mông vĩ đại lực lượng hơn nữa bên trên kỳ quái lạ lùng không ngừng lập l ò nhật nguyệt tinh thần núi non sông suối cùng với thế sự xoay vần mà là ở gương xuất hiện một khắc đó giữa trường chính tranh đấu hai người tựa hồ càng là nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng dương vân cùng thần nữ nguyên bản chính đang chém giết lẫn nhau có thể đột nhiên trong lúc đó thân hình của bọn họ tựa hồ bị thả chậm một ngàn gấp một vạn lần bất luận là trường thương cũng tốt trường kiếm cũng tốt đều hướng về mọi người lộ ra được cực kỳ chậm rãi động tác vốn là hai người một lần đan xen chém giết nhưng dù là ở động tác chậm đến cực hạn thân thể hai người vô hạn tiếp cận thời gian giống như là bị trực tiếp đóng kết giống như vậy hai người dồn dập thành bất động con rối hình người chuyện gì thế này bởi vì gương bao phủ chủ yếu phạm vi là ở thần tích chi đài vì lẽ đó người bên ngoài căn bản không rõ ràng bên trên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ở trong mắt bọn họ thấy chính là dương vân cùng thần nữ chém giết cố định hình ảnh hình ảnh còn lại không biết gì cả rõ ràng gần ngay trước mắt ta lại không cảm giác được sư phụ cùng thần nữ tỷ tỷ khí tức. x so ó ra xa thiên ngưng là giữa trường khoảng cách dương vân cùng thần nữ gần nhất một người lúc trước mặt kệ thế nào ít nhất nàng còn có thể nhìn thấy hai người cảm ứng được hai người khí tức có thể từ khi gương sau khi xuất hiện nàng chỉ có thể nhìn thấy hai người nhưng không cảm ứng được hai người bất kỳ khí tức gì. đây giống như là mở mắt ra ta có thể nhìn thấy ngươi, nhưng nhắm mắt lại, liền thân thể của ngươi, hô hấp của ngươi, sự tồn tại của ngươi đều tại ta thế giới biến mất là một đạo lý. thiên ngưng, ngươi không gian thuật cũng không cách nào tiến vào thần tích chi đài sao? cố hồng lượng bốn người vì tiếp cận xa thiên ngưng. hầu như đều là cắn răng nhẫn nại lấy nằm trên mặt đất bỏ qua tới phải nói vì dương vân an nguy bọn họ thật phải là rất hợp lại nhưng là chấm dứt ở đây còn dư lại một phần ba lộ trình không chỉ là kiên trì cùng nhẫn nại là có thể vượt qua vấn đề mạnh mẽ sông lên sẽ chỉ làm thân thể tại chỗ chia năm sẻ bảy vỡ thành nát cắn bã không được nơi này không gian đều là bị mạnh mẽ phong tỏa, cùng bên ngoài như thế căn bản vượt vào không được. nghe xa thiên ngưng vừa nói như thế, bốn người lần thứ hai cảm nhận được chuyện nghiêm trọng. còn có thần tích chi đài bị hoàn toàn phong tỏa, bên trong phát sinh tình huống quả thực khiến người ta không tìm được manh mối. bao quát cái kia một đám thiên vị đại lão giở khắc này đều là rơi vào trong sương mù. thần nữ cùng cái kia ma d u làm sao cũng không động không phải bọn họ bất động vừa nãy các ngươi không thấy sao bọn họ thật giống bị một luồng sức mạnh thần bí hạn chế là cái kia chiếc gương nguyên nhân tuyệt đối là từ khi tấm gương này sau khi xuất hiện liền các loại thần kỳ trời mới biết bên trong đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra muốn nói gì tình huống xác thực cùng gương có quan hệ tất nhiên là tấm gương k i a xuất hiện thần tích chi giữa đài bộ không gian thời gian trực tiếp bị trì hoãn gấp một vạn lần sau đó còn t h ẳ n g t h ắ n đình chỉ vận chuyển này giống như tình huống không chỉ là dương vân không ngờ tới thần nữ đồng dạng không ngờ rằng hai người bây giờ căn bản không động đẩy năng động mặc dù là đối lập tầm mắt phảng phất đều là thành vĩnh hằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ý thức đây là muốn bị mạnh mẽ chọc ra. Dương Vân bây giờ là thật hoảng rồi. Cái kia bầu trời gương mấy như có thể hút đi người thần hồn. Hơn nữa không chấn áp được, không phản kháng được. Tuy rằng từ cái kia đông lại một loại trong tầm mắt không nhìn thấy thần nữ ra sao tình hình, nhưng cũng lấy cảm giác nàng hoảng loạn so với mình tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Hiện tại tình huống như thế. ngoại trừ ý thức còn có thể vận chuyển ở ngoài, ngoài hắn ra hết thảy đều bị hoàn toàn đông lại, mà là đang có hạn thời điểm. Dương Vân tâm tư làm nhanh chóng vận chuyển. Đầu tiên nơi này là di tích thời thượng cổ, hơn nữa căn cứ các loại bảo vật cùng với thiên tài địa bảo số lượng đến xem. Nơi này lúc trước nhất định là vị nào thượng cổ đại năng lưu lại tài sản, đồng thời vị này đại năng thực lực tuyệt đối không thấp. di tích này chủ nhân là ai không rõ ràng nhưng có một chút có thể xác định di tích chủ nhân thực lực tuyệt đối không phải hậu thế những thế giới này cấp cường giả có khả năng so với như thần nữ thế giới như thế này cấp cường giả đều không thể chống lại di tích chủ nhân uy năng có thể tưởng tượng được đạo di tích này chủ nhân thực lực đến tột cùng đạt tới cỡ nào cường hãn mức độ dứt bỏ cấp độ này vấn đề không đề cập tới bầu trời gương rút cuộc là cái gì? thân thể bị hạn chế, hành động bị hạn chế. muốn thông qua thuật thăm dò quan sát là không thể nào chuyện tình. như vậy tùy theo mà đến vấn đề chính là hiện nay vị trí tình hình đối với mình tai hại vẫn có lợi. giả như trong tình huống bình thường, thân thể của chính mình cùng thần hồn ý thức nằm ở bị mạnh mẽ chọc ra đích tình huống. như vậy tình huống như thế thật là là nguy cơ tới cực điểm mới xuất hiện đích tình huống nhưng trước mắt gương dư vị ánh sáng nhưng là ấm áp lòng người nó cũng không có để cho mình cảm thấy thống khổ nó p h ả n phất là ở dẫn sắt là ở hô hoán do đó gợi ra thần hồn cùng ý thức bị động mạnh mẽ chọc ra mặc dù là sâu xa thăm thẳm giác quan thứ sáu cũng không có cảm giác được nhân vật nguy hiểm sở dĩ khủng hoàng là bởi vì đối với loại này d h u y ệ gì hiện trạng cũng không hiểu rõ, không ngăn cản được, chống đối không được. Mặc dù là nhận biết không tới nguy hiểm, nhưng ai có thể bảo đảm ở đỡ lấy thời khắc mình là hay không sẽ gặp phải diệt đính tai ương? Muốn ngăn cản, nhất định phải ngăn cản từ một cách nào đó góc độ đến cân nhắc vấn đề nói. hội này không phải là di tích thời thượng cổ chủ nhân lưu lại cảm bẫy từ xưa tới nay nếu nói người tu hành có quá nhiều một đời người tìm tiên hỏi mục tiêu của bọn họ chính là cầu được trường sinh đặc biệt thân phận vị trí địa vị cao lúc nguyện vọng này đối với bọn họ thì càng thêm mãnh liệt loại người này sẽ không cam nguyện từ bỏ chính mình nhọc nhằn khổ sở sáng tạo bá nghiệp bọn họ không muốn tùy ý tính mạng của chính mình trôi qua mà thờ ơ không động lòng, làm thực hiện cách mục tiêu này, bọn họ thậm chí có thể không chọn tất cả thủ đoạn, đoạt xác sống lại. đây là một lời lẽ tầm thường vấn đề, tuy rằng này chính là hành vi n h ị c t thiên, một không cẩn thận thì sẽ thần hồn c â u diệt, nhưng giới tu hành từ xưa tới nay mỗi giờ mỗi khắc không phát sanh chuyện như vậy. Dương Vân cảm giác mình có lẽ là suy tính được nhiều lắm. Nhưng đây đúng là chính hắn xuất phát từ đối với mình tính mạng phụ trách bản năng cầu sinh. Giả như nói bây giờ tình huống này là của mình cơ duyên, Dương Vân cảm giác mình sẽ rất vui vẻ tiếp thu. Nhưng bây giờ không minh bạch liền tao ngộ tình huống này, Dương Vân trong lòng là c ự tuyệt. Đắc như vậy, vậy dạng này đ â y Dương Vân đem hết toàn lực đi chống lại phần này đông lại. Cùng lúc đó, hắn thậm chí lấy thần thức làm chủ thể, trực tiếp trong gương phát động dung hợp thuật. Bất luận nguy hiểm vẫn là cơ duyên. Chính mình cũng chỉ muốn làm một khống chế thể, mà không phải một bị cáo chế tồn tại. ầm ầm ầm ầm ầm, chính là ở dung hợp thuật mạnh mẽ phát động sau. toàn bộ thần tích chi đài tử gương bên trên bạo phát ra không gì sánh kịp uy thế này hùng vĩ khí thế bỗng nhiên lan đến mà ra thiếu một chút không đem ngoại vi băng t h a n g mọi người toàn bộ hất bay lại xuất hiện tình trạng gì tấm gương kia lại phản ứng mãnh liệt như vậy trời mới biết xảy ra chuyện gì ô không đúng các ngươi cảm giác không có áp lực thật sống lập tức toàn bộ biến mất rồi mọi người đần đồn u m ị vừa nãy cái kia lan đến tới cũng nhanh đi cũng nhanh chờ tất cả yên tĩnh lúc lúc trước khó có thể chịu đựng áp lực hiện tại không còn sót lại chút gì bọn hắn bây giờ đã có thể dọc theo băng thang đi tới thần tích chi đài bên ngoại trừ thần tích chi đài vẫn cứ có kết giới ngăn cản bọn họ không cách nào tiến vào ở ngoài chí ít bọn họ từng cái từng cái không hề bắt đầu khó chịu cho tới nói thần tích chi đài nội bộ giờ khắc này đã bình tĩnh lại dương vân cùng thần nữ vẫn vẫn duy trì hóa đá tư thế thế nhưng giờ khắc này tất cả mọi người nhận ra được một để cho bọn họ khiếp sợ vấn đề bên trong hai người ngoại trừ thân thể còn ở lại nơi đó ở ngoài bọn họ hoàn toàn đã không có bất kỳ sinh cơ quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 cái cảm giác này để hắn không biết làm thế nào v ị đại ca này ngươi rút cuộc tỉnh rồi nghe thấy cách âm thanh dương vân không khỏi hướng về bên cạnh nhìn lại chỉ thấy một tuổi c h ừ n g 16 tuổi ăn m ặ c thật là một mạ c tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính đang trong phòng một nơi hẻo lánh dùng nước ấm u ủ n u thiêu đốt nước nóng thuận tiện quan sát bốn phía bên trong có chút tối tăm hơn nữa cách này bên trong bố trí cũng rất đơn giản ngoại trừ một cái giường cùng một tủ ở ngoài liền còn lại bàn cùng hai cái ghế nhất định phải dùng một cái từ để hình dung đó chính là bần cùng đầu còn có chút mờ mịt điều này làm cho mấy từ trên giường ngồi dậy dương vân không nhịn được có tay vỗ ở cái chán v ị đại ca này ngươi không có sao chứ ừ ta không sao dương vân phất phất tay gia hiệu chính mình cũng không lo ngại, ngoại trừ toàn thân hiện tại có chút mềm nhũn không làm được gì ở ngoài. ngoài hắn ra tất cả cũng còn tốt. đúng rồi v ị đại ca này, chúng ta là ở tư võ nhai săn bắn lúc phát hiện ngươi. đến cùng xảy ra chuyện gì? v ị đại ca này ngươi còn có ấn tượng sao? nghe đối phương hỏi mình nguyên do, dương vân thoáng chốc bị hồ đồ rồi. đến cùng xảy ra chuyện gì? tại sao mình lại ở chỗ này, nơi đây lại là nơi nào? luôn cảm giác đầu ấp một mảnh hỗn độn, thật sống một là hồi tưởng, đều cảm giác không đủ dùng. v ị đại ca này, ngươi không muốn lo lắng? có phải hay không là các ngươi từ vách núi hạ xuống thời điểm té? vì lẽ đó đánh mất ký ức, từ vách núi hạ xuống, dương vân tâm tình càng thêm nôn nóng rồi. Tại sao chính mình trong đầu rối tinh, rối mù? Tại sao cái gì đều muốn không đứng lên? Ai tới tự nói với mình đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ta tên Dương Vân. Đột nhiên một đạo linh quang ở hỗn độn trong ý thức thức tỉnh. Điều này làm cho Dương Vân đột nhiên cảm thấy thoáng dễ chịu một điểm. Chỉ ít chính mình còn nhớ lại tên của chính mình. Hóa ra là Dương Đại Ca. trước mắt tiểu ca hơi ngượng ngùng mà gãi gãi sau gáy ta tên từng a ngưu tất cả mọi người gọi ta a ngưu dương đại ca ngươi nếu như không ngại gọi ta a ngưu là được dương vân có chút ảo não nói nhưng là ta chỉ nhớ tới tên của ta những chuyện khác ta đều nhớ không được không ngại chuyện không ngại chuyện năm r ò n g tháng dài dương đại ca ngươi nhất định có thể nhớ lại từng a ngưu rất là nhiệt tâm vì là dương vân rót chén trà mà vẫn là nói lúc trước chúng ta chính là săn bắn lúc phát hiện các ngươi có điều phải nói dương đại ca các ngươi vận may thật tốt xem ngay lúc đó tình thế nói vậy chính là từ hư võ nhai hạ xuống nhưng xem các ngươi dáng vẻ ngoại trừ một điểm nhỏ thương dập đầu va chạm chạm ở ngoài còn lại cũng không lo ngại thực sự là đa tạ a ngưu ă n cứu mạng của ngươi dương đại ca ngươi nói quá lời từng a ngưu có chút ngượng n g ù n g nói kỳ thực chúng ta cũng là cóng lấy sắt n h ị t h u ố c lén lút chạy tới mấy ngày trước ban đêm chúng ta chợt thấy hai đạo sáng rực rơi ở hư võ rừng rậm nơi sâu xa cũng là bởi vì hiếu kỳ vì lẽ đó mấy người thương lượng hồi lâu lén lút chạy đi vào lúc này mới phát hiện các ngươi cũng còn tốt sắt nhị thuốc đ a n g nhìn đến chúng ta cứu hai người sau khi trở lại lần thứ nhất không có bởi vì chúng ta liều lính cùng kích động trách cứ chúng ta a ngưu ngươi là nói hai người Ừ, đúng đấy cùng ngươi cùng nhau tiên nữ tỷ tỷ bây giờ còn đang cỏ nhỏ trong nhà cỏ nhỏ là nữ hài tử như vậy thuận tiện chăm sóc tiên nữ tỷ tỷ từng a ngưu nói tới chỗ này đột nhiên hiếu kỳ phi thường dương đại ca tiên nữ tỷ tỷ nhất định là thê tử của ngươi đi chúng ta phát hiện các ngươi lúc phát hiện các ngươi liền ở cùng nhau không cần thiết nói các ngươi nhất định là biết có đúng hay không dương vân trong lòng có chút ngạc nhiên nguyên lai like vô c ớ đi tới nơi này cách địa phương còn có một vị nữ tử giống như là một đạo linh quang lần thứ hai né qua ở dương vân trong ý thức một cô gái xinh đẹp hình ảnh nhất thời hiện lên đi ra suy nghĩ một chút hắn lúc này mở miệng nói tên của nàng có phải là gọi l ạ c thủy a cái này ta sẽ không rõ ràng dương đại ca ngươi đều hôn mê ba ngày có thể nói không chắc tiên nữ tỷ tỷ hiện tại cũng tỉnh lại nếu như ngươi không quá đáng lo chúng ta có thể cùng đi cỏ nhỏ nhà nhìn được hiện tại liền mang ta đi dương vân hiện tại cấp thiết muốn biết mình đều đã trải qua cái gì tại sao chính mình sẽ xuất hiện tại h ư võ nhai phía dưới giả như cùng mình cùng nhau nữ tử nhớ tới chính mình hay là có thể sẽ theo hồi tưởng lại để từng a ngưu mang theo chính mình ra cửa chờ là nhìn thấy tình huống bên ngoài sau trong lòng hắn đối với nơi này đã là có cân nhắc nhìn dáng dấp nơi này thuộc về loại kia hẻo lánh sơn thôn nhỏ loại kia hướng về xa xa nhìn lại đều là r ậ m dạp núi lớn, này toàn bộ chính là bị quần sơn vây quanh ở trong đó vùng đất hoang nơi. Hơn nữa tỏa lạc tại nơi này nhà cũng không nhiều, thưa t h ứ c chống vắng tổng tổng mấy chục hộ. qua loa đánh giá toàn bộ làng tuyệt đối không vượt qua 200 người. có điều muốn nói làng ở giữa phạm vi vẫn là rất rộng rãi, chính giữa thôn là một mảnh đất trống. theo a ngưu nói, khí trời tốt thời điểm. trong thôn nữ nhân sẽ ở đây tụ tập canh c ử i giao lưu cái gì tâm đ ắ c đây là thuộc về các nữ nhân lạc thú l à n g n g o ạ i vi mép sách lề sách còn khai khẩn có đại lượng đất ruộng đồng dạng từ a ngưu trong miệng biết được trong thôn nam nhân ngày mùa trên mặt đất làm ruộng nông nhàn lúc thì lại muốn tổ chức một nhóm tráng đinh đi thâm sơn săn thú những ngày tháng này tuy rằng nghèo khó nhưng trong thôn n h ạ c sung sung đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. đại gia cũng rất hưởng thụ loại này đơn giản mà chất phát sinh hoạt. mặt khác, a ngưu lén lúc nói cho dương vân, người nơi này chưa bao giờ trốn đi từng ra núi lớn, bởi vì ngọn núi lớn kia chọc vào đám mây, có người nói chỉ có thần tiên mới có thể leo lên đi. hơn nữa sâu trong núi lớn còn ra không có các loại yêu thú, không ai dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. nơi này quanh năm đều là hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái, vì lẽ đó trải qua cũng là tự cấp tự túc sinh hoạt đối với mọi người mà nói. Dương Vân hai người xuất hiện, từ bọn họ trang điểm đến xem, nhất định là từ thế giới ở bên ngoài núi mà tới. Bao Quát A Ngưu cũng là cho là như vậy, vốn còn muốn hỏi dò Dương Vân thế giới ở bên ngoài núi đến tột cùng là thế nào. nhưng nhìn thấy hắn mất trí nhớ lúc này mới coi như thôi hai người ngay ở trong thôn đi tới trong lúc còn gặp phải một ít ba bốn tuổi năm sáu tuổi hai đồng bọn họ cũng không sợ người lạ lại là nhìn thấy a ngưu cùng dương vân thời điểm từng cách từng cách không quên hí húp ha địa chào hỏi nơi này cũng thật là cuộc sống đơn giản à, ngay ở dương vân trong lòng cảm khái thời gian nghe từng a ngưu tiếng nói Dương đại ca, phía trước q u à i quá cửa thôn chính là cỏ nhỏ nhà. Đúng rồi, cỏ nhỏ là của ta thanh mai trúc mã, rất đẹp một cô gái. Pho khan một cái, xem từng a ngưu mặt đỏ e lệ dáng vẻ. Dương Vân s u ý t chút nữa không mắt trợn trắng, nhìn đứa nhỏ này đơn thuần, nhắc tới mình thích nữ hài tử, cho tới như thế ngượng n g ù n g sao? Có điều nói lại nói đến. tại sao vừa nghĩ tới trong đầu nữ tử mình cũng thấp phẩm đi lên hiện tại ở trí nhớ của chính mình bên trong chỉ có một dáng vẻ cô gái cùng bóng người nàng chính là lạc thủy chỉ là không biết lạc thủy cùng mình có quan hệ gì nghĩ thầm nhất định rất trọng yếu mới đúng nếu không mình cái gì đều quên làm sao có khả năng chỉ cần chỉ nhớ kỹ nàng một người dương đại ca chúng ta đến ta hiện tại liền gọi cỏ nhỏ mắt thấy hai người tới một ly ba vây nông gia tiểu viện nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được cùng mình cùng đi tới đây nữ tử dương vân trong lòng không t ê n bắt đầu trở nên khẩn trương lên nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không bảy c h ư ơ n g 179 c ỏ nhỏ cỏ nhỏ nghe từng a ngưu quay về tiểu viện hô to dương vân hiện tại trong lòng càng là khẩn trương hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như bên trong nữ tử không phải l ạ c thủy không phải là mình quen thuộc cô gái kia làm sao bây giờ hắn bây giờ càng muốn tìm tìm chính mình thật là ký ức nếu như đối mặt là một người xa lạ liền dương vân chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ đến rồi đến rồi nghe được từng a n g ữ tiếng kêu trong phòng rất nhanh chạy đến một mười sáu mười bảy tuổi tú khí tiểu cô nương ăn mặc rất mộc mạc nhưng cũng rất linh động a ngưu cả sao ngươi lại tới đây Ồ, đây không phải cỏ nhỏ vốn là cùng từng a ngưu chào hỏi lại là nhìn thấy dương vân sao không khỏi lấy làm kinh hãi cỏ nhỏ. đây là dương vân dương đại ca. dương đại ca đi đầu tỉnh lại. bởi vì không yên lòng tiên nữ tỉ tỉ. vì lẽ đó để ta dẫn hắn tới xem một chút. cỏ nhỏ nửa bưng cách miệng nhỏ nhắn nói. thật phải là thật trùng hợp. tiên nữ tỉ tỉ đồng dạng vừa tỉnh lại không bao lâu. còn nói liền nhớ tới một người tên là dương vân nam nhân. nói như vậy nói. dương đại ca. các ngươi nhất định là phu thê đúng không? nghe thế tiểu cô nương nói cái gì phu thê? dương vân mặt xà đỏ ửng nói, ta nhớ tới, không phải quá rõ ràng. nói chung, ta nhất định phải mau chóng nhìn thấy nàng. cỏ nhỏ le l ư ớ i một cái, chỉ lo nói chuyện đều là quên khai môn. đầu tiên là đem hai người nhanh tiến vào trong viện, sau đó nhưng là trong bóng tối lôi kéo từng a ngưu hỏi. xảy ra chuyện gì? xem dương đại ca dáng vẻ, sẽ không cũng chỉ nhớ tới tên của chính mình cùng đối phương, cái gì khác đều quên chứ? Từng a ngưu nghi hoạt cực kỳ nói, ta cũng không rõ ràng. chẳng lẽ nói tiên nữ tỷ tỷ vậy? cỏ nhỏ gật gật đầu. đúng đấy. sau khi t ỉ n h lại, nàng chỉ nói mình gọi là thủy, ngoại trừ nhớ tới một người tên là dương vân nam tử ở ngoài. cái gì khác đều nhớ không được trước mắt nói những này vô dụng bởi vì dương vân chạy tới phòng gác cổng một bên nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ do dự phi thường từ đầu đến cuối không có đưa tay đẩy môn dương đại ca ngươi làm sao vậy mau vào đi thôi tiên nữ tỷ t ỉ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ nghe c ỏ nhỏ nói như vậy dương vân r ố t cuộc thoáng bình tĩnh tâm tình sau đó một tiếng cọt kẹt đẩy ra cũ k ỹ cửa gỗ trong nháy mắt đó đang cùng trên giường là thủy đối diện lúc thời gian phảng phất đều là thành vĩnh hằng không rõ ràng không hiểu mặc dù chỉ nhớ rõ người con gái trước mắt này nhưng trong đầu vẫn không tìm được cùng nàng có liên quan những ký ức khác trong lòng có chút loạn loạn là bởi vì không hề căn nguyên nhưng lại rất bình tĩnh bình tĩnh là bởi vì cô gái kia chính là mình trong lòng nữ tử mà nhìn thấy dương vân là thủy đồng dạng ngẩn ra vẻ mặt nàng nhất thời tựa hồ có hơi h í h động có thể lập tức nhưng là hoang mang phi thường bao quát giờ khắc này là thủy cũng sống vậy nàng không biết tại sao nhìn thấy nam tử này sẽ h í h động ở trong đầu ngoại trừ bóng người của người đàn ông này nàng không tìm được liên quan với dương vân bất kỳ ấm t ư ợ n g Lạc Thủy, Dương Vân, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Bao quát ánh mắt của bọn họ cũng sống như vậy, cùng là hơi có chút kinh hoàng. Sau đó liền đáng kể trầm m ặ t Bên trong bầu không khí hơi có chút luống cuống. Bỗng nhiên nghe vào cách khác từng a ngưu thở dài nói, xem ra các ngươi quả nhiên là phu thê a. Mặc dù mất trí nhớ, vẫn tin tưởng nhớ ký đối phương. này nếu như yêu nhau bao sâu mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. a g ự cả, ta đột nhiên nhớ tới nuôi đến vài con thỏ vẫn không có cho ăn đây. người theo ta đi cắt một ít sau giải đi. nha nha nha được. cỏ nhỏ chúng ta đi. hai người tay nắm tay rất nhanh chạy ra ngoài. sau đó bên trong chỉ còn sót dương vân cùng lạc thủy hai người. bầu không khí vẫn rất luống túng. dương vân cảm thấy. chính mình nhất định phải làm những gì mới phải chỉ thấy hắn đi lên phía trước nhẹ nhàng ở lạc thủy chỗ ở giường bên cạnh ngồi xuống nói lạc thủy khi ta k h ị tỉnh lại ta cái gì đều nhớ không được nhưng ta chỉ nhớ rõ bộ dáng của ngươi cùng tên thật phải là quá kỳ quái ta cũng sống vậy lạc thủy thấp giọng nói bọn họ nói chúng ta là phu t h ê vậy có thể đi, ta cũng không rõ ràng, luôn cảm giác cái từ này rất xa xôi, nhưng là c h ú c ta như thế gần gũi, có thể thật phải là phu thê cũng khó nói, thân ở địa phương xa lạ, ngoại trừ lẫn nhau trong lúc đó tên cùng dáng vẻ, hai người đồng thời quên lãng hết thảy ký ức, chính vì như thế vô hình đem khoảng cách của hai người triệt để kéo đến đồng thời, bằng không. rõ ràng mất đi ký ức trong đáy lòng tại sao lại có sáng rấp của đối phương cùng tên mới bắt đầu giữa hai người còn có chút eo hẹp có thể theo thời gian nói mấy câu bầu không khí chậm rãi hoặc là không nói giữa hai người r à n g buộc tựa hồ sâu hơn một ít nghe bọn họ nói chúng ta là ở bên dưới vách núi diện bị bọn họ thấy ngươi nói h ả o đoan đoan tại sao chúng ta sẽ đi nhảy xuống v ự c đây luôn cảm giác có chút hỗn loạn. chúng ta là nhảy xuống sao? Dương Vân thở dài một hơi nói, hình như là như vậy. chẳng lẽ chúng ta là đồng thời Tuấn Tình duyên cớ? Lạc Thủy hơi đỏ mặt nói, ta nghe c ỏ nhỏ nói, lúc đó phát hiện chúng ta thời điểm, chúng ta còn tới gần cùng nhau. c á c này giả thiết hay là đúng? phải nói. tổng hợp tất cả khả năng s a u chỉ có thể nghĩ như vậy hai người đồng thời ở bên dưới vách núi bị phát hiện sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ lẫn nhau giống như từng a ngưu nói như vậy nhất định là yêu nhau quá sâu duyên cớ cho nên nói coi như là mất ký ức tuy nhiên nhớ tới đối phương đây chính là bởi vì yêu đến quá sâu lưu lại c h ấ p niệm bằng không hai người làm sao phía trong lòng c h ỉ còn lại có đối phương cái bóng cùng tên cũng đang bởi vì này một điểm để cho hai người hiện tại trong lòng đều là kiên định tin tưởng đối phương chính là mình người trọng yếu nhất nếu như nói là Tuấn Tình đồng thời nhảy dụng vách núi tất cả những thứ này đều giải thích được chỉ có thể nói hai người đại nạn không chết mà lưu lại nhưng là đại phúc ta xem qua núi này thôn tuy rằng hẻo lánh, có thể hoàn cảnh rất tốt. lạc thủy, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể thỉnh cầu thôn dân để chúng ta định cư lại. ngươi cảm thấy thế nào? lạc thủy không nói gì. nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? cái kia d u n g nhăn tuyệt thế bên trên, kiều diễm ướt á p mây người cực kỳ. lạc thủy, ngươi không đồng ý không? lạc thủy hàm răng cắn cắn sau đó chậm rãi vươn chính mình trắng như tuyết cánh tay phải ở tại trên một viên hiển hách thủ cung xa hiện ra ở dương vân trước mặt dương vân có chút hồ đồ đây là ý gì dương đại ca tại sao ngươi xem không hiểu ta ta lạc thủy biểu hiện càng ngượng n g ù n g nhìn dáng dấp của nàng cũng không chỉ là gióng lên bao nhiêu dũng khí mới nói ta thủ cung xa vẫn còn điều này nói rõ hai chúng ta còn vẫn không có cùng nhau nếu như sau đó đồng thời sinh hoạt nói trung quy phải có một danh phận mới phải dương vân đồng dạng mặt già đỏ ửng nói xin lỗi là của ta sơ sẩy dương đại ca ngươi định làm như thế nào lạc thủy hiện tại đều cũng có chút khẩn trương một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn dương vân dương vân trầm tư chốc lát. tiếp theo vẻ mặt chưa bao giờ có nghiêm túc nói lạc thủy ngươi xem ngày này xem đất này chúng ta lấy ngày làm chứng lấy địa làm mối ta dương vân xin thể tuyệt đối sẽ quý trọng ngươi một đời đương nhiên đây chỉ là chúng ta chẳng huống trước mắt chờ sau đó chúng ta ở đây định c ư sinh hoạt ổn định sau đến thời điểm lại mời toàn thôn thôn dân một lần nữa bù làm chúng ta việc vui làm sao lạc thủy trong lòng có chút thấp thỏm cũng đều đến trình độ này nội tâm khủng hoảng làm cho nàng trong tiềm thức muốn tìm một người dựa vào hơn nữa nếu như là trong trí nhớ mình ấm t ư ợ n g nhất sâu người đàn ông này trong lòng tự nhiên đồng ý những câu nói này ta đều nhớ rồi nói đến liền muốn làm được yên tâm đại trưởng phu một lời tứ mã nan t r u y ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 180 xảy ra chuyện gì cuộc sống yên tĩnh cứ như vậy bắt đầu rồi tuy rằng không còn ký ức xác thực rất khiến người ta khổ não nhưng khi nhìn đứng bên cạnh y nhân dương vân cảm thấy cái kia hết thảy đều không quan trọng còn có thôn này tên là tư võ thôn các thôn dân thật là nhiệt tình vì có thể làm cho chuyện này đối với tiểu phu t h ê càng tốt mà sinh hoạt ngày hôm nay cơ hồ là phần lớn thôn dân đều đến mọi người đầu tiên là vì là hai người quét sạch sửa chữa một phương đầu thôn hoang p h ế đã lâu trụ sở tiểu viện còn có đưa gạo và mì rượu cất, có đưa chính mình trước vài vóc, thậm chí còn có đem chính mình nuôi đến trứng gà đều để cập tới tới. mọi người nhiệt tình như vậy, đúng là làm cho dương vân cùng lạc thủy hai người cũng không tốt ý tứ. đại huynh đệ, sau đó các ngươi cũng là ta hư vô thôn một thành viên, nhà hàng xóm, sau đó có chuyện gì cứ mở miệng, có thể giúp tất cả mọi người sẽ lẫn nhau giúp đỡ. nói chuyện là sắt nhị ca cũng là lúc trước từng a ngưu nói tới sắt nhị thúc hắn là thôn này bên trong duy nhất thợ rèn thường ngày canh tác dụng cụ cùng với xuất ngoại săn thú binh khí đều từ hắn làm ra vì lẽ đó ở trong thôn hắn nhất có uy vọng mặc dù không có trưởng thôn nhưng hắn cũng coi là ngầm thừa nhận muốn nói tới người trong thôn đặt tên đều là tùy tiện liền nói này sắt nhị ca có người nói cha họ thiết ở trong nhà đứng hàng thứ lão nhị vì lẽ đó liền gọi sắt hay nếu như đây không tính là kỳ quái nói suy nghĩ thêm cái kia từng a ngưu tại sao phải gọi bò đó là bởi vì các thôn dân hy vọng sinh ra hài tử như châu ngé như thế cường t r á n g dễ dàng như vậy nuôi sống cùng sinh tồn vì lẽ đó ngoại trừ a ngưu ở ngoài trong thôn còn có đại ngưu hai bò ba bò, bốn bò vẫn đứng hàng xuống xếp tới bò bò. ba quát đại hổ nhị hổ ba hổ loại hình. tên nghe tới tuy rằng hiếm có, nhưng này không khỏi là đối với bọn nhỏ um ấp nóng bỏng kỳ vọng mới như vậy đặt tên. bởi vì ở đây sinh tồn cũng không thái bình. thu hoạch mùa ngươi muốn đề phòng từ trong núi rừng chui ra thú hoang. săn bắn thời điểm ngươi muốn đề phòng yêu thú. làng nhân số không lên nổi. chính là bởi vì cách này tỷ lệ tử vong so ra khá là hơi cao trước tiên bỏ qua một bên những này không đề cập tới bị như vậy chăm sóc dương vân đó là tương đương cảm kích làm phiền sắc nhị ca cùng chư vị nhà hàng xóm chiếu cố có thể tới đến chỗ này gặp phải nhiều như vậy nhiệt tình người ta cùng nhà ta tiện nội thực sự vô cùng cảm kích ha ha ha đừng có khách khí như vậy s ắ c nhị ca là rất phóng khoáng nam nhân giữ lại đại hồ tử xem ra rất uy nghiêm nhưng cũng tương đương bình dị gần gũi chỉ thấy hắn vỗ dương vân bà vai nói xem các ngươi ăn mặc vừa nhìn đều là xanh r a ở gia đình giàu có nói vậy bình thường không làm sao trải qua thâm canh canh cưỡi săn bắn việc nặng có điều không liên quan các ngươi trước tiên thanh tĩnh mấy ngày. chờ sau đó quen thuộc cùng thích ứng hoàn cảnh đại gia sẽ từ từ trợ giúp các ngươi quen thuộc những kia đa tạ sắc nhị ca thông cảm đại huyên đệ chính là khách khí có thể tới đến hư vô thôn đó chính là duyên phận đó chính là người một nhà sắc nhị ca nói xong là bắt chuyện chu vi thôn dân nói hiếm thấy đại huyên đệ vợ chồng định cư lại người trẻ tuổi sao thật vất vả đi chung với nhau chúng ta tạm thời trở lại nên làm gì làm gì trước hết không quấy giày đại huyên để vợ chồng ngọt ngào mọi người rồn rập sưng phải đặc biệt từng a ngưu cùng cỏ nhỏ trước khi đi còn không quên lại chúc phúc cầu phúc hai người vài câu làm cho dương vân cùng là thủy hai người không cảm thấy mặt toàn bộ đỏ nửa bên vẫn nhiệt nhiệt nháo nháo nhưng theo sắc nhị c a một tiếng hô cùng những kia thiện lương thôn dân sồn dập hỏi thăm một chút sau chính là rời đi. sau đó lưu hai người quá cách này ngọt ngào hai người thế giới. cho đến bây giờ liên quan với thân phận của hai người không tự chủ chính là đã biến thành như vậy. hai người vốn là sinh sống ở hư vô sơn mà ở ngoài thế giới. hai người vốn là tình đầu ý hợp lại gặp trong nhà phản đối. có thể lẫn nhau yêu nhau sâu nhất. bất đắc dĩ hai người vì minh c h í lấy cái chết tuấn tình đối với dương vân cùng lạc thủy tao ngộ các thôn dân thồn thức cảm thán có điều nhìn thấy hai người ở có tình nhân sẽ thành thân thuộc đồng dạng cảm giác vui mừng đề tài thật giống xé xa lại là đưa đi thôn dân sau an tĩnh trong nhà lần thứ hai còn lại dương vân cùng lạc thủy hai người bên ngoài có chút gió lớn không bằng c h ú n g ta vào nhà đi ừ dương vân ôn nhu dắt lạc thủy cái kia non mềm không có xương tay nhỏ sau đó chậm rãi hướng về bên trong đi đến dương đại ca làm sao vậy chúng ta bây giờ muốn đồng thời sinh sống nhưng là có một số việc nói tới chỗ này lạc thủy tựa hồ có hơi xấu hổ mở miệng chuyện gì là ngươi sẽ không đổi ý cùng với ta đi lạc thủy giận dương vân một cách nói. nói nhăng gì đấy, ta chỉ là phát giác một chuyện. đối với việc nhà những thứ này, tựa hồ cũng không an hiểu. ta chỉ là hy vọng ở trong cuộc sống sau này, chuyện nhà ta nếu là làm được chưa đủ tốt, dương đại ca không nên v ế t bỏ ta. dương vân thở phào nhẹ nhõm nói, làm sao sẽ v ế t bỏ? trước lạ sau quen, từ từ đi là tốt rồi. nghe ngươi vừa nói như thế. ta ngược lại thật ra cảm thấy ta đối với nông canh việc căn bản không biết gì cả. thế nhưng ta cũng sẽ nỗ lực. đến thời điểm sẽ cùng a ngưu bọn họ đồng thời học tập săn bắn. là, ngươi tin tưởng. ta nhất định sẽ đẩy lên c h ú n g ta cái nhà này. tranh thủ cho ngươi càng ngày càng hạnh phúc. vậy c h ú n g ta liền đồng thời nỗ lực. ngươi chúa ở ngoài ta chúa bên trong. ở nơi này địa phương cố gắng sinh hoạt. được. nhìn cách này thuộc về mình n h à lại nhìn trước mặt mỹ kiều t h ê dương vân chỉ cảm thấy nỗi lòng dâng trào, không nhịn được liền đem lạc thủy ôm um vào trong ngực của mình. dương đại ca, ở dương vân trong lòng lạc thủy càng là e lệ, trầm thấp kêu một tiếng sau, hay là bởi vì ngượng ngùng tới cực điểm, không nhịn được đem một tấm mặt cười đều chôn ở dương vân rộng rãi trong lòng ngực, là ngươi rõ ràng ta tâm tình bây giờ sao? ta cuối cùng cảm thấy ta dương vân có tài c á n gì lại có thể đem ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử cưới vì ta vợ thời khắc này ta hít đ ộ n g trong lòng đều sắp muốn nổ tung không muốn nói như vậy chỉ cần dương đại ca ngươi sau đó cố gắng đợi ta ta liền đ ủ hài lòng đó là tất yếu đúng rồi ta cảm thấy chờ c h ú n g ta ổn định sau còn có thể sinh một đống tiểu bảo bảo đến thời điểm c á i nhà này bên trong nhiều hơn nữa ra mấy cái người vậy chúng ta thì càng hạnh phúc không phải sao thật không e lệ giữa lúc dương vân còn đang bên này cùng thần nữ ngơi ư chuyện ta nông ăn ăn á á thời gian nhưng là không biết xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người ở thần tích chi đài bên kia hiện tại quả thực vì hắn gánh nát tâm sư phụ cùng thần nữ tỉ tỉ đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên liền không nhúc nhích quá kỳ quái. Sa Thiên ngưng nhìn bên trong h é t g i ớ i hai người bị hóa đá đọng lại một loại thân thể. quả thực lo lắng cực điểm, hoàn toàn nhìn không thấu đến cùng xảy ra chuyện gì. Cố Hồng Lượng đánh giá trên đỉnh không ngừng l ấ p lói tia sáng gương nói, có điều có thể suy đoán, hết thảy đều là tấm gương này nguyên nhân. bây giờ chúng ta, đừng nói là ngăn cản c á i gương này vận chuyển. thậm chí ngay cả tiến vào cũng không vào được. không chỉ là bọn họ không vào được, mặt sau cái kia hơn hai ngàn thiên vị đại lão cũng sống như thế. rời đi, không thể rời đi. thật vất vả đụng tới một lần di tích thời thượng cổ, liền chân chính bảo vật hình dáng gì cũng không thấy, làm sao nhẫn tâm rời đi luôn? giữa trường dương vân cùng thần nữ bị hóa đá đọng lại đ í c h tình huống quả thật có chút rủi r ị nhưng nguyên nhân chính là đối với bảo vật c h ấ p nhất cùng với đối với hai người gặp chuyện c h n gì hiếu kỳ bọn họ ngược lại là càng muốn nhìn đến kết quả vì lẽ đó trạng huống trước mắt chính là thần tích chi giữa đài cùng thần tích chi đài ở ngoài tất cả mọi người đang đợi nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h 07 chương 181 bình tĩnh này sinh hoạt thời gian thấm thoát cơ hồ là trong nháy mắt ở hư vô thôn đ ã vượt qua thời gian nửa năm từ bắt đầu hầu như đối với cuộc sống không biết gì cả dương vân bây giờ đã thành trong thôn chủ cột nửa năm qua hắn trưởng thành rõ như ban ngày nhất khởi đầu thời gian hắn liền làm sao canh tác đều là không biết nhưng theo hướng về thôn dân xúc lòng thỉnh giáo cùng học tập, hắn rất nhanh nắm giữ toàn bộ yếu lính. Mặt khác, ở tư vô thôn nơi này, canh tác kỳ thực cũng không thể thỏa mãn thôn dân nhu cầu, bởi vì các loại nguyên nhân muốn duy trì sinh hoạt, nói thí dụ như thu được ăn thịt, thu được con mồi da lông chế tác quần áo chống lạnh chờ chút, đồng dạng là trọng yếu nhất, mà dương vân. đặc biệt săn bắn bên trên càng là cho thấy thiên phú kinh người. Ngoại trừ ban đầu săn bắn lúc theo trong thôn kinh nghiệm phong phú thở săn h ọ c tập một ít tri thức cùng cơ bản kỹ xảo ở ngoài, rất nhanh hắn chính là thành chủ lực, cấp tốc bén nhảy thân thủ, khiến người ta thán phục thần lực, cùng với cảm giác siêu cường năng lực ở trong lòng mọi người. Dương Vân Thiên sinh ra được là vì săn bắn mà sinh, vì lẽ đó đến bây giờ. ở săn bắn khối này vẫn mang đội cát tam đao đã đem mang đội chức trách lớn trực tiếp giao cho dương vân thế hệ trước thợ săn toàn bộ về hưu chúa xử lý người trong thôn canh tác mà một đời mới tiểu tử vắt mũi chưa sạch trục toàn bộ tùy tùng dương vân học tập làm sao săn bắn vì là làng tạo phúc thuận tiện để một điểm thôn này đại thể tình huống cơ bản thuộc về cộng đồng hợp tác hình thức. tương tự với loại kia có lương ăn sạch có sống cùng cạn trạng thái hết cách rồi sinh sống ở nơi như thế này không nỗ lực hợp tác sinh hoạt thực sự không dễ lương thực bởi vì khí trời nguyên nhân rất dễ dàng nợ thu vì lẽ đó nhất định phải tiến hành săn bắn mà săn bắn ở trước đó kỳ thực vẫn luôn là một hạng cao nguy nghề nghiệp nhưng dù là ở dương vân gia nhập sau thôn này cũng không còn một người bởi vì săn bắn mà xảy ra bất c h ắ c cho tới dương vân càng bị các thôn dân cho rằng là tới thiên t ứ dư phúc tinh tiếp theo muốn đề chính là lạc thủy lại là cùng dương vân sinh hoạt khoảng thời gian này nàng đồng dạng một mực tiến bộ từ đối với làm cơm nấu ăn một chữ cũng không biết cho tới bây giờ thành thảo mỹ vị ở thái tăng nuôi tầm canh cửi phương diện nàng đồng dạng cho thấy khiến người ta thán phục thiên phú thông minh khéo léo độc đáo sở xuất thành quả để trong thôn đại thẩm đại nương không khỏi là kinh động như gặp thiên nhân dương vân chúa ở ngoài nàng liền cẩn thận kinh doanh hai người tiểu gia tháng ngày ấm áp mà mỹ hảo đến bây giờ giữa hai người còn đ ắ xảy ra một cách chuyện quan trọng hơn đó chính là lạc thủy cách bụng chậm rãi phồng lên nay hạnh phúc hai cách nhà trải qua một thời gian nữa liền muốn tăng thêm tân đinh thật đáng mừng thật đáng mừng mà hôm nay lại đến dương vân dẫn sắt trong thôn trẻ tuổi người đi tiến hành săn bắn việc thời điểm từ vơ người trong thôn không nhiều nhưng nam nữ già trẻ gộp lại cũng có gần 200 số lượng vì lẽ đó tiến hành săn bắn không thua gì một hồi viễn trinh muốn chăm sóc nhiều người như vậy đồ ăn là một cái rất cực khổ sự tình hơn nữa còn là tồn một ít thịt thực làm dự trữ vì lẽ đó mỗi một lần săn bắn nhanh đến mức nói muốn kéo dài một tuần nửa tháng chậm một tháng cũng rất thông thường điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hai người muốn chia l ì a một đoạn tháng ngày thường thường vào lúc này chính là để chuyện này đối với như gheo như sơn tiểu phu thay là nhất khó chịu thời điểm Phu quân, đây là ta chuẩn bị lương khô loại hình săn bắn khổ cực. Ngươi đang ở đây ở ngoài nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Ngươi xem n g ư ơ i những thứ đồ này chính ta chuẩn bị là tốt rồi. Hiện tại chúng ta có hai tử, tổng như thế bị liên lụy với sao được? Nói cho ngươi lại không nghe. Phu quân thiệt là rõ ràng mới có động tĩnh không hai tháng đây. nơi nào có ngươi nói đến như thế yếu ớt, lạc thủy sắc mặt e lệ kiều diễm như hoa, đúng là phu quân. ra ngoài ở bên ngoài thực sự thật là làm cho người ta quan tâm, nguy hiểm không nói, càng là muốn chăm sóc đến mỗi người. năng lực phu quân làm những gì, ta đây trong lòng miến cứng mới có thể an ổn một ít. dương vân khẽ cười đem lạc thủy ôm vào trong ngực ô n nhu nói yên tâm. chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phu quân, bản lĩnh ngươi cũng không phải không biết. đến thời điểm nhất định lông t ó c không tổn hại thu hoạch đại song. hai người chính đang bên này nhu tình mật ý. liền nghe bên ngoài từng a ngưu hô. dương đại ca. thời gian không còn sớm. nên xuất phát đi. phu quân. a ngưu bọn họ gọi ngươi đấy. nên là khi xuất phát. ừ. Dương Vân cuối cùng vẫn là không nhịn được xoa xoa lạc Thủy mềm mại tóc nói. Vậy được, ta bây giờ chuẩn bị xuất phát. Nhất định phải nhớ tới a. Nếu có cái gì việc nhà không làm được, nhất định không muốn miễn cưỡng chính mình. n g ư ờ i đang có m ạ n g tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Được rồi được rồi. Lạc Thủy thật là ngượng n g ù n g đem Dương Vân ra bên ngoài đẩy nói. Phu quân. nhân gia biết rồi còn không được sao? ngươi còn như vậy sẽ bị nhân gia cười sống ngươi cười sống liền cười sống của chính ta nương tử đau một hồi làm sao vậy? trước khi đi dương vân còn không quên q u i đầu ở lạc thủy trên t r á n nhẹ nhàng ấm một cái thực sự là nắm phu quân không có cách nào đây được rồi ta phải đi lạc chăm sóc tốt chính mình chăm sóc tốt chúng ta tiểu bảo bảo là thủy che miệng cười khẽ phu quân cẩn thận đến bây giờ dương vân rốt cuộc tàn nhẫn rơi xuống tâm đi ra gian nhà ở ly ba sân bên ngoài hai mươi mấy tuổi trẻ lỗ võ mạnh mẽ tiểu tử chính có lấy đoàn đao cung t ê n dao găm các loại vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch không sai săn bắn thì tương đương với viễn chinh thực tại khổ cực Dương Vân hiện tại cũng không dám lại đi xem lạc thủy. Nếu như nếu có thể, hắn thực sự là không muốn thả mang bầu trong người vợ ở nhà một mình. Nhưng lại là nhìn thấy chu vi những người trẻ tuổi tiểu tử trên mặt từng cách từng cách hướng mình xem ra tràn ngập k í n h nể ánh mắt lúc hắn đồng dạng cảm nhận được trách nhiệm tại người. Bất chi bất giác, chính mình không chỉ là lập gia đình bên trong trụ cột, thậm chí còn là thành trong thôn trung kiên. mà tuy nói xác thực gánh nặng tại người nhưng chính là bởi vì là nơi này để cho mình cảm nhận được tất cả mỹ hảo bảo vệ chính mình tiểu gia bảo vệ thôn này việc nghĩa chẳng từ dương đại ca ngươi lúc trước lại đang cùng tiên nữ tỷ tỷ lưu luyến không rời có đúng hay không nghe từng a ngưu vừa nói như thế bên người cùng đi theo các tiểu tử nhất thời theo treo dẻo lên a ngưu c á i này còn cần ngươi nói sao người nào không biết dương đại ca là c h ú n g ta làng sủng t h ê cuồng ma không phải là mỗi ngày nghe người trong thôn khen người dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ cảm tình thật đ â y rất khiến người ta ước ao dương vân mặt xà đỏ ửng liền c ắ t ngươi nói nhiều ca nữ nhân ca vẫn chưa thể sủng sao nhỏ kha kha từng a ngưu lôi g vân quần áo nói dương đại c a chờ sau đó ngươi cũng dạy dỗ ta làm sao hống nữ hài tử kỳ thực ta rất khổ não tới gần nhất cùng cỏ nhỏ não loạn khó chịu nàng đều mấy ngày không phản ứng ta đi đi đi chuyện của chính mình chính mình suy nghĩ lui nam tử hán đại trưởng phu chút chuyện này đều không giải quyết được ngươi còn có thể có chút tiền đồ không bởi vì săn bắn là đại sự vì lẽ đó mỗi một lần xuất hành người của toàn thôn đều sẽ tới tiến đưa cầu phúc săn bắn thành công đồng thời tất cả mọi người bình an trở về mãi đến tận rời khỏi cửa thôn nhìn vẫn ở chỗ cũ cửa thôn hướng mình đoàn người vẫy tay thôn dân dương vân âm thầm nhắc nhở chính mình lần này nhất định phải thắng lợi trở về mới được lớn như vậy nhà sinh hoạt là có thể trải qua tốt hơn rồi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 mặt khác tất cả địa phương đều là thành một vùng phế tích. xa thiên ngưng nhìn c h ằ m c h ằ m thần tích chi giữa đại dương vân cùng thần nữ hai người nhìn một lúc lâu, phát hiện chính mình vẫn không thể ra sức phá tan kết giới s a u không khỏi có chút u a rú. mấy vị sư thúc đã gần như nhanh ba canh giờ, nhưng là sư phụ cùng thần nữ tỷ tỷ vẫn không có bất kỳ động tĩnh a. cố hồng lượng bốn người đồng dạng nhìn thần tích chi đài một lúc lâu. nghe bọn họ thở dài nói, tuy rằng hai người không có đồng tính, có thể mặt trên gương hiện tại vận chuyển phải là không phải càng thêm kịch liệt, vẫn đối với hai người tạo tác dụng. Tình huống này phải kéo dài đến lúc nào? chờ một chút đi. Ta tin tưởng tiểu lão để nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Trước mắt ngoại trừ chờ đợi, căn bổn không có bất luận biện pháp gì, trừ bọn họ ra. mặt khác hơn hai ngàn thiên vị cường giả đồng dạng không có một người rời đi. nay thần tích. đến tột cùng là cái gì thần tích? không còn biết rõ vấn đề này trước. bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình rời đi? tư võ ngoài dãy núi vây. săn bắn đã giằng co một ngày. mọi người ở đây sắp đi ngược lại thời gian. đột biến đột nhiên sinh. bất hào. lại là yêu thú. nghe cái kia g i p gào gào thép, cảm thụ lấy bên cạnh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. mấy cái săn bắn thanh niên từ lâu là ngơ ngác biến sắc, mau nhanh lui về phía sau. toàn bộ lui về phía sau. dương vân kinh hãi, chỉ huy phía trước nhất cầm trong tay cung tên điều tra ba người lui lại. chỉ là giờ khắc này đã không còn kịp. một con có núi nhỏ bình thường thân thể sắt lưng lớn hùng cả người t ả n ra hắc quang. dường như đấu đá lung tung địa thiết giáp gầm thét lên hướng về ba người nhào tới nếu như không nhanh chóng thi cứu ba người sợ là mấy hơi thở sau liền muốn mất mạng dương đại ca đây chính là yêu thú chúng ta không đối phó được từng a ngưu giờ khắc này trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi cho tới nay đều là ở hư võ ngoài dãy núi vây tiến hành săn bắn không quá phận tiến vào bên trong bên trong chính là sợ đến đụng tới yêu thú mà khi dưới mắt thấy lập tức liền muốn thắng l ờ i trở về nhưng sinh không gặp thời địa gặp hung ác yêu thú tình huống như thế không chỉ là hắn hoàng sợ hộ tống mà đến hơn 20 người toàn bộ như vậy không được là ta đem bọn họ mang đến ta liền muốn đối với bọn họ phụ trách dương vân cắn răng một bên lớn tiếng hô q u á t để mọi người thối lui. sau đó liền muốn hướng về ba người phóng đi. dương đại ca ngươi điên rồi. đây chính là yêu thú, không phải chúng ta những người bình thường này đối phó được. hiện tại không chỉ là từng a ngưu, b a quát bên người mấy người toàn bộ đều là kéo lại dương vân. liền trước mắt cuộc diện này, sông tới chỉ có thể chịu chết u ồ n biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua ba người. vì là còn lại đoàn người tranh thủ thoát thân cơ hội thả ta ra ta lệnh cho ngươi chúng đi trước ta mới phải đội trưởng không muốn cản ta dương đại ca đã không thể cứu được tiên nữ tỷ tỷ còn đang trong nhà chờ ngươi chúng ta không thể nhìn ngươi chịu chết v u ồ n ở đồng nhất cách làng đồng thời sinh hoạt đồng thời canh tác đồng thời săn bắn lẫn nhau trong lúc đó đích tình nhị tuyệt đối không phải nói ném liền quăng loại kia không phải từng a ngưu mấy người nhẫn tâm muốn bỏ đi ba người khác không để ý mà là tình huống như vậy không lui lại chỉ có thể tổn thương càng nhiều người trong thôn trắng đinh ở năm rồi săn bắn bên trong đã có nhiều lắm bị chết mà còn sót lại toàn bộ đều là trong thôn hy vọng cùng với dựa vào sinh tồn bảo đảm trên người gánh vác để hết thảy người ở chỗ này đều biết chỉ có sống tiếp l à n g mới có thể còn sống nếu như toàn bộ tử vong l à n g sẽ không cứu dương đại c a chính là bởi vì ngươi là lính đội chúng ta mới càng không thể cho ngươi chịu chết không nên quên trên người mình trách nhiệm mọi người chặn ngang chặn ngang ôm chân ôm chân chặt chẽ ngăn cản dương vân về phía sau triệt hồi mà giờ khắc này, cái kia sắt lưng lớn hùng đã đến ba người kia trước mặt. yêu thú không giống với phổ thông thú hoang, chúng nó nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, chúng nó nắm giữ cấp thấp thú hoang không có trí tuệ, thậm chí một ít còn có thể người bình thường căn bản sẽ không thần thông cùng phép thuật, không có gì bất ngờ xảy ra. ba người sau một khắc liền muốn máu tươi tại chỗ, không muốn à? Dương Vân bốn tiếng nước phổi địa hô, làm sao có khả năng c h ơ mắt nhìn cùng chính mình vào xanh r a tử huyên để cứ như vậy chết? Rõ ràng lúc trước còn đang ước mơ lấy hư võ ngoài dãy núi diện thế giới, rõ ràng lúc trước còn đang ảo tưởng đem nhiều như vậy con mồi mang về thôn dân sẽ làm sao hài lòng cao hứng? Rõ ràng vừa còn đang bàn về sau đó vẻ đẹp sinh hoạt, nhưng bây giờ không. những kia đều là cùng mình vào sanh ra tử h u y n n để a từ đại gia cùng tổ đội đi ra làng một khắc đó tất cả mọi người mệnh đều nối liền lại cùng nhau chính mình quyết không thể để cho mình h u y n n để cứ như vậy ngã xuống nhất định có biện pháp nhất định còn có biện pháp cứu vớt chính là ở cái kia hô hấp hết thảy tất cả ở dương vân trong mắt bỗng nhiên là được màu xám trắng hết thầy tất cả đều giống như thành trầm trầm di động phong cảnh hắn thậm chí thấy được sắt lưng lớn hùng tiếp theo một đòn phán định quý t í c h buông ra bên trong thân thể một luồng năng lượng đột nhiên bắn ra khắp toàn thân trong nháy mắt tràn đầy vô tận sức mạnh nguyên bản vẫn là lôi kéo dương vân lùi về sau một đám người căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra liền cảm thấy một nguồn sức mạnh từ dương vân trên người lan đến r a bọn họ sồn d ậ p bị đánh bay đi ra ngoài. sắt lưng lớn hùng cái kia hùng hậu lòng bàn tay, s ắ c bén kia móng vuốt ngay lúc sắp vỗ tới ba người trên người, mà ba người này tuyệt vọng đến sắp chịu chết thời điểm. một bóng người cơ hồ là lấy cực quang t ố c đổ vọt tới trước mặt bọn họ. đội trưởng, dương đại ca. ba người trong lòng đột nhiên chấn động. sau đó bọn họ liền nhìn thấy dương vân phi lên một cước trực tiếp d ấ u hướng về phía sắt lưng lớn hùng móng vuốt phải nói sắt lưng lớn hùng sức mạnh quá khổng lồ nó một đòn có thể dễ dàng phá hủy 10 người ung hết đại thụ thế nhưng dương vân một cước miễn cưỡng đem nó uy mãnh một đòn cản lại có máu tươi tung tói ba người cùng với mặt sau hơn 20 người toàn bộ đều là nhìn thấy dương vân chân bị móng vuốt sắc bén gây thương tích nhưng này một cước theo sát phía sau ngăn trở cái kia cuồng mãnh sức mạnh không nói thậm chí trực tiếp đều là soi đến sắt lưng lớn hùng phía bên trên đầu oanh như núi nhỏ bình thường thân hình khổng lồ sắt lưng lớn hùng trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài liên tiếp đụng ngã lăn mười mấy viên cổ t h ổ sau rốt cuộc trở nên yên lặng xem nó đầu tiên là cả người co giật rãy đua mấy lần tiếp theo quay đầu đi không còn sinh lợi giáng dấp như vậy rõ ràng bị trôn sống đ á chết tình cảnh này rung động tất cả mọi người tại chỗ bao quát dương vân chính mình cũng không ngờ tới đã biết một cước lại có thể đem một con núi nhỏ giống như sắt lưng lớn hùng m i ễ n cứng đ á chết cứu được đúng đấy chúng ta cứu được là dương đại ca cứu chúng ta ba người mừng đến phát khóc mà người chung quanh lại là nhìn thấy dương vân đột nhiên bày ra thần lực sau cứu ba người sau từng cái từng cái toàn bộ hưng phấn vọt lên lại là vui mừng ba cách huynh đệ t ư ở n g an vô sự lại là thán phục dương vân mạnh mẽ dương đại ca không nghĩ tới ngươi lời hại như vậy nếu như không phải dương đại ca ở chúng ta liền muốn mất đi ba cách huynh đệ từng a ngưu càng là một cách đỡ lấy dương vân lúc trước mơ ot t ê cướp kia tuy rằng l ợ i hại có thể đối lập dương vân chân cũng bị sắt lưng lớn hùng lợi chảo gây thương tích tuy rằng không phải nghiêm trọng như vậy nhưng chảy rất nhiều máu nhìn quái đáng sợ bởi vì săn bắn vật tư đã nhiều lắm rồi nên là đến phản thôn thời điểm chính là đang lúc mọi người nâng đỡ cách đội ngũ này bắt đầu mang theo săn bắn con mồi hướng về làng trở về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 khoảng cách cửa thôn rất xa một khoảng cách đây bên cạnh những này các tiểu tử liền không nhịn được dùng tay làm còi quay về làng hô to mà mới phải chỉ trong chốc lát toàn thôn tất cả thôn dân cũng bắt đầu đảo hướng về ngoài thôn chạy thậm chí cầm đầu sắc nhị ca còn ôm một cái trống lớn đi ra đối với làng t ớ i nói săn bắn đội ngũ tất cả mọi người là anh hùng bọn họ gánh chịu thôn này sinh hoạt kéo dài chính vì bọn họ dũng cảm, đại gia mới có thể càng tốt mà sinh hoạt. vì lẽ đó từ rất xa x ô i thời gian lên, nghinh tiếp anh hùng chính là một cái rất long trọng chuyện tình. cái kia mặt chống tầm quan trọng không cần nói cũng biết. thế nhưng trong đó vẫn có không ít khác biệt. nếu là anh hùng thắng lợi trở về, mà từng cái từng cái không rất lớn thương. như vậy đối với làng tới nói là thuộc về đại cát. vào lúc này đại cổ vang lên chính là gấp gáp vui vẻ tiếng những phương diện khác tự nhiên tiếng nhạc mỗi người có không giống đương nhiên các thôn dân nguyện ý nghe đến tự nhiên cũng là đại cát tiếng t r ố n g lần này dương vân mang theo đội ngũ tổng cộng suốt n g o ạ i chín ngày săn bắn con mồi tính toán đủ tất cả người trong thôn dùng ăn gần như sắp tới 2 tháng nhiều như thế con mồi hơn nữa đội ngũ tất cả mọi người bình an trở về sắt nhị ca vang lên đại cổ gấp gáp mà mạnh mẽ, vui vẻ mà long lanh. Toàn thôn trên dưới mỗi một người đều cùng ăn tết tưởng như nhạc thoải mái. Trong đám người, lạc thủy cũng là đang nóng nảy đang mong đợi, mãi đến tận nhìn thấy dương vân bóng người lúc, trong lòng nàng lơ lửng c ử u thiên cuộc đã mới rốt cuộc rơi xuống địa. Chỉ là nhìn thấy dương vân trên chân có ban bác vết máu s a u nước mắt của nàng vẫn dì dào không ngừng mà rơi xuống. lạc, không cần lo lắng, ta không sao, còn nói không có chuyện gì đây. rõ ràng vết máu đều nhiều như vậy, có biết hay không? nhìn thấy như ngươi vậy, trong lòng ta thật là khổ sở. đem lạc thủy ô n nhu ôm vào trong lồng ngực. dương vân không ngừng vỗ phía sau lưng nàng động viên nàng nói, ra ngoài ở bên ngoài. dập đầu va chạm chạm không thể tránh được. ngươi xem ta, ngoại trừ trên chân có chút vết thương nhỏ ở ngoài, đây không phải bình an địa trở về rồi sao? U v f w m. bên này tiểu phu thê chính tố nỗi khổ tương tư đây. bên kia sắt nhị ca ở khu chiêng õ t r ố n g song xuôi sau nhưng là chạy tới nói. lão đệ, sự tình ta đều nghe nói, thật sự có ngươi làm được đến đẹp đẽ. nếu như không phải ngươi ba người kia tiểu tử cũng không mệnh ha ha ha sắc nhị ca sao lại nói như vậy mọi người đều là huynh đệ phạm là theo ta ra ngoài huynh đệ lẫn nhau giúp đỡ đây không phải là chuyện đương nhiên sao được nói thật hay sắc nhị ca thật là vui mừng nói đúng rồi lần này con mồi được mùa lớn thực sự là khổ cực các ngươi nhớ tới đêm nay lửa trại dạ hội đến thời điểm người cả thôn đều vì sẽ các ngươi chúc mừng lửa trại dạ hội được cho săn bắn được mùa nghi thức phàm là săn bắn đại thành công đều sẽ tổ chức như thế một hồi lấy này chúc mừng đây là hư võ thôn tập tục bởi vì mấy ngày liền săn bắn mệt mỏi chúng thôn dân lại là n g h n h tiếp sau liền dồn dập đi xử lý những ngày con mồi sau đó thuận tiện chuẩn bị buổi tối lửa t r ạ i dạ hội nguyên liệu nấu ăn này một đám anh hùng thì lại tạm thời đi về trước thu dọn nghỉ ngơi mà dương vân cũng là ở lạc thủy nâng đỡ đi đầu về tới chính mình cách kia an tâm ồ nhỏ l ạ c những ngày qua ta rất nhớ ngươi thật sự là một ngày không gặp như cách ba năm lạc thủy mặt cười xấu hổ nói ta cũng là không nhìn thấy phu quân trong lòng liền khổ sở lời hại cho tới bây giờ mới rốt cuộc an tâm hạ xuống đúng rồi l c trước về nhà đi ta nghĩ nhìn c h ú n g ta hài tử thế nào rồi lạc thủy g ắ t giọng phu quân thiệt là lưu thẩm lúc trước không phải đã nói rồi sao liền ba tháng cũng chưa tới hiện tại như thế con khỉ gấp làm cái gì h ắ c ta không phải muốn sớm một chút làm cha sao vừa nghĩ tới chính mình có bảo bảo ta này hai cách nhà lại có thêm hơn nửa năm liền muốn tăng thêm tân đinh trong lòng liền không nhịn được kích động không muốn cho ta xé xa như vậy sau khi trở về phòng trước tiên đem u n thoát ta muốn trước tiên cho phu quân xử lý vết thương nói lời này lúc lạc thủy một mặt nghiêm túc hiện tại thương ở dương vân trên người nhưng lại là đau ở trong lòng của nàng đây chính là chính mình yêu nhất Phu quân a hơn nửa năm đó giúp đỡ lẫn nhau hôn nhân c á i này tốt đẹp chính là chữ đã đem hai người chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau nguyên bản Dương Vân nói là không có chuyện gì Kỳ thực cũng thật không có chuyện tuy rằng bị sắt lưng lớn hùng gây thương tích nhưng rất nhanh hay là bởi vì chính mình cường đại chữa trị năng lực cái kia vết thương cơ bản đã không còn đáng ngại. nhưng trước mắt nhưng không chịu nổi là quan tâm vừa mới vào nhà dương vân đã bị ấm tới trên vế sau đó là thủy bắt đầu vùng vẩy đập nước nấu nước chờ nàng bưng nước nóng lại đây sau lại là tự mình giúp dương vân tiểu tâm rực rực cởi d à y l c chút chuyện nhỏ này vẫn là ta tự mình tới không muốn cho ta lắm miệng lẽ nào vợ quan tâm chồng không phải phải à quả thực là không nói lời gì Dương Vân bị hầu hạ cảm động tột đỉnh, là gặp phải ngươi thật tốt, ta cũng là có thể gả cho Phu Quân là ta đời này chuyện hạnh phúc nhất chuyện. Hiện tại là Thủy l i ề n vì là Dương Vân chăm chú dùng nước nóng thanh tẩy trên chân vết thương, lại là nhìn thấy xác thực chỉ còn lại có dấu vết cũng không bất kỳ quá đáng lo sau. Nàng đây mới là thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng vết thương rất lớn, không thể không nói. Phu quân năng lực hồi phục thực sự là lợi hại. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nói chung đột nhiên lại như bạo phát năng lượng giống như vậy. Cảm giác mình đều đã biến thành có thể bay ngày chui xuống đất đại năng. Hơn nữa năng lực hồi phục cũng nhận được tăng cường. Thật đến ngay cả ta chính mình cũng khâm phục mình. Lắm lời. Nguyên bản Dương Vân muốn nói cho l ạ c thủy chính mình gặp phải yêu thú này việc chuyện đây. nhưng ngấm lại vẫn là quên đi. vạn nhất sau đó lại đi nữa săn bắn, để cho mình vợ càng thêm lo lắng đây chẳng phải là tội lỗi. mặt khác sợ là thủy tiếp tục ở trên v ế t thương x o á n suyết. dương vân nói tránh đi. là, ngươi nói c h ú n g ta bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài đây. lưu thẩm lúc trước thay ta xem qua, nàng nói nhất định là nữ hài, sẽ không sai. ô khẳng định như vậy sao? nếu như là nữ hài tử, lạc, ngươi nói c h ú n g ta cho nàng lấy cái tên là gì thật là tốt. ngươi là làm cha, cách này cần t ử ngươi tới muốn. Dương Vân hiện tại chăm chú suy tư về. nếu như là nữ hài lấy tên là gì thật đây. nghĩ đến một lúc lâu, Dương Vân ánh mắt sáng lên nói, ta nghĩ tới rồi, lạc, ngươi nghe ta nói à, lấy ta chi họ lấy ngươi tên. nước hài tử sao liền rứt khoát ở phía sau một khá là mềm mại chứ chọn một i a o chứ làm sao lạc thủy ngỡ ngẩn thi thầm dương nước giao sao nếu như đổi thành chữ linh như thế nào thủy giao cùng thủy linh người nào càng tốt hơn một chút quả nhiên vẫn là giao chữ khá hơn một chút đi thủy linh khó tránh khỏi có chút tục được rồi nếu như sau đó con của chúng ta sinh ra, vậy thì vì nàng định danh thủy giao, đang nói chuyện đồng thời, lạc thủy đem dương vân chân lao khô, mà là rất nghiêm túc nói, hiện tại đây, ngươi liền cho ta đi trên giường nằm nghỉ ngơi thật tốt, ta muốn đi tắm trên người ngươi quần áo, là cái nhà này thực sự là khổ cực ngươi, thiếu đến, lạc thủy đôi mắt đẹp mỉm cười.